chương ba trăm bốn mươi hai hồng đạo trước mắt tích phân bảy m ư ơ chín bảy bảy hai hai không thượng cổ bí chìa mười nghìn vạn tích phân toàn bộ sệ v ờ hạng mô một trước mắt trắc n g h i ệ p thần cấp phụ tá năm trăm vạn tích phân v i n h cửu hạng mô một thiên phú cường hóa thạch đã bán sạch sử thi cấp sủng vật thiên mệnh thạch mười vạn tích phân tùy cơ sử thi cấp thời trang v i n h cửu mười nghìn tích phân tùy cơ sử thi cấp thời trang bảy ngày năm trăm tích phân áo choàng cường hóa thạch một trăm tích phân cao cấp trang bị cường hóa thạch năm mươi tích phân hắn còn thứ bảy chín mươi bảy vạn bột í c h phân mà trước mặt trắc nghiệm thần cấp phụ tá chỉ cần năm trăm vạn tích phân có hàn hiên do dự một lát sau vẫn là lựa chọn đổi lấy trước mắt chức nghiệp thần cấp phụ tá tích phân giữ lấy không hoa lại không thể sinh con tựa như lần này tích lũy tích phân đổi thiên phú cường hóa thạch nhất dạng toàn hai tháng mắt thấy là phải tích lũy đầy đủ một trăm vạn ba một chút trực tiếp cho tám trăm vạn trước đó tích lũy đều chẳng toàn vì để tránh cho tình huống giống nhau lần nữa phát sinh hiện tại liền đem tích phân dùng xong mới là lựa chọn chính xác nhất sớm mua sớm hưởng t h ủ mà đổi lấy trước mắt chức nghiệp thần cấp phụ tá thành công tiêu hao năm trăm vạn b ộ tích phân bởi vì ngài không có chức nghiệp lại nắm giữ hai thanh vũ khí đem căn cứ người nắm giữ vũ khí vừa xứng phụ tá ngài có thể tùy ý tuyển hắn một, một c à n k h ô n ố n g tên hai hòng đạn nhắc nhở lựa chọn sau đem trực tiếp chói chặn không cách nào giao dịch cho người khác A. hàn hiên có loại mãnh liệt xúc động muốn lựa chọn hòng đạn hàn phi thường tò mò cái này hòng đạn đến cùng là cái quái gì phải biết chúng sinh bình đẳng là không cần đạn dược tự thân thì có vô hạn năng lượng từ đạn hàn hiên lại liếc mắt nhìn c à n không n g tên tên rất ba khí hiệu quả khẳng định cũng rất không tệ xem xét lại hòng đạn phổ thông tầm thường liền cái chính thức tên đều không nổi cho nên hắn vẫn là lựa chọn hồng đạn chúc mừng ngài thu hoạch được thần cấp phụ tá hồng đạn không có trang bị thời điểm thần cấp trang bị là không biểu hiện thuộc tính cho nên hàn hiên trực tiếp đem hồng đạn thay thế đi ác hỏa t i ễ n túi trên thực tế nắm giữ chúng sinh bình đẳng về sau súng máy liền có thể nhanh chóng phát động chúng độc cùng thiếu đốt ác hỏa t i ễ n túi hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều hoàn toàn có thể thay thế đi sau đó hắn t r a nhìn lên hồng đạn thuộc tính tự thích hướng phụ tá h ồ n đạn loại hình phụ tá đặc thù trang bị đẳng cấp b ả cấp sinh mệnh giá trị sáu mươi h ma pháp năm t r ă trí lực 750 lực lượng 750 t h ể chất 750 t h a n h năng lượng không để vào linh thạch s ử tử đạn phụ gia đối ứng thuộc tính hiệu quả không biết văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm không thể giao dịch không thể hư hao không thể rơi xuống khá lắm ăn linh thạch hàn hiên cảm giác thiệt thòi lớn hồng đạn vậy mà không có đặc biệt thần khí kỹ năng mà chính là cần hắn dùng linh thạch bổ sung năng lượng sớm biết là như vậy thì lựa chọn càng không ố n g tên quả nhiên l i ê n cái đặc thù tên đều không có hồng đạn có thể là vật gì tốt một buổi sáng thời gian hàn hiên liên tục thất vọng hai lần bất quá đã lựa chọn cũng không có đổi ý cơ hội hàn hiên mang tới năm viên linh thạch chuẩn bị kiểm tra một chút mỗi loại linh thạch hiệu quả đầu tiên hắn đem hỏa linh thạch bỏ vào thanh năng lượng bên trong nhất thời thanh năng lượng không thì biến thành thanh năng lượng hỏa linh thạch một trăm linh đòn công kích bình thường bổ sung năm mươi ma pháp hỏa thuộc tính thương tổn hàn hiên triệt để thất vọng thật cứ như vậy kéo k h â sao linh thạch chân quý như vậy thì cho cái năm mươi phụ da thương tổn hiệu quả so sánh hỏa thần c h i tâm hai trăm linh hỏa thuộc tính tăng thương tổn tám mươi hỏa thuộc tính giảm thương tổn cái kia chính là một trời một vực mà lại hỏa linh thạch đằng sau còn có một trăm linh nói rõ cũng không phải là thả một cái hỏa linh thạch liền có thể vĩnh c ử u có hiệu lực mà chính là sẽ bị tiêu hao hết hàn hiên thậm chí không dám bắn một phát thử một chút sợ nã một phát súng hỏa linh thạch thì lấy không xuống sau đó hắn lại thử một chút cái khác bốn chủng linh thạch khảm nạm thủy linh thạch công kích bổ sung ba mươi phần trăm giảm tốc hiệu quả một linh thạch là m ộ ư ơ i phần trăm công kích hút máu thổ linh thạch là một cái hai mươi phần trăm giảm thương tổn có thể lượng sức tràng kim linh thạch ba mươi phần trăm tăng thương tổn nói tóm lại cũng không tệ mà lại thanh năng lượng cũng không phải là chỉ có thể bổ sung một viên linh thạch năm loại tăng thêm trạng thái là có thể cùng tồn tại mà lại đồng dạng thuộc tính linh thạch cũng có thể bổ sung nhiều viên chỉ bất quá bổ sung nhiều viên cùng thuộc tính linh thạch không điệp ra hiệu quả chỉ điệp ra thời gian sử dụng nhưng là hàn hiên vẫn là đem tất cả linh thạch đều lấy xuống lấy hắn hiện tại thân ra vẫn là dùng không khởi linh thạch chi tiêu cùng í t lợi không thành có quan hệ trực tiếp chỉ có thể gửi hy vọng ở về sau phát đạn chí ít có mấy vạn linh thạch mới dám dùng dứt bỏ thanh năng lượng không nói hồng đạn thuộc tính cũng là không tệ vẫn là thêm ma pháp thuộc tính cái này khiến hàn hiên thụ thương tâm một chút đạt được có chút t an ủi hàn thể về sau làm quyết định biện pháp thời điểm nhất định muốn giữ vững tỉnh táo không thể còn như vậy lỗ mãng sau đó hàn hiên theo thương khố điều lấy cao cấp cường hóa thạch đem hòm đạn cùng chúng sinh bình đẳng đều cường hóa đến mười lăm tăng lên một kiện t h ầ n khí hàn thuộc tính tự nhiên cũng đã nhận được rất lớn tăng cường id thiên vương lao đầu nhạc xưng hảo tiên khu giả c h ứ c nghiệp không thiên phú bị động chi thần chuyển sinh giả vô cấu chi thể vương giả đẳng cấp bảy mươi chín hai nghìn nước hai nghìn nước cảnh giới ba mươi một trăm hai trăm sinh mệnh giá trị Trí lực, nhanh á giá p lực c trị, g k í c lực, nhẹn hai mươi một năm mươi năm g ngự tinh lý, thần ba mươi bảy năm mươi một thể chất hai mươi chín g một trăm bốn mươi năm thời trang xích long phần thiên áo choàng tiên phong áo choàng m ộ ư ơ i cánh Tiên phong chi phong dực vũ không í thích tự h ư vũ bao lâu hữu nạ cũng đi tới giáo trường nàng cũng đổi thiên phú cường hóa thạch cùng thần cấp phụ tá tới thử nghiệm hiệu quả hữu nạ lựa chọn cường hóa chính là chức nghiệp thiên phú Đi à. sau đó gợi đ cảm mẫu con rán cùng triệu suất kỳ mấy người cũng đi tới trong giáo trường không hề nghi ngờ bọn hắn cũng đổi thiên phú cường hóa thạch cùng chức nghiệp phụ tá đối với bọn hắn những thứ này ẩn tàng chức nghiệp tới nói phụ tá là khó khăn nhất là lần trước vẫn là dựa vào diện bổng tử quốc mới đưa đại gia phụ tá đều đổi thành đối ứng đẳng cấp truyền thuyết cấp lần này có thể đổi thần cấp phụ tá có thể nói là một chút trực tiếp tốt nghiệp hàn hiên rất thức thời không hỏi đại gia thiên phú cường hóa hiệu quả bọn họ đều là ẩn tàng chức nghiệp có vẫn là duy nhất thiên phú không thể so với hiệu nạ kém đồng giặt chỗ sau khi cường hóa hiệu quả cũng sẽ không so hiệu nạ kém không so sánh liền sẽ không có thương tổn trước đó cái kia hổ hủy sơn quân vậy mà cũng là màu vàng kim tên vương tuy nhiên không phải hắn tự tay giết nhưng vẫn là cho hắn cung cấp ba đạo hồn hiện tại thì thiếu hai cái vương hắn tử thần liền có thể lần nữa thăng cấp hiện tại tử thần thuộc tính đã hoàn toàn không đáng chú ý cũng là thời điểm cái kia thăng cấp một chút thế mà chờ hàn hiên tiến về vạn thú sơn mạch hoạch tâm khu vực thời điểm phát hiện trên đường cơ bản không nhìn thấy l ĩ n h chủ cấp bụi u liền hoạch tâm khu vực cũng chỉ còn lại có đại lượng hóa thành cày quái điểm lãnh địa chắc hẳn những thứ này bụt đạt được hổ h y sơn quân vẫn là tin tức đều chạy đi tìm kiếm không có kết quả hàn hiên cũng chỉ có thể từ bỏ tìm kh bất quá cái này hạch tâm khu vực ngược lại là không thể bỏ qua nơi này phong cảnh thật tốt quái vật tập trung đẳng cấp cũng cao là cái cực kỳ tốt cậy quái thánh địa đáng tiếc duy nhất chính là bởi vì những cái kia bột chết đi nơi này vật tư trực tiếp bị đổi mới rơi mất bằng không đoán chừng có không ít đ ồ tốt đối ở hiện tại hàn hiên mà nói nơi này cũng là không thể soát một điểm chỉ là đại lược đánh giá một chút phương viên ba mươi km bên trong thì có hai ba trăm con bột đẳng cấp đều tại tám mươi cấp trở lên về sau ngược lại là có thể ở chỗ này soát b ộ xếp sinh mệnh giá trị bất quá ngay cả tục soát sau hai giờ hàn hiên cũng có chút c h ắ n ghét hắn hiện tại tâm cảnh cùng trước đó hoàn toàn khác biệt trước đó là vì x o á t bột tích phân thiên phú cường hóa thạch đang ở trước mắt cho nên nhiệt tình mười phần hiện tại thì thuần túy là x o á t sinh mệnh giá trị một cái bột một nghìn thế mà sinh mệnh giá trị đối với hắn tăng lên là thật quá thấp trước kia lấy vật lý phát ra làm chủ sinh mệnh giá trị chuyển công kích lực còn hữu dụng hiện tại chủ yếu phát ra dựa vào là ma pháp tăng thêm công kích lực cũng không có trọng yếu như vậy đến mức bột tích phân một cái b ộ mười tích phân loại này tốc độ như rửa soát đến chết cũng soát không đủ một t h ứ tích phân mà cái khác có thể đổi lấy đạo cụ với hắn mà nói cũng hoàn toàn không cần chỗ băng không thì không soát đi ý nghĩ này vừa xuất hiện hàn hiên thì một khắc c ũ n g x o á t không x u ố n g dưới thì cùng bằng không từ t r ư ớ c đi một dạng vừa sinh ra liền rốt cuộc vùng đi không được hàn hiên quả quyết về tới nguyện cung bên trong nhất thời cảm giác thể xác tinh thần thư sướng sảng khoái tinh thần những ngày tiếp theo hàn hiên cũng không có nhàn rỗi thiên thượng nhân gian lập tức liền muốn khai trường hắn làm l ã o bản tự nhiên cũng muốn tham dự trong đó tỷ như chọn một chút cô nương vũ đạo bên trong chỗ thiếu sót quan sát một chút thiên hương cùng ánh t r ă n g luyện tập thành quả phòng ngừa các nàng lười biếng ban ngày quan sát buổi tối tu luyện năm ngày thời gian cứ như vậy phong phú đi qua ngày này hàn hiên ngay tại tham dự quay chụp thiên hương cùng ánh trăng luyện tập video những video này là vì mượn nhờ hàn hiên danh khí cho hai người trải đường nội dung thì là thiên hương ánh trăng đang luyện tập sinh quá trình bên trong khôi hài thường ngày đương nhiên những thứ này cũng là kịch bản vì cho hai người lập nhân thiết lập ngốc ngây thơ thiên hương cùng cao lệnh ánh trăng tuy nhiên thiên hương cực hạn mị hoặc tựa hồ cùng ngốc ngây thơ hoàn toàn không đáp một bên nhưng là các nam sinh thì ưa thích loại này cực hạn tương phản cảm giác thử hỏi có thể mối có thể ngọt về ngoài mị hoặc nội tại đơn thuần tiểu nữ sinh người nào không thích thể thiên hương đem ngươi mị thuật thu vừa thu lại cái này một n ắ m sấp ánh mắt muốn t r ợ t to ánh mắt muốn ngốc trệ thiên vương ngài rất tốt chẳng qua nếu như không c ư ờ i lời nói thì tốt hơn cao lệnh tổng tài phối hợp x u ẩ n manh tiểu hồ ly khả năng hấp dẫn tốt nhiều chính phủ phấn ngài cảm thấy thế nào ngay tại hàn hiên tích cực quay chụp video lúc đ ỗ n g nhiên một đầu hệ thống thông báo vang lên hệ thống thông báo â m dương vô thường c à n khôn luân chuyển quỷ quốc như thế lại nổi sóng cơ hội tất cả người chơi nhìn đến thông cáo này đều là một mặt mập bức chẳng lẽ là ra hệ liệt nội dung cốt chuyển rồi hàn hiên trong lòng thì là ẩn ẩn có chút suy đoán trước mấy ngày mới đưa long văn ngọc bích giao cho h ù n g lập hiện tại ra cái này thông báo rất khó không đem cả hai liên hệ với nhau mà lại vừa nghe đến quý quốc hắn nghĩ tới cũng là sở quốc cổ thành di tích chỉ là hàn hiên ngay từ đầu coi là lại là hùng lập kế thừa tài sản phú quốc hiện tại xem ra cùng hắn vẫn còn nghĩ có rất lớn ra vào thông cáo này sau đó thì không còn có động tĩnh đại gia cũng không có phát hiện tiên nguyên thế giới có bất cứ dị thường nào địa phương mấy ngày sau đó đại gia thăm dò nhiệt tình t h ắ n đi cũng liền đem thông cáo này ném sau hàn hiên nhìn lấy chính mình mặt bảng phía trên bảy mươi chín cấp cùng ba mươi chín giai cảnh giới ngày mai là hắn có thể đến bốn mươi giai đột phá đến tám mươi cấp hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu kích động ngược lại còn có chút lo lắng cũng ngay tại lúc này hắn đông nhiên lòng sinh cảm ứng đi tới nam thành cửa ra vào chỉ thấy một cái toàn thân bao phủ tại áo t r à n g màu đen hạ người chính đứng ở cửa thành nơi cửa hắn trong nháy mắt thì cảm nhận được hàn hiên ánh mắt đối với hắn thi lễ một cái gặp qua thiên vương sở vương phân phó tại hạ cho thiên vương mang đến tạ lễ còn có thiệp mời mời thiên vương vui vẻ nhận người áo đen hai tay đưa tới một tấm màu đen thiệp mời trên thiệp mời thì là một viên phong cách cổ xưa giới chỉ hàn hiên sắc mặt bình thường tiếp nhận đọc thuộc lòng các đại văn học tác phẩm nổi tiếng hắn suy đoán khả năng này cũng là trong truyền thuyết chữ và giới hắn đem tâm đọc t h a m dò vào giới chỉ quả nhiên một cái trên trăm mở không gian xuất hiện tại trước mắt mà bên trong ngay ngắn chật tự chồng chất lấy hơn ngàn viên linh thạch hàn hiên phi thường hài lòng hùng thị nhất tộc quả nhiên nói lời giữ lời xuất t h ủ còn lớn hơn mới sau đó hàn hiên mở ra thì mời mời người vậy mà không phải hùng lập mà chính là hùng văn mời hắn tối nay giờ hợi tiến về sở quốc vương cung xem lễ cái này sở quốc vương cung tự nhiên không thể nào là hiện tại hoa hạ thập quốc bên trong sở quốc vương cung sát xuất lớn là hàn hiên trước đó đến qua vương cung di tích hàn hiên lúc này cũng sáng tỏ cổ sở quốc cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa phú quốc mà chính là muốn trở thành trước đó trong thông báo nói tới q u ỷ quốc mà lại chính thức xuất thế ngay tại tối nay kết thúc buổi lễ về sau suy đi nghĩ lại hàn hiên luyện c ử lần này mời một nguyên nhân là hắn dạng sáng sau đó muốn tu luyện đột phá bốn mươi giai một nguyên nhân khác thì là hắn không biết cái này q u ỷ quốc định vị đi xem lễ trực tiếp cũng là đem thiên đình cùng bọn hắn cột vào trên một cái thuyền nếu như là truyền thống trên ý nghĩa phú quốc hàn hiên cũng không để ý làm kết bạn một cái hào phóng minh hữu nhưng là quý quốc coi như xong người áo đen giống như sớm biết hàn hiên sẽ tự tuyệt nói ra sở vương để cho ta chuyển cáo thiên vương sở quốc không phải là thiên vương địch nhân cũng hy vọng thiên vương không phải trở thành sở quốc địch nhân sau đó người háo đen hóa thành hắc vụ biến mất không thấy gì nữa hy vọng như thế đi hàn hiên tâm đạo ban đêm hôm ấy hàn hiên một mực chờ đến qua không điểm cũng không đợi được hệ thống thông báo như thế hắn cũng không chờ tối nay không có cái gì so tu luyện càng trọng yếu hơn đến mức cổ sở quốc đợi đến buổi sáng đại khái đều sáng tỏ theo tu luyện tiến hành hàn hiên công lực bắt đầu chậm chạm tăng lên tiến độ vừa tới một nửa thời điểm hắn cùng hữu nạ song song tiến vào bốn mươi giai đồng thời đẳng cấp cũng tăng lên tới tám mươi cấp 344, tự tại, thần, hệ ầ n h thống thông báo người chơi lao đinh người người ầ chúc mừng người chơi đạt tới tám mươi cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng đánh ta vùng mỗi mười giây đối chung quanh địch nhân đơn vị tiến hành trào phúng nếu như ngươi tại bọn hắn phạm vi công kích bên trong bọn hắn đem đối ngươi tiến hành một lần phổ công thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm đinh chúc mừng người chơi đạt tới tám mươi cấp thu hoạch được bị động kỹ năng tự tại thần ngươi đem không cách nào bị khống chế truyền t ố n g trao phúng m i ế n khống sáng sớm hàn hiên nhìn lấy chính mình mới lấy được kỹ năng mi đầu đều nhăn đi lên trao phúng là chiến sĩ cùng tạ kỹ năng hắn cảm giác dùng không quá phía trên bất quá dùng để hạn chế địch nhân chạy trốn ngược lại là cũng có thể tự tại thần trực tiếp cùng hiệu nạ tinh thần kết nối công năng t r ù n g hợp chẳng khác nào thiếu một cái thần cấp bị động mà mới xuất hiện bí k ỹ hệ thống kỳ thật cùng kỹ năng cũng không có gì khác biệt thậm chí nó ngay tại kỹ năng mặt b ả n g bên trong khác biệt chính là bí k ỹ lấy công năng tính làm chủ mà lại có thể thông qua sử dụng số lần lấy được kinh nghiệm đến thăng cấp đương nhiên đối với nắm giữ hơn vạn kỹ năng điểm hàn hiên t ớ i nói trực tiếp dùng kỹ năng điểm rót đầy chính là trong bí kỹ t ự mang một cái nhất cấp ngự không cùng ngự vật ngự không cũng là tất cả tôn giả cảnh đều biết phi hành ngự vật thì là có thể điều khiển vũ khí tiến hành viễn trình công kích hàn hiên nghĩ đến trước đó huyền thanh đ o á n chừng là sớm học xong ngự không bí kỹ mà sẽ ngự vật người chơi cũng không ít giống triệu suất kỳ bốn mươi cấp thời điểm liền sẽ viễn trình dùng kiếm công kích bất quá đó là kỹ năng hiệu quả chờ tám mươi cấp về sau tất cả mọi người sẽ dùng kỹ năng viễn trình công kích xa như vậy chỉnh chức nghiệp không liền không có ưu thế hàn hiên không khỏi nghĩ đến bởi vậy, hắn hỏi một chút hiệu nạ nếu như không cân nhắc phổ công hiệu nạ cũng coi là viễn trình chức nghiệp ta có ngự không cùng đánh xa không có ngự vật đánh xa ban đầu gia tăng một lần công kích cùng thi pháp khoảng cách hiệu nạ hồi đáp cái này hàn hiên minh bạch ngự vật công kích khoảng cách ban đầu chỉ có năm m điểm đ à y cũng liền năm mươi m so sánh có đánh xa viễn trình vẫn là tính toán cận chiến sau một khắc hàn hiên phản ứng lại không phải ta làm sao lại tính toán cận chiến nữa n h a vũ khí của ta cũng đều là viễn trình đ ó à. cũng không thể là bởi vì hắn không có chức nghiệp sau đó thăng tám mươi cấp thời điểm tại cận chiến coi như hắn cận chiến a hàn hiên đối với bàn trà k h ẽ vươn tay chén trà tự động bay đến hàn hiên trên tay đông nhiên được một hấp t r à hàn hiên cũng hết giận cái này ngự vật có vẻ như cũng không tệ rất có b ư ớ c cách thang mát cấp sau còn có khống chế người hiệu quả hàn hiên nếm thử khống chế hiệu nạ c h ọ n vẹn khống chế m ộ ư ơ i giây nhưng là khống chế triệu suất kỳ thì chỉ khống chế năm giây hàn hiên đoán chừng cái này khống chế thời gian cùng lực lượng của đối phương thuộc tính là móc lối dù sao hiệu nạ ngoại trừ lực lượng cái khác thuộc tính đều là nghiền ép triệu suất kỳ nhất cấp ngự không chỉ có thể bay cao một trăm mét chỉ có thể bay một trăm giây sau đó muốn nghỉ ngơi năm phút đồng hồ mà mát cấp ngự không thì là hoàn toàn không có hạn chế mà lại cơ sở tốc độ di chuyển đạt đến 2.400. t u y nhiên cùng tiểu hát so vẫn là chậm một ba tả hưu nhưng là cũng, cũng không t ệ lắm dù sao mình bay tính hạn chế nhỏ mà tiểu hát hình thể quá lớn hàn hiên hài lòng nhất vẫn là chỉ xích thiên ngai chỉ xích thiên ngai mắt trong nháy mắt đến mục tiêu địa điểm vô cự cách hạn chế thời gian cuột đồ năm giây hàn hiên khảo n g h i ệ a qua cái này chỉ xích thiên ngai cũng là truyền thống địa đồ thăng cấp bản đều là trong nháy mắt đến muốn đi địa điểm đương nhiên cũng là cần hàn hiên đi qua có lẽ có thể nhìn đến địa điểm tỷ như hắn thấy được mấy chục dặm bên ngoài sân phòng liền có thể thuấn gian truyền tống đến trên ngọn núi vô luận l à ở đâu hắn không thấy được người c u n g cũng giống vậy có thể trở lại gian phòng của mình kỳ thật có chỉ xích thiên ngai hắn hoàn toàn có thể không cần ngự không cùng t ò a kỵ cái này cùng trước đó triệu hoán quyển trục cũng không khác nhau nhiều lắm hắn cũng hoài nghi hạn chế triệu hoán quyển trục tiếp nhận số lần chính là vì cho chỉ xích thiên ngai nhường đường tốt thể hiện ra chỉ xích thiên ngai c ư ờ n g đại đương nhiên đây chỉ là hắn không rõ đầu đuôi ý nghĩ thôi không thể nào tinh tế sau đó hàn hiên mở ra giao diện t h u tính lên tới tám mươi cấp lớn nhất tăng lên tự nhiên là t h u tính id thiên vương lao đầu nhạc ư n g hảo t i một mươi hai n g nghìn một trăm bảy mươi tám bão kích một trăm linh tự do thuộc tính điểm không lực lượng bốn mươi bảy n bảy trăm hai mươi năm trí lực ba mươi ba một trăm một mươi nhanh nhẹ hai mươi hai tám trăm năm mươi lăm tinh thần ba mươi sáu bảy trăm bảy mươi mốt thể chất ba mươi một bốn trăm bốn mươi lăm thời trang xích long phần thiên bí k ỹ chỉ xích thiên ngai mắt ngự a không mắt ngự a vật mắt kỹ năng phong thiên tuyệt địa thần thay đổi cắn khôn mắt thuần di mắt không nhìn phòng ngự thần mưa tên thần hiếm đến thần vô hạ cực thần song cầm thần trật tự thần thần thể thần tự tại thần s u ý đánh ta vung ngoại trừ thuộc tính bạo tăng cảnh giới cũng theo đó phát sinh biến hóa cảnh giới đến bốn mươi giai về sau mỗi g a i cần thiết công lực tăng lên mấy lần mà lại tăng thêm cũng biến thành mỗi g a i gia tăng một phần trăm ngũ hành thân hòa cái này tại hàn hiên xem ra hoàn toàn chính là vì pháp hệ thiết t r í tăng thêm phi pháp hệ có thể không cần gì ngũ hành thân hòa đối vật công chức nghiệp mà nói ngũ hành thân hòa tăng thương tổn cơ bản vô dụng mà giảm thương tổn trị số chỉ có tăng thương tổn một nửa bất quá đối với hàn hiên tới nói h ỏ a thuộc tính thân hòa vẫn hữu dụng ngay tại hàn hiên vẫn đang cha nhìn chính mình thuộc tính thời điểm triệu xuất kỳ tìm được hắn hiên ca ủy quốc vị trí xác định ngay tại sở quốc phía nam biên cảnh bên ngoài năm trăm km chỗ chỗ đó trời u ám không thấy ánh mặt trời tại triệu xuất kỳ xem ra chỉ cần hàn hiên xuất thủ phó bản thủ thông tất nhiên là dễ như chở bàn tay ai ngờ hàn hiên nói ra đây không phải hiện tại người chơi có thể đối kháng được để đại gia an tâm thăng cấp đường đi tham gia náo nhiệt triệu xuất kỳ tuy nhiên trong lòng nghĩ hoặc nhưng vẫn là đi xuống an bài đã hàn hiên đều nói không đánh được vậy liền nhất định không đánh được biết được thiên đình không tham dự các đại công hội chỉ coi hàn hiên đã lập quốc cho nên không thèm để ý lần này phó bản tại diễn đàn phía trên cho hàn hiên tốt một trận khoa trường nói hắn hiểu rõ đại nghĩa hàn hiên tự nhiên minh bạch những người này không phải thật sự khen hắn mà chính là muốn đem hắn dựng lên đến để hắn không có ý tứ đi cùng bọn hắn tranh giành Trước thèm chút tại thú soát cho dốc, cái mạch cái chuyển, buộc. kiên không lại đối với Hiên mỗi giữa định này, Hàn hiên không thèm để ý chút nào, hắn tại vạn thú sơn mạch mỗi cái lãnh địa ở giữa nhảy để địa bỡ lấy ý ở về thiên đ ỉ n h tìm được triệu xuất kỳ bọn người đi xem náo nhiệt đi lúc này các đại công hội đều đã tập kết h o à n tất chuẩn bị tiến công cổ sở q u ố c loại này náo nhiệt tự nhiên không thể không nhìn triệu xuất kỳ cũng để tay xuống bên trong sống trên thực tế không cần thăng cấp hắn sống cũng không có nhiều ta cái này để thám tử kéo lệnh bất quá trước đó ngươi sau khi nói qua ta thì để bọn hắn rút lui năm mươi km sợ là muốn đi không ít đường hắn hiên cười cười không cần p h i ề n thoái như vậy sau một khắc lĩnh vực của hắn triển khai đem triệu xuất kỳ bọn người bao phủ ở bên trong sau đó thân hình của hắn l o lên mấy người thì đồng loạt đi tới cổ sở quốc n g o à i thành biết sắc thực tọa độ tình h u ố n g d ư ớ i hàn hiên tự nhiên có thể đầy đủ trực tiếp sử dụng chỉ xích thiên ngai mà mang triệu suất kỳ bọn người cùng một chỗ tới cũng rất đơn giản chỉ cần đem hình thức hoán đổi thành toàn thể hình thức tự nhiên là tự động đem bọn hắn phân loại làm thủ địch đơn vị phong thiên tuyệt địa tự nhiên là sẽ đem bọn hắn vây khốn sau đó cùng một chỗ đưa đến cổ sở quốc n g o à i thành mà đại giới chỉ là hàn hiên tên tạm thời bởi vì chủ động công kích cùng trận doanh đơn vị biến thành màu đen không giết người hai phút đồng hồ sau thì biến trở về tới châu a hiên ca không nghĩ tới người giống như ta thông minh có thể nghĩ đến tốt như vậy ý tưởng triệu xuất kỷ không khỏi cho hàn hiên giơ ngón tay cái sau đó hắn giật cả mình trà sát cánh tay tê nơi này lạnh q u á a mà cách đó không xa nguyên bản định cùng một chỗ tiến công hơn trăm vạn người chơi lại là đồng thời ngừng lại hàn hiên xuất hiện tin tức trước tiên truyền đến các đại công hội hội trưởng trong thai không phải nói lao đầu nhạc không đến sao đúng a ta nhớ được cũng thế chẳng lẽ là đổi ý rồi đừng nói mỏ nhân ra không nói gì qua không nên chọc giận hắn không sợ hắn đánh phó bản liền sợ hắn đánh chúng ta a đúng vậy a đúng vậy a vẫn là trước đi hỏi một chút hắn ý nghĩ làm tiếp an bài đi rất nhanh bọn hắn liền an tâm đến bởi vì hàn hiên vừa mới minh s ắ c nói sẽ không tham gia chỉ là tới xem náo nhiệt tuy nhiên hàn hiên h ỉ nộ vô thường nhưng là có một chút phi thường tốt đã nói là làm giảng thành tín đã hắn nói không tham gia vậy liền nhất định sẽ không tham gia công thành công hội liên minh ra lệnh một tiếng người chơi dường như như châu chấu phóng tới cổ sở vương thành trận danh phía trước nhất là mấy vạn nắm giữ phi hành tọa kỵ người chơi bây giờ phi hành tọa kỵ tuy nói không đến mức t r ả lan nhưng là đem thủ hàng đầu có thể nói đã là nhân thủ một cái thật hùng vĩ nha hàn hiên cảm thấy nói bọn hắn vì nhìn càng thêm rõ ràng đã sớm chịu ra phi hành tọa kỵ. lúc này ở chỗ cao nhìn lấy phía dưới công thành chiến đấu lão đại ngươi vì cái gì nói bọn hắn sẽ không thành công a nhiều như vậy người chơi đều đầy đủ đem toàn bộ vương thành b ạ y k h ắ p gợi cả mẫu con rán nghi ngờ hỏi mọi người cũng là đồng loạt nhìn hướng hàn hiên bọn hắn cũng rất muốn biết nguyên nhân trừ phi cổ sở quốc bên trong có truyền thuyết cấp bằng không không có, có lý do thất bại a cho dù là hơn ngàn cái tôn giả cảnh cũng không đủ những thứ này người chơi dết vịnh xuân biệt vẫn nói ra lập tức hắn phản ứng lại không trong hội thật có truyền thuyết cấp a hàn hiên vội vàng một bàn tay đập hướng vịnh xuân biệt vẫn chán chú ý văn minh dùng tử có hay không truyền thuyết cấp hàn hiên không rõ ràng hắn ban đầu ở bên trong nhìn thấy đẳng cấp cao nhất cũng liền hơn tám mươi cấp nhưng là có một chút hắn biết rõ cũng là hùng văn có thể tùy tiện xuất ra hơn ngàn linh thạch cho hắn hiện tại hoa quốc mười quốc gia cùng nhau đều không có nhiều như vậy mà lại cổ sở quốc có thể tùy tiện xuất ra thần chú tạo hóa đ ỉ n h cho hắn mà bây giờ quốc gia có thể không có bao nhiêu độ tốt đây chính là nội tình t r ê n h l ệ n h mà lại nếu như cổ sở quốc dễ khi dễ lời nói quốc gia khác đã sớm độc t h ủ nơi nào có những thứ này người chơi phần mấy người ban đầu vốn là có tương tự ý nghĩ nghe hàn hiên phân tích nhất thời sáng tỏ thông suốt còn tốt thiên đ ỉ n h công hội đều rất thức thời không có tham gia lần công thành này bằng không đoán chừng tổn thất nặng nề vịnh xuân biệt vẫn nói ra lập tức hắn lại có nghi hoặc nói đi thì nói lại cho dù có truyền thuyết cấp chúng ta cũng không sợ à hiện tại đã có năm ổ đại pháo mười ba phát pháo đạn nơi này lại vừa tốt tại chúng ta trong tầm bắn chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp tới cái toàn phương vị không g ó c chết oanh tạc vì cái gì chúng ta không động thủ đâu Những ngày này, hàng hiên lại soát đến 2 lần băng tính pháo, đem số lượng điệp ra đến pháp pháo, mà lại điệp soát số đem nhận biết Hùng Văn sự nói ra cửa. c ngay tại lúc này cổ sở q u ố c trên tường thành đ ỗ n g nhiên dâng lên màu xám vũ khí đem tất cả bay vào bên trong thành người chơi thân hình hoàn toàn che chắn đồng thời bên trong thành vậy mà không có chút nào thanh âm chuyển ra cái kia màu xám vũ khí giống như đem ánh mắt cùng thanh âm đều hoàn toàn ngăn cách vẫn lại cho dốc bờ rúc linh nhìn lấy ngút trời vũ khí lại nhìn lấy d ư ờ n g như trâu đất xuống biển người chơi trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt hắn đột nhiên phát hiện cho đến bây giờ đều không có một cái nào người chơi từ bên trong đi ra qua mà lại cũng không có người cho hắn phát bên trong tình báo hắn quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa quan chiến hàn yên dự cảm không tốt càng thêm mãnh r ắ c n g h e được thanh âm của ta lập tức cho ta phát nói chuyện riêng n g h e được thanh âm của ta lập tức cho ta phát nói chuyện riêng vợ lại chờ dốc bờ rút linh đang chỉ huy mạch phía trên la lớn r ắ c là vợ lại chờ dốc công hội đệ nhất kỵ sĩ hắn tin tưởng r ắ c nhất định ở bên trong đại sát tứ phương nhưng là bờ rút linh cần r ắ c phản hồi chứng minh hắn là an toàn thế mà đợi một phút đồng hồ vợ lại chờ dốc bờ rút linh cũng không có đợi đến r ắ c nói chuyện riêng làm hắn chuẩn bị cho r ắ c phát nói chuyện riêng thời điểm phát hiện vậy mà không phát ra được đi loại tình huống này nói do g i c đã cùng bọn hắn không tại cùng một cái không gian hiện tại bên trong thành tình huống không rõ hắn cần làm ra lựa chọn. tiếp tục đi đến thêm người vẫn là kịp thời dừng tổn hại hắn lại nhìn một chút quan chiến hàn hiên lý trí nói cho hắn biết hàn hiên khẳng định biết một số nội tình cho nên mới lựa chọn không tham gia thế mà càng như vậy nghĩ hắn càng không cam tâm hàn hiên không tham gia thì đại biểu không thể hoàn thành hàn hiên tham gia thì đại biểu lấy đi chỗ có chỗ tốt vậy bọn hắn còn tranh giành cái gì chỉ có theo hàn hiên không dám tham gia phó bản bên trong thủ thắng mới có thể phản siêu hắn cơ hội lần này bọn hắn bỡ lại chờ g ọ c nhất định muốn nắm chặt trong tay tuyệt đối không thể bông tha cùng lắm thì tất cả mọi người rất cấp cũng dám danh chính ngôn thuận nói chí ít tranh thủ qua ba trăm cả b bốn mươi sáu giao hẹn bọn hắn đây là thế nào tại sao cùng điên cùng một dạng gợi cả mẫu con rán nghi ngờ nói hàn hiên cũng có chút hoài nghi chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều quá chẳng lẽ cái này của sở quốc cùng hùng văn thật là quả hầm mềm những thứ này công hội đã từ bên trong thu được c h ỗ t ố t nếu thật là nếu như vậy không thể nói được chiến đấu kết thúc hắn đến hướng những thứ này công hội thu một số bảo hộ phí dù sao bọn hắn thiên đình tối cường mấy người đều đi tới nơi này bảo vệ hộ an toàn của bọn hắn theo cái cuối cùng công hội người chơi leo tường tiến vào cổ sở quốc trang diện đ ỗ n g nhiên lúc i ê n t ĩ n h trở lại cũng có lúc này mới đến người chơi tự do không biết xảy ra chuyện gì còn tưởng rằng chiến đấu đã kết thúc đi qua hỏi thăm về sau mới biết được tất cả mọi người ở bên trong còn chưa có đi ra không ít người nhìn hàn hiên không tiến vào cũng lựa chọn ở phía xa quan sát đương nhiên cũng không ít người chơi tự do phát hiện không có đại công hội ở bên ngoài trông coi cảm thấy là cái nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội vọt vào tuy nhiên nơi này không thấy ánh mặt trời bất quá hàn hiên bọn người có thể nhìn thời gian lúc này đã tiếp cận sáu giờ tối vẫn không có nhìn đến một người đi ra thậm chí một chút thanh âm đều không chuyển tới may mà chúng ta không có đi vào gợi cả mẫu m con rắn lòng vẫn còn sợ hãi nói ra đúng vậy à một cái đi ra đều không có mà lại căn cứ những cái kia công hội lưu thủ người nói một chút tin tức đều không chuyển tới bên dưới cũng một cái đều không có nói vịnh xuân biệt vẫn ánh mắt đống nhiên trận to bọn hắn sẽ không phải bị hút khô tinh khí đi trước đó không nhất định nhưng là c h ậ m một chút nữa liền không nói được rồi hàn hiên từng có kinh lịch biết buổi tối a phiêu thì đi ra mà người chơi bình thường là không có đối phó a phiêu phương pháp mà lại đây chỉ là dựa vào hắn trước đó kinh lịch hiện tại cổ sở quốc sát xuất lớn cùng hắn trước đó thấy có cực lớn khác nhau khả năng bọn hắn sẽ không gặp phải cái gì sơ cấp du hồn mà chính là trực tiếp bị cao cấp quỷ hồn hút đi tinh khí chúng ta đi về trước đi buổi tối cách nơi này càng xa càng tốt đối với hàn hiên đề nghị tất cả mọi người là nhất trí tán thành bọn hắn đã sớm không muốn đợi tại địa phương quỷ quái này mà ngay tại lúc này một đạo rằng giặc thanh âm theo trong thành truyền ra tiểu h ư u đã tới cớ gì dừng lại ở ngoài thành thanh âm này là hùng văn không sai bất quá bây giờ lúc này thời điểm hàn hiên có thể không dám tiến vào cùng hắn c n chuyện ta chỉ là đến xem tình huống tối nay có việc ngày mai lại đến quái r à y nói xong hàn hiên trực tiếp mở ra lĩnh vực đem mọi người mang về thiên đình hô nhìn lấy ánh trăng trong sáng cùng đường phố p h u n hoa mọi người lúc này mới thở dài một hơi trước đó hùng văn lên tiếng có thể đem bọn hắn dọa cho phát sợ sợ một cái không tốt liền bị kéo vào Mà cổ sở quốc sở ngoài t hàn hiên t ạ Hàn h i rời đi cùng m ộ t t h ờ i đại khắc, l ư ợ n g giấu ở bốn p hình í a dò xét t b loại n lên độc thân xuất hiện tại cổ sở quốc ngoại thành cũng ngay tại lúc này cổ sở quốc mê vụ tản ra một đường vết rách cũng không biết từ đâu tới q u a n tuyến hàn hiên vậy mà thấy rõ ràng ra n g h ê n tiếp hùng văn hùng lập b ọ n người ha ha ha thiên vương gia lâm làm sở quốc rồng đến nhà tôm trước đó công việc bề bộn chưa hề đi ra n g h ê n đón ta chi tội hùng văn thái độ khiến hàn hiên có chút hoảng hốt rõ ràng mấy phút trước hắn vẫn là tiểu h ư u đ ố i tới hiện tại làm sao lại ra n g h ê n tiếp bất quá đã đối phương hữu hảo n g h ê n đón hắn tự nhiên cũng không tiện bày sắc mặt đã lâu không gặp nghĩ không ra sở vương phong thái vẫn như cũ a hùng văn cảm thán không thôi đối với ta cái này tàn hồn mà nói bất quá là thời gian một cái nháy mắt tôi chưa từng nghĩ thiên vương đã trưởng thành đến cảnh giới như thế thật là làm cho chúng ta tầm thường hâm mộ a nơi đây nhiều người phức tạp thiên vương gì không vào thành một lần hắn hiên nhìn bốn phía cũng không nhìn thấy người có điều hắn lập tức minh bạch đoán chừng là có cao thủ đang âm thầm quan sát sau đó cũng liền ứng thửa xuống tới đi theo hùng văn cùng một chỗ vào thành hắn cũng không lo lắng hùng văn đối với hắn lên lòng xấu xa đầu tiên cổ sở vương thành ngay tại ma pháp băng tinh pháo tầm bắn bên trong tiếp theo hắn tử thần lĩnh vực vừa vặn khắt chế bọn hắn nếu như hùng văn không biết tốt xấu vậy hắn không ngại đem cổ sở cốt san thành bình địa mà lại hùng văn tên cũng là mỏ và vừa tốt có thể để tử thần hấp thu trên đường hàn hiên cũng là trực tiếp nói thẳng ý đ ồ đến hắn sợ hãi lại trễ một chút thiên đình thám tử sẽ có nguy hiểm nghĩ không ra thiên vương như thế nhân nghĩa bảo vệ con đàn dân chỉ là mấy cái cái tiểu binh cũng tự mình trước tới cứu viện thiên vương yên tâm ta cái này liền để người đem bọn hắn thả cái kia liền đa tạ sở vương không biết trước đó cái kia trăm vạn dị nhân hiện tại như thế nào hùng văn nghe vậy trên mặt vui mừng rút đi thiên vương chẳng lẽ là vì bọn hắn mà đến hàn hiên lắc đầu chỉ là hiếu kỳ mà thôi theo lý thuyết một triệu người đều có thể đem vương thành đường đi lấp kín làm sao một đường lên một cái đều không có nhìn thấy lần này tập kết mà đến công hội cơ bản đều là nước ngoài trong nước ngược lại là số ít một bộ phận nguyên nhân là đại gia vô cùng tín nhiệm hàn hiên một bộ phận khác thì là cơ bản tất cả trong nước công hội đều nhận được quốc gia phát xuống cảnh cáo tin tức chỉ có số ít không tin tả công hội tham gia lần này vây công và không cũng không có khả năng chỉ là chỉ là trăm vạn chỉ là trong nước người chơi nói ít cũng phải đến mấy ngàn vạn nghe được hàn hiên không phải là vì những cái kia dị nhân đến hùng văn lần nữa khôi phục nụ cười thứ không giam dâu dếm đi qua tuế nguyệt trôi qua ta sở quốc quốc lực đã suy bại nhưng cũng không phải những thứ này dị nhân có thể mạo phạm bọn hắn đã dám ra tay tự nhiên cũng phải làm tốt hy sinh chuẩn bị bọn hắn tinh khí dồi dào ngược lại là vừa tốt có thể dùng để bổ sung thực lực của chúng ta chỉ tiếc muốn là lại nhiều chút liền tốt nghe được bị rút lấy tinh khí hàn hiên ngược lại là yên tâm một số bị rút sạch tinh khí người chơi cũng sẽ không thật chết đi mà chính là sẽ bị cưỡng ép đá ra trò chơi trải qua qua một đoạn thời gian tu dưỡng là có thể khôi phục lại nhiều nhất thận hư mà thôi trò chơi đến bây giờ loại tình huống này kỳ thật đã từng xảy ra rất nhiều lần cho nên bọn hắn đều đã chết hùng văn lắc đầu cái t i ê u ngược lại là không có có một bộ phận dị nhân có thể bỗng dưng bổ sung tinh khí là lấy mại không hết dùng mại không cạn tinh khí nơi phát ra làm sao có thể muốn tính mạng của bọn hắn dựa theo tính ra đoán chừng sau năm ngày tinh khí của bọn hắn thì về đầy đến lúc đó lại có thể thu thập một đợt cứ tiếp như thế sở q u ố c rất nhanh liền có hy vọng khôi phục cường thịnh hàn hiên minh bạch cái này bỗng dưng bổ sung tinh khí dị nhân dĩ nhiên chính là nắm giữ ca bin trò chơi có thể tự động bổ sung dinh dưỡng người chơi bọn hắn mới là thật thảm bởi vì bọn hắn không cách nào lui ra trò chơi chỉ có thể bị một mực hạn chế thành là nhân hình giao hẹ bị lần l Trước cây m lần nữa tới c cứu cứu đến sở quốc vương cung nguyên bản hư nguyễn cấm vệ cùng cung nữ đều đã có thực thể giống như người thật không hay hàn hiên còn chứng kiến người quen trang nghiêm hắn vẫn như cũng là c ầ m quân thống lĩnh bất quá lúc này đẳng cấp đã tăng lên tới chín mươi ba cấp hàn hiên nghi ngờ nhìn hướng hùng văn hùng văn cũng biết hàn hiên muốn hỏi cái gì vừa cười vừa nói cái này còn không phải hắn đỉnh phong thực lực về sau ngươi có cơ hội gặp được hắn thực lực chân chính m ặ t khác bất trung chính là hậu nhân giải quyết hết liền tốt lòng trung thành của hắn ta là tin tưởng không nghi ngờ nói lên hậu nhân ta vẫn là phải cảm tạ ngươi à, lập nhi cùng ta nói qua sự tích của ngươi đã thân vì thiên vương ngươi lại còn có thể tuân thủ lợi hứa trợ giúp lập nhi loại này phẩm đức thật sự là khiến người khâm phục a hàn hiên đều có chút ngượng ngùng hắn không phải không thử qua hấp thu long văn ngọc bích chỉ là không thành công mà thôi quân tử nhất nôn tứ mã nan truy là người cơ bản nhất chuẩn tắc cũng là giảng thành tín mà hùng văn xúc động nói người nói không sai xem xét lại những cái k i a thánh nhân lại là liền cơ bản nhất thành tín đều làm không được còn nói sàng thánh nhân thật sự là bật cười hàn hiên rất tán thành kia cầu thí thiên hoa thánh điệu tận làm chút trọng đạo không thể gặp người hoạt động thượng bất t r á n h hạ thất loạn trên làm dưới theo muốn đến thánh nhân k i a khẳng định đều là tán tận lương tâm bại loại tốt tốt tốt quân tử nhìn thấy gần giống nhau thiên vương có thể từng nghĩ tới hủy diện thánh đ i ệ thay vào đỏ a hắn hiên lại là bỗng nhiên ngậm miệng lại hắn cũng không sợ cái gì thánh địa nhưng là phía sau hắn còn có thiên đình cùng bằng hưu bọn hắn đối phó tôn giả cấp đều tốn sức lại càng không cần phải nói thánh nhân cái này hùng văn hiển nhiên không phải cùng hắn qua qua miệng nghiện mà là thật muốn làm thánh địa loại tình huống này hắn cũng không thể đần độn bị người làm quân cờ dùng thích hợp nhất cách làm tự nhiên là để cổ sở quốc cùng thánh địa đối gặm sau đó hắn làm hoàng tước ta thì tám mươi cấp không cần nói thánh nhân cũng là truyền thuyết cấp ta đều không có cách chỉ có thể dựa vào đánh lên a thay vào đó coi như xong vẫn là thành thành thật, thật bị ộ i phát g ụ c đi h ù n g văn lại là tuyệt không cảm giác ngoài ý m u ố n muốn là hàn hiên thật sự là kẻ lỗ mãng hắn mới cảm thấy ngoài ý m u ố n chúng ta làm sao không muốn bình ổn phát triển chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a h ù n g văn nói quay người nhìn về phía bầu trời hàn hiên cũng nghi ngờ nhìn qua chỉ thấy vũ khí tán đi trên không trung chẳng biết lúc nào đã xuất hiện hơn nghìn người đứng trên không trung bọn hắn chia làm năm phe cánh có một phe cánh phục sức hàn hiên hết sức quen thuộc cái kia rõ ràng cũng là thiên hoa thánh địa người dạng nay này cái kia cái khác bốn phe cánh rất có thể cũng là mặt khác bốn cái thánh địa năm đại thánh địa đồng thời xuất hiện bọn hắn là muốn diện cổ sở quốc sao hàn hiên lúc đó thì muốn rời đi nhưng là sau một khắc hắn liền bị điểm danh thiên vương ngươi vậy mà cùng quỷ quốc cấu kết tội không cho tha thứ hiện tại q u ỷ xuống nói không chừng còn có thể thả ngươi một đầu s i n h lộ muốn là chấp mê bất ngộ thiên đình trong khoảnh khắc liền hủy hoại chỉ trong chốc lát hàn hiên còn chưa lên tiếng hùng văn thanh âm thì truyền ra ngoài n a m đại thánh địa quả nhiên vẫn là trước sau như một không phân tốt xấu thiên vương không đành lòng dị nhân chịu khổ tới khuyên ta thả bọn hắn làm sao lại tội không cho thứ cho hàn hiên liếc qua hùng văn tâm tư của hắn hàn hiên tự nhiên rõ ràng nếu là thật không muốn để cho người khác hiểu lầm liền sẽ không ngay tại lúc này mở ra mê vụ. quả nhiên t ngay được hùng văn nam đại thánh địa càng thêm vững tin hàn hiên cùng hùng văn có cấu kết thiên đình cùng quỷ quốc cấu kết chờ quỷ quốc hủy diệt liền đi thuận tay diệt thiên đình gian đe hàn hiên không có đi tranh luận cái này nói chuyện cũng là thiên hoa thánh địa người bọn hắn rõ ràng cũng là muốn công báo tư thủ dù là hàn hiên lúc này không tại cái này đoán chừng cũng sẽ biên soạn đường hoàng lý do vu hàm hắn l ú ô ngươi điểm t a chẳng l u lẽ quên đi chúng ta dị nhân có thể đem tràng cảnh thời gian thực ghi chép lại đã các ngươi không nhận nợ vậy ta liền phóng ra đến cho đại gia nhìn kỹ hàn hiên lúc này liền mở ra lập thể hình chiếu thiên chỉ cùng huyền thanh xuất hiện tại trong hình ảnh thiên hoa thánh địa thiên hải lúc đó thì gấp các vị đạo hữu đây đều là giả là bọn hắn tạo ra đại gia không nên tin cái khác mấy cái đại thánh địa người ngoài miệng nói sẽ không tin tưởng nhưng là bọn hắn nhìn hướng thiên hoa thánh địa thời điểm ánh mắt đều mang kinh m i ệ t thiên hải khó thở không biết như thế nào cho phải sau m ộ t khắc hắn lâm vào ngốc trệ sau đó trong mắt của hắn cuốn cuồng chi sắc tàn đi cao giọng nói ra các vị đạo hữu không nên bị tiểu x u ấ t sinh này m ê hoặc để lỡ chính sự mọi người nghe vậy cũng là vội vàng n g h i m ặ t đồng loạt lên tiếng thánh nhân pháp chỉ quỷ quốc nịch thiên mà đi làm loạn thương sinh tội không cho tha thứ đang chém cùng lúc đó một đạo cơ hồ cùng cổ sở quốc vương thành một dạng to lớn pháp chỉ trực hai phía trên khắc lấy màu vàng kim chữ lớn chính là mọi người nói tới c h i tử to lớn pháp chỉ vừa xuất hiện nguyên bản tối t â m không ánh mặt trời cổ sở quốc trong nháy mắt bị chiếu lên trong suốt bên trong thành bị pháp chỉ soi sáng du hồn đều là trong nháy mắt thì hồn phi phát diện sau đó pháp chỉ hướng cổ sở quốc vương thành đẻ xuống thư chỉ là d â y rách cũng muốn c h â n áp sở quốc chư thánh chẳng lẽ cảm thấy ta sở quốc hào kiệt đều đã chết hết t h u c ạ n t h m thanh v ă n lên sau đó trang nghiêm tay cầm trường thương phi thân lên tại to lớn pháp chỉ dưới trang nghiêm nhỏ vẽ giống như một con kiến thế mà làm nhỏ bé trang nghiêm t r ư ờ n g thương đụng phải pháp chỉ trong nháy mắt to lớn pháp chỉ dường như đúng như giấy làm đồng dạng trực tiếp bị xé mở một cái đ ộ n lớn nhất thời pháp chỉ phía trên năng lượng m ộ n phía dường như lúc nào cũng có thể sẽ mất khống chế nổ tung kéo r ồ i trang nghiêm chỉ là tùy ý vung đánh t r ư ờ n g thương cả đạo pháp chỉ liền như là vải vóc đồng dạng bị xé nứt ra sau đó tiêu tán trên không trung sau đó trang nghiêm thân hình tiếp tục hướng phía trên cứ như vậy bay đến năm đại thánh địa vị trí giữa trường thương vung vẩy một vòng q u ắ to người nào dám đánh với ta một trận nguyên bản hàn hiên còn tưởng rằng trang nghiêm sẽ bị vây công dù sao năm đại thánh địa người trong truyền thuyết cấp cũng không ít chương ba trăm bốn mươi tám luận bàn mười hai hàn hiên rất là ngạc nhiên chẳng lẽ trang nghiêm cũng là loại kia đồng g a i vô địch thiên tài hùng văn khẽ cười một tiếng đồng g a i vô địch không tính là nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn ban đầu vốn cũng không cùng g a i hắn chỉ là thực lực giảm xuống đến truyền thuyết cấp mà thôi hàn hiên quá sợ hãi chẳng lẽ hắn là truyền thánh hoặc là thánh nhân hùng văn cười không nói hàn hiên minh bạch đoán chừng cùng linh hư từ một dạng lại là một cái cười không nói cảnh với hắn mà nói là tiền bối cảnh hô tiền bối là được rồi một đám kẻ hèn nhát trang nghiêm xem thường nhìn mọi người một cái chết hết đi chỉ thấy trang nghiêm hóa thành lưu quang tại năm đại thánh địa truyền thuyết cấp ở giữa c h ấ p động sau đó lại trở lại nơi xa toàn bộ hành trình đều phát sinh ở một hơi ở giữa thế mà hàn hiên trong dự liệu mọi người đều chết rơi xuống tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện thời gian dường như lâm vào đình trệ giống như qua một thế kỷ cũng có thể chỉ là một giây thở dài một tiếng âm thanh truyền đến ai trang huynh làm gì chấp mê bất ngộ trang nghiêm m ú i thương chỉ thiên giận g ữ hét vội bạc tiểu nhân còn dám xuất hiện âm thanh kia vẫn như cũ bình thản thiên ý như thế sở quốc nịch thiên mạng đã định trước thất bại lại kiên trì cũng không có khả năng thành công đi qua như thế hiện tại cũng là như thế nếu như các ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ ta nguyện bảo vệ ngươi nhóm vãng sinh luân hồi luân hồi ngươi trang nghiêm tức miệng mắn to lớn nhất nên đi luân hồi thì là các ngươi những thứ này bội bạc tiểu nhân kẻ bất lực thánh nhân gì bất quá là chó vẩy đuôi mừng chủ c h ó tôi h có người không đương đương chó còn dám ở trước mặt ta ngân ngân sủa ấ ngỏi lúc này lại một đường phiếu miểu âm thanh v a n g lên trương đạo hữu ta liền nói khuyên nhủ vô dụng đi hữu dụng và năm trước bọn hắn cũng sẽ không bị phong ấn bây giờ á n niệm càng sâu trước đó vẫn là sớm đem bọn hắn dễ đi ai cũng chỉ đánh như thế sở vương trang huynh long huynh ngô huynh các vị yên nghỉ đi hai bàn tay khổng lồ c h ố n g rông xuất hiện đối với cổ sở quốc vương thành vô xuống trang nghiêm đại hống mũi thương thẳng đỉnh một cái cự t r ư ờ n g lòng bàn tay lại không cách nào trở ngại hắn mảy may mắt thấy cự t r ư ờ n g sắp phá hủy vương thành vương thành đại điện hạ c h ấ n quốc đỉnh đột nhiên bắn ra hai đạo hắc khí thẳng đến cự t r ư ờ n g mà đi tại tiếp xúc hắc khí trong nháy mắt cự t r ư ờ n g liền sụp đổ hắc khí dư thế không giảm không có nhập hư không bên trong, trong hư không lẩn vang lên hai đạo tiếng dê n gì sau đó một đạo tức hổn hẹn thanh em chuyển đến các ngươi vậy mà gia nhập minh thổ cái gì tín ngưỡng cái gì kiêu ngạo hiện tại xem ra cũng bất quá là chê cười ha ha ha ha hùng văn ôm bụng nước mắt đều bật cười thật lâu mới ngưng cười chúng ta bây giờ là quỷ à người sở tín ngưỡng cùng chúng ta sở quỷ có quan hệ gì quỷ gia nhập minh thổ là cái gì chuyện rất kỳ q u á i sao chủ tử của ngươi không khiến người ta tu t h ầ n nói còn có thể hạn chế chúng ta tu quỷ đạo hay sao cùng lúc đó c h â n quốc trong đỉnh lần nữa tôn ra một đoàn h ắ c khí ngưng tụ h ra một đạo khuôn mặt dữ tợn ba đầu sáu tay hư ảnh nơi đây chính là ta minh thổ sở quốc lãnh thổ lại có kẻ xâm lấn hồn phi phát á n là hai đạo không cam lòng thanh em chuyển đến sau đó lại cũng mất động tĩnh trên trời năm đại thánh địa nhân viên lúc này cũng khôi phục thân thể k h ô n g chế trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t a m hơi hàn hiên bị biến cố đột nhiên xuất hiện cả kinh trận mắt hốc mồm cái này kết thúc bất tử mấy cái chuẩn thánh thánh nhân hoặc là truyền thuyết cấp ý tứ một chút sao ngươi có bốn cái hai ta có vương tạc sau đó chúng ta thì không đánh đánh lên a bắt tóc nha bằng không hắn làm sao từ giữa đất lợi hùng văn giống như xem thấu hàn hiên tâm tư khuyên n ụ thiên vương không cần thất vọng chắc hẳn không bao lâu thánh địa liền sẽ đi tìm thiên đình phi phước đến lúc đó ngươi liền có thể đánh thống khoái hàn hiên cả khuôn mặt đều sụt xuống hắn lo lắng chính là cái này nếu như cổ sở quốc bất hòa thánh địa làm cái kia thánh địa khẳng định sẽ chơi hắn nhóm thiên đình các người minh thổ còn thu người sao không thu người chỉ lấy quỷ đúng dịp không phải chúng ta đều là quỷ nghịch ngợm phốc ha ha ha hùng văn b u ồ n c ư ờ i thiên vương thật là người tuyệt vời gia nhập minh thổ là không thể nào mà lại chúng ta minh thổ tạm thời không có thể tham dự nhân gian phân tranh cho nên chúng ta cũng lực bất tòng tâm chỉ có thể dựa vào thiên vương chính mình hàn hiên ánh mắt h i p lại cái này hùng văn trước đó cố ý để thánh địa người phát hiện hắn hiện tại lại muốn không đếm xỉa đến không biết hắn đến cùng muốn làm gì bất quá thế gian rất nhiều chuyện nếu như không biết nguyên nhân vậy liền đánh đánh lấy đánh lấy vấn đề thì giải quyết lần trước đến vương cung thời điểm đã từng bị trang nghiêm đại thống l ĩ n h đánh bại suy nghĩ một mực không thông suốt bây giờ nghĩ cùng đại thống lĩnh luận bàn một hai nhìn xem ta cùng những truyền thuyết kia cấp thậm chí đẳng cấp cao hơn cường giả trên lệnh ở đâu sở vương có thể hay không đáp ứng hùng lập còn lại không biết nói hàn hiên nội tình hùng văn như thế nào lại biết đâu hắn đối hàn hiên thực lực nhận biết hoàn toàn đến tự cảm ứng còn có trước đó hàn hiên đột phá hắn trói buộc dẫn người rời đi trước đó trang nghiêm ô n đương nhiên nhớ đến hàn hiên cái này vô tận thời kỳ thấy qua duy nhất người sống sao có thể không nhớ rõ chỉ bất quá thực lực quá kém nếu không có những cái kia quỷ dị hộ thể năng lực đoán chừng một đầu ngón tay đều có thể đâm chết sở vương nói không muốn đả thương hắn cái kia liền lấy ra một tầng không nửa tầng thực lực đánh liền tốt chắc hẳn đã là tôn giả thiên vương có thể ngăn cản được đi rất nhanh hai người liền đi tới đại điện phía dưới trên quảng trường trang nghiêm tay cầm trường thương hàn hiên tay cầm súng máy á m khí trung quy là đường nhỏ thiên vương bằng không đổi một vũ khí trang nghiêm quyết nhủ hàn hiên kéo một cái khoe miệng trực tiếp khai hỏa cộc cộc cộc cộc, cộc, cộc trang n i ê m đang chuẩn bị vung vẫy trường thương đem á n khí đánh rơi bất quá sau một khắc hắn thì bị đông Trang trong nháy mắt thì ăn đẩy 10 tầng Trang phát mắt sau Nghiêm nháy ăn đóng băng, sau đó, trang Nghiêm phát hiện mình ánh đầy đó, chỉ ũ n n g ì n không thấy, miệng cũng nói không cung cũng phát động, còn phát động hôn loạn, nhưng là hắn bị đóng băng, cho nên cũng hôn loạn không kỳ thấy, chầm phát thật phát cho h mặt Mù lời. được. c ra là bị là công kích mười giây hàn hiên thì ngừng lại bởi vì trang nghiêm lúc này hp đã chỉ có một nửa cái này còn không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất là trên đầu của hắn n h ạ y tiếp tục thương tổn 689, 048, ức 5, 048 ức. đừng lo lắng a chờ đợi thêm nữa thì không cứu nổi chúng đ ộ c thương tổn tiếp tục ba trăm giây thiếu đốt ba trăm mười giây trang nghiêm cái này hp có thể nhịn không được chương ba trăm bốn mươi chín kẻ này tuyệt đối không thể lưu lúc này trang nghiêm mới từ phụ diện bờ uff bên trong khôi phục lại một mặt kinh ngạc tôn giả cảnh vậy mà có thể đem hắn liên tục khống chế mười giây quá khó mà tin nổi hắn hiển nhiên không có chú ý tới mình hp cùng trạng thái thẳng đến hắn một miệng hắc khí phung ra toàn bộ thân thể đều biến thành hơi mở trạng thái làm sao có thể ngươi là làm sao thương tổn đến ta sao lúc này hùng văn cũng phản ứng lại một đạo hữu quang đánh vào trang nghiêm trên thân thế mà hắn kinh ngạc phát hiện trang nghiêm hp vẫn tại điên cuồng hạ xuống hắn t ị n h hóa chi thuật vậy mà mất hiệu lực hùng văn liền vội vàng lấy ra một viên hồi hồn tiên đan nút cho trang nghiêm nhưng mà chỉ là đem hắn hp nâng lên bảy mươi phần trăm đồng thời tiếp tục mất máu hiệu quả cũng không có biến mất nhanh truyền ngự a y hệ hùng văn vội vàng phân p h ố nói thế mà ngự a y đối với cái này cũng không có biện pháp chỉ có thể không ngừng trị liệu trang nghiêm hp bất quá hiệu quả trị liệu đồng dạng giảm mất đi nhiều không chỉ có như thế thiếu đốt thương tồn lại còn đang kéo dài gia tăng sau năm phút cái bụng rõ ràng phồng lên lên trang nghiêm rốt cục thở dài một hơi nay quỷ dị thương tổn rốt cục biến mất hắn cảnh giác nhìn lấy hàn hiên cường địch không đáng sợ đáng sợ là hoàn toàn không có cách nào ứng đối hàn hiên trong lòng cũng là vô cùng chân kinh nguyên bản hắn là muốn tại lĩnh vực công kích cùng phòng ngự cái này ba cái phương diện triển lãm chính mình thực lực kết quả sự t ì n h phát triển hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn trang nghiêm lại bị đóng băng hiệu quả trọn vẹn k h ô n g chế m ộ ư ơ i giây dù là hắn đình chỉ công kích trang n g i ê m cũng là tại ba giây sau mới khôi phục như cũ nói cách khác khống chế của hắn trực tiếp đánh đầy mà lại toàn bộ cổ sở quốc vậy mà giải không được chúng độc cùng tiêu đốt hiệu quả. cho ngay ê n mới quy tại từ hàn hiên ngây người thời điểm ba tên đại tướng nhảy ra ngoài đem hàn hiên vây vào giữa hùng văn vốn là muốn ngăn lại bất quá lại đưa tay để xuống chấp nhận hành vi của bọn hắn hàn hiên vui vẻ ngủ gật liền đến gối đầu sau đó đối mọi người ngoắc ngoắc ngón trỏ mấy người đều là đại tướng chỗ nào chịu được loại khiêu khích này Cùng n hàn a u công hướng h hiên 080 589 259 Miss Miss Miss. Thế hắn mà, bọn cũng không có độc tủ những tổn thương này là tính toán chi l i phản thương tổn huyết chiến bắt phương phản kích cùng phản thương tổn phản kích phát động thiêu đốt thương tổn bọn hắn công kích càng nhanh bị phản thương tổn càng nhiều thiêu đốt tần số cũng xếp được càng cao chỉ là năm giây mỗi người trên đầu thiêu đốt thương tổn thì đã đạt đến một trăm ư c cấp bậc có thể nghĩ bọn hắn cái này năm giây mỗi người chỉ ít đánh hàn hiên hơn một trăm xuống n ờ t cờ không hổ là n ờ t cờ à, không có tốc độ đánh hóa tần suất công kích đều gần sánh bằng súng máy hàn hiên cảm thẳng nói ngay từ đầu hàn hiên hộ thuẫn còn rơi một chút bất quá tiếp theo hút máu lại đem hộ thuẫn cho xếp đầy trừ phi bọn hắn mỗi giây chỉ công đánh hàn hiên một chút sau đó đổi lấy người công kích bằng không lấy hiện tại loại này đấu pháp hàn hiên đứng đây bất động để bọn hàn đánh bọn hắn cũng đánh không rơi hắn hộ thuẫn hồi n h o mau lui xuống hùng văn tr ba người cái này mới nghi ngờ thối lui làm sợ vương hùng văn tự nhiên biết mình đại tướng bản sự ngay tại vừa mới cái k i a trong thời gian ngắn ngủi mấy người cơ hồ đã dùng hết tất cả vừa liếng thế mà hàn hiên từ đầu đến cuối cũng không có động một chút không chỉ có như thế mấy người hồn lực vậy mà cũng tại xói mòn cùng trang nghiêm một dạng tiếp tục đánh xuống lại được lặp lại trước đó chỉ liệu trang nghiêm một dạng c h ẳ n g cảnh cái k i a mặt của hắn thật đúng là mất hết lúc này hắn đã hối hận trước đó thì không nên dây vào g i a hỏa này thả người trực tiếp để hắn đi liền tốt tại sao muốn đem da hỏa này lưu lại còn để thánh phát hiện hắn gia hỏa này đề nghị so tài ý tứ cũng hết sức rõ ràng cũng là triển l ã m thực lực nói cho bọn hắn hắn nắm giữ bọn hắn không đối kháng được thực lực nếu như thiên đình bởi vì bọn hắn lâm vào khống cảnh vậy hắn liền đến d i ệ t cổ sở quốc vốn chỉ là ôm lấy giải trí tâm tính muốn cho thánh địa còn có cái này ngấp nghẽ qua long văn ngọc bích gia hỏa tìm chút phiền phức kết quả tìm tới chính mình trên thân làm sao mới thời gian trong n a y mắt thì xuất hiện như thế một cái khó chơi nhân vật kẻ này tuyệt đối không thể lưu hồng văn trong bóng tối đem vương cùng không gian phong tỏa đại trận mở ra cùng lắm thì bỏ cái này vương cùng xây lại một tòa sau đó h ắ n cười nối hàn hiên nói ra, thiên vương, chắc hẳn phen này luận bản ngươi cũng mệt mỏi không bằng lưu lại nghỉ ngơi một chút thưởng thức thưởng thức ta sở quốc kiếm vũ lại dùng một số mỹ thực sau đó chúng ta thương tháo tiếp đối kháng thánh địa sự t ì n h hàn hiên nghe vậy cái bụng không bị k h ô n g chế ùn g ngục ùn g ngục kêu lên đồng thời hắn cũng đối kiếm vũ cảm thấy hứng thú vô cùng nếu như mua đến tốt về sau có thể cho kiếm tâm cũng học được ta trở về nói một tiếng tối nay không thể về ăn cơm được miễn đến bọn hắn cuối cùng, cùng không vội hùng văn vội vàng liền muốn khuyên nhủ hàn hiên đại trận này đã mở ra bọn hắn cũng không kiểm soát cùng nếu để cho hàn hiên biết rõ đạo không gian phong tỏa bọa bọn hắn nhưng là không tốt chạy. Thế mà, sau một khắc hùng văn thì ngây dại bởi vì hàn hiên đã biến mất cứ như vậy tại không gian phong tỏa trong đại trận biến mất một phút đồng hồ sau hàn hiên xuất hiện lần nữa tại hùng văn trước mặt t ố t ta cùng bọn hắn nói qua chừng nào thì bắt đầu a ta đều đã đợi không kịp hùng văn khỏe mắt không chịu được cuộc loạn không nhìn phong tỏa trực tiếp rời đi coi như xong còn không nhìn đại trận lại xuất hiện đây chẳng phải là nói về sau sở quốc vương cung liền như là hắn hậu hoa viên muốn tới thì tới muốn đi thì đi nói không chừng cái gì thời điểm khó chịu trực tiếp tới giết đi hắn cũng không có cách nào phòng không chỉ có là hồng văn tất cả mọi người ở đây đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề chỉ có hàn hiên không ngừng thúc giục nhanh điểm bắt đầu giả tiệc đến cùng chừng nào thì bắt đầu a ta thật đói a các ngươi làm sao đều không nói lời nào không phải là trời tối muốn tập thể biến lệ quỷ đi tính toán ta vẫn là rút lui trước hồng văn vội vàng chất lên nụ cười giữ chặt hàn hiên vừa mới tại an bài giả tiệc công việc chúng ta quỷ đô là như vậy không cần ngôn ngữ giao lưu ta để bọn hắn đều bình thường dùng ngôn ngữ giao lưu dạng này lộ ra bình thường một chút hồng văn nhìn hướng mọi người mọi người cũng là vội vàng chất lên cười lẫn nhau kể một ít có không có tràn diện lập tức thì n Rất t nhanh, dạ i ệ chương lại bắt đầu. n ữ n ăn này đều là theo nhân loại thành thị mang tới, Hàn Hiên cũng yên lòng ăn. g thức theo thị tới, là đều đ loại nhiên, hắn không phải thật sự yên tâm hùng văn, mà chính là nhìn phải thật tâm sự mà là q ba trăm năm mươi đi dạo quốc phố đối với kiếm vũ hàn hiên rõ ràng có chút thất vọng đến cùng là vạn năm trước người a vũ đạo mức độ quá rơi ở phía sau cũng là năm cái người mặc k ì n h phục cô nương tại cái kia vũ kiếm không có bao nhiêu mỹ cảm có thể nói duy nhất nói còn nghe được chính là các nàng nhan trị cũng không tệ lắm một mặt khí khái hào hùng bất quá nghĩ đến bọn họ đều là nữ quỷ duy nhất ưu điểm cũng mất được rồi được rồi tất cả lui ra cảm nhận được hàn hiên bất mãn thùng văn đem kiếm tùy tùng đều đổi xuống dưới sinh sợ các nàng c h ọ c giận hàn hiên thiên vương ta có một nữ quốc sát thiên hương hàn hiên liền vội vàng cắt đứt thùng văn đừng làm rộn lại hương cũng là quỷ có thể làm gì mà lại tuổi của nàng làm ta quá sữa quá sữa đều ngại lão đừng làm loại này nói đi có biện pháp nào tránh cho đến từ thánh địa uy hiếp thiên vương thực lực kinh người trừ phi thánh nhân đích thần đến thì sợ gì quá thay ta ngược lại thật ra không sợ thì sợ bọn họ không biết xấu hổ động tiên đỉnh bọn hắn có mặt sao không có a hùng văn nhữ mày trầm âm thì ra là thế như thế cái vấn đề chúng ta ngược lại là có thể cung cấp đầy đủ linh thạch dùng cho chống cự c h u y ế n thuyết cấp nhưng là thánh nhân thì không có biện pháp trận pháp gì đều vô dụng trừ phi có thể mang theo thành trì chạy bằng không làm sao đều là không phòng được không có thành trì có thể tại thánh nhân công kích đến may mắn thoát khỏi bằng không ngơi ư đổi một cái mạch suy nghĩ tìm thần tín ngựa một chút những cái kia thần tự nhiên sẽ che chở ngươi thành trì hàn hiên ánh mắt sáng lên như thế cái biện pháp tốt tốt cái、giám. hùng văn suy cười một tiếng lập tức kịp phản ứng đội và nói thiên vương ta không có trào phúng ngươi ý tứ ta nói là cái gọi là thần cũng sẽ không vô duyên vô cơ che chở ngươi hắn nhóm khẩu vị so ngươi tưởng tượng đến còn lớn hơn không trả một cái giá thật là lớn hắn nhóm là sẽ không xuất thủ vậy các ngươi giao xảy ra điều gì vạn năm tín ngưỡng cùng hiệu chung vạn năm các ngươi điên rồi đã bị phong ấn vạn năm lại đến vạn năm lại có thể thế nào thời gian đối với chúng ta mà nói đã không có ý nghĩa ngươi thì không nghĩ tới hùng lập còn có hắn hậu nhân hùng lập đã giống như chúng ta hắn hiến nhìn hướng hùng lập chỉ thấy hùng lập thân hình tiêu tán lại lần nữa ngưng tụ hiển nhiên cũng thành quỷ hồn nhân tộc lại không hùng thị nơi đặt chân ta không chủ động biến thành quỷ bọn hắn cũng sẽ giết ta thậm chí để cho ta hồn phi phát tán hàn hiên rất muốn nói các ngươi quá cực đoan còn có dị nhân a nhưng là lúc này hết thể đều đã phát sinh nói những thứ này đã quá muộn sẽ chỉ tăng thêm bọn hắn làm phức tạp sau đó rời đi đề tài trước đó các ngươi nói thần đạo quỷ đạo là chuyện gì xảy ra chúng ta muốn mượn vương đạo thành thần mắt thấy là phải thành công kết quả bị những lũ tiểu nhân kia cũng ngay tại lúc này năm đại thánh địa lâm lưng thất bại trong g ă n thớt cuối cùng bị chủ tử của bọn hắn phong ấn vào năm thần đạo cũng là thành thần c h i đạo quỷ đạo kỳ thật cũng là thành thần c h i đạo bất quá thành là quỷ thần làm sao thành không cách nào nói nói nếu có một chút ngươi có thể cảm nhận được tín ngưỡng c h i lực tự nhiên liền hiểu hàn hiên không có tiếp tục lại hỏi tiếp coi như thật hỏi xảy ra điều gì đoán chừng đối bọn hắn người chơi cũng không có bao nhiêu tác dụng bọn hắn người chơi dựa vào là đối cái gì nói lý giải cùng cảm lộ sao dĩ nhiên không phải dựa vào là kỹ năng cùng kinh nghiệm a cho đến bây giờ hắn cũng không có ngộ ra qua cái gì bất quá chỉ là có đánh rết truyền thuyết cấp thực、lực. đây chính là người chơi phiên bản tri tử chỉ số quái thành thần xa xa khó vời tín ngưỡng thần càng không khả năng vẫn là đến điểm thực tế đồ vật đi hàn hiên nhìn hướng hùng văn chắc hẳn hắn có thể minh bạch chính mình ý nghĩ hùng văn gật đầu nói t h thí làm sao có thể không có tặng thưởng đã thiên vương thắng ta cổ sở quốc bốn đại cao thủ tự nhiên có thể thu hoạch được bốn kiện chân bảo thiên vương mời theo ta đến quốc khố chọn lựa hùng văn đứng dậy hàn hiên vội vàng đuổi theo rốt cục tiến vào chính đ ề theo sớm bắt đầu hắn thì nhớ cổ sở quốc quốc khố hiện tại rốt cục có thể đi tham quan đi thăm dù sao cái này cổ quốc nội tỉnh cũng không phải phổ thông quốc gia có thể so sánh trước đó thần chú tạo hóa đỉnh dưới cái nhìn của bọn họ cũng chỉ là có thể tiện tay đưa ra khen thưởng mà thôi một cái to lớn huyền thiết môn mở ra thu vào hàn hiên tầm mắt cũng là đầy đất trồng chất linh thạch không sai ý như tảng đá đầy đất trồng chất linh thạch cũng trách không được trước đó tùy tiện liền lấy ra một nghìn linh thạch làm tạ lễ gấu văn nhìn đến hàn hiên chú ý lực đặt ở linh thạch phía trên tùy ý nói ra đây bất quá là thường gặp linh thạch thôi thiên vương muốn tùy ý lấy chút đi không tính tại đánh bạc cược bên trong hàn hiên cũng không khí vung tay lên hai đống linh thạch thì thu nhập chữ vật giới bên trong nhìn thống kê có hơn năm nghìn viên sau đó hắn nhìn hướng hùng văn thế mà hắn tại hùng văn trên mặt không nhìn thấy mảy may tâm tình chập trờn giống như hàn hiên lấy đi chỉ là mấy viên đá bình thường phạm nhân tại tu hành đến thánh nhân trước đó có thể dùng linh thạch phụ trợ tu luyện gia tăng tu luyện tốc độ thánh nhân về sau thì vô dụng dựa vào là không phải linh lực mà chính là thiên địa c h i đạo c ả m n g ộ gia tăng tu luyện tốc độ đối với hàn hiên không biết linh thạch tác dụng hùng văn đầu tiên là xưng sở sau đó thì bình thường trở lại dù sao thiên đình mới lập nội tình không đủ không biết những thứ này cũng là bình thường hàn hiên nói chuyện riêng hữu nạ để hắn hỏi một chút lý nhị bởi vì lúc trước lý nhị liền sẽ bố trận cũng không biết hắn có thể bố đẳng cấp gì rất nhanh hữu nạ thì trở về hàn hiên lý nhị có thể bố cao giai tụ linh trận chỉ là thiếu khuyết linh thạch thôi có trận pháp sư có trận pháp sư ngay tại hùng văn xoắn suýt muốn hay không phái cái trận pháp sư đi qua thời điểm hàn hiên vội vàng hô hắn cũng là không thích phiền phức người khác người hùng văn nghe vậy cũng liền từ bỏ phái trận pháp sư đi qua suy nghĩ không phải hắn ngại phiền phức mà chính là năm đại thánh địa nhìn chằm chằm phái đi ra không nhất định có thể còn sống trở về minh thổ bảo hộ phạm vì chỉ hạn cổ sở quốc cương vực bên trong đương nhiên minh thổ cũng hạn chế không được dị nhân bằng không bọn hắn cũng không đến mức sợ h ã i hàn hiên hàn hiên đem linh thạch cùng trận pháp điểm chính gửi qua biêu điện cho hiệu nạ để lý nhị hiện tại thì bố trận sau đó hắn cùng hùng văn đi dạo lên quốc khố trong quốc khố các loại kỳ chân dị bảo rực rỡ muôn màu bất quá những thứ này đối hàn hiên đến bảo hoàn toàn không dùng hắn không thiếu tiền cũng không thiếu thuốc hắn cần chính là có thể tức thời tăng lên chiến lược đạo cụ so như thần cấp trang bị hoặc là thiên phú cường hóa thạch những thứ này trong quốc khố trang bị ngược lại là nhiều vô số kể thậm chí ngay cả hận tảng chức nghiệp vũ khí đều có nghiêm trình hàng bất quá luận võ khí hàn hiên tự nhận là chúng sinh bình đẳng cũng là đệ nhất thiên hạ vũ khí cho nên hắn cũng không cần vũ khí đến mức đồ phòng ngự trật tự thần là tốt nhất đồ phòng ngự cho nên cũng không nhiều lắm tất yếu mà duy nhất thiếu công kích loại trang bị cũng là đồ trang sức bên trong giới chỉ chữ vật giới chỉ là thay thế ba lô đạo cụ không tính tại trang bị bên trong biết được hàn hiên nhu cầu hùng văn mang theo hắn đi vào đồ trang sức khu theo trong một chiếc hộp lấy ra một cái chiếc nhẫn màu đỏ ngòm đưa cho hàn hiên nếu bàn về tiến công thuộc tính chỉ có nó mới được xương tụng cực hạn tiến công Trước liều mình Huyết nhìn ư Khải. Liều m h Nhìn đến giới chỉ tên hàn hiên cảm thấy cái đồ chơi này giống như cũng không thích hợp hắn hắn sợ chết nhất làm sao có thể liều mình hùng văn lại là nói ra ngươi leo lên nhìn xem nếu như không thích hợp cái này viên coi như tặng cho ngươi hàn hiên nghe vậy cũng không khắc khí trực tiếp hoán đổi tay phải giới chỉ sau đó giới chỉ thuộc tính cũng hiện ra ở hàn hiên trước mắt liều mình thân ả i loại h h g khí trang bị thuộc tính theo người chơi đẳng cấp tăng lên đã trói chặt lao đầu nhạc hàn hiên trước tiên liền đem chú ý lực đặt ở giới chỉ kỹ năng phía trên thuộc tính cơ bản giống nhau chỉ có kỹ năng mới làm mấu chốt nhất vừa nhìn thấy liệu mình kỹ năng giới thiệu hàn hiên thì cũng không rời đi nước mắt rất rõ ràng đây chính là hắn chuyên trúc giới chỉ a sinh mệnh giá trị cùng phòng ngự với hắn mà nói vốn là tác dụng liền không lớn ngang nhau chuyển hóa làm công kích lực cùng ma pháp quả thực không nên quá người tiên phòng ngự thuộc tính chỉ có mấy trăm vạn không đề cập tới hắn sinh mệnh giá trị đây chính là c h ọ n vẹn tám ước a cái này nhất chuyển hóa phân tải công kích lực cùng ma pháp phía trên cũng là các hai ước hắn hiên vội vàng mở ra giao diện thuộc tính xem xét Sinh mệnh giá giá mệnh Pháp trị trị 402946294 1646365 lực không phòng ngự ma pháp không tốc độ di chuyển mười một nghìn hai trăm ba mươi lăm bạo kích một trăm phần trăm tự do thuộc tính điểm không lực lượng bốn mươi chín nghìn hai trăm trí lực ba mươi bảy nghìn ba trăm sáu mươi nhanh nhẹn hai mươi nghìn chín trăm bảy mươi tinh thần ba mươi sáu nghìn bảy trăm bảy mươi mốt thể chất ba mươi một nghìn bốn trăm bốn mươi lăm quả nhiên công kích lực cùng ma pháp đều phân biệt đạt đến hai bốn năm ức cùng hai năm năm ức đem so với lật về phía trước bốn lần không thôi thiên vương còn hài lòng hùng văn mỉm c ư ờ i hỏi hạ tự nhiên đem hàn hiên biểu tình biến hóa nhìn tại trong mắt hài lòng rất hài lòng đi chúng ta trở về xem một chút chiến giáp trước đó hàn hiên chướng mắt phòng ngự trang bị hiện tại thì không đồng dạng tất cả phòng ngự trang bị đều là công kích trang đều có thể thêm công kích lực cùng ma pháp cái này bộ chiến giáp có thể phản xạ thương tổn không muốn bộ này có thể tại trong lúc nguy cấp khôi phục chiến l ự c hồi hết nha không dùng một loạt mấy t r ụ kiện đều là thần cấp chiến giáp tuy nhiên hàn hiên không nhìn thấy kỹ năng hiệu quả nhưng là hùng văn biết từng cái vì đó giới thiệu đặc thù kỹ năng bộ này m a n thần khải có thể cho ngươi thời gian nhất định nội thể hình biến lớn gấp m ư ơ i lần công kích lực gấp bội biến lớn đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau hàn hiên vẫn là từ bỏ muốn là bình thường biến thiên nhiên là đệ nhất lựa chọn nhưng là hiện tại đối mặt chính là thánh địa biến lớn không có gì chứng dùng đơn thuần gia tăng sinh mệnh giá trị có hay không sinh mệnh giá trị cũng là khí huyết nha một bộ này huyết n h u khải khí huyết gia tăng năm thành thì cái này thì cái này hàn hiên không chút do dự đem huyết n h u khải xuyên qua tự thích h ớ n g y phục huyết n h u khải loại hình y h i p phục trọng giáp trang bị đẳng cấp tám mươi cấp sinh mệnh giá trị Tổn, 10 huyết xuyên qua huyết nhu khải về sau hàn hiên thuộc tính lần nữa tăng vọt sinh mệnh giá trị bảy trăm một mươi năm một mươi h ố n nghìn hai mươi chín pháp lực giá trị 1646365 công kích lực 415818377 m a pháp 417334144 phòng ngự vật lý không phòng ngự ma pháp không tốc độ di chuyển 13360 b ạ o kích 100% không chỉ có sinh mệnh giá trị lại tăng lên tới bảy ước nhiều công kích lực cùng ma pháp cũng tăng lên tới bốn ước không chỉ có như thế huyết như khải còn cung cấp chân chính phòng ngự thuộc tính cuối cùng giảm thương tổn hiện tại hàn hiên cuối cùng giảm thương tổn đạt đến 60% m ỗ i giây tiếp nhận lớn nhất thương tổn cũng hạ thấp 8%. hàn hiên chuẩn bị một lần hành động đem sau cùng hai cái vị trí bao cổ tay cùng g i à y cũng đổi thành thần cấp trang bị bất quá hùng văn nói cho hắn biết cũng n k h ô đối với cái này hàn hiên cũng tỏ ra là đã hiểu dù sao đây là vạn năm trước quốc gia làm sao lại cất giữ chỉ có hiện tại người chơi mới cần trang bị bọn hắn lại không thể sớm vạn năm bao trước người chơi bông xuống đồng giáp chỗ trong quốc phố cũng không tồn tại trang bị cường hóa thạch kỹ năng sách sùm vật thiên mệnh thạch chờ người chơi chuyên trúc đạo cụ mà những cái kia ẩn tàng chức nghiệp vũ khí cũng bất quá là chiến lợi phẩm của bọn hắn chỉ là người chơi thu hoạch được có thể phát động ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ thôi hàn hiên tại bảo vật trong đống tìm kiếm rất lâu rốt cục lại tìm tới chính mình có thể sử dụng đạo cụ tẩy tùy dịch tẩy gân p h ạ t tủy thoát thai hoa cốt gia tăng tư chứa r ơ i thành thông báo hiệu quả cùng r ơ i thành lệnh có thể di chuyển thành chỉ, cần sớm một ngày sử dụng tẩy t ù y dịch không cần giảng đều biết có làm được cái gì mà rời thành thông báo đoán chừng nguyên bản là cái thông báo chỉ là chẳng biết lúc nào bị phụ ra rời thành lệnh tác dụng rời thành lệnh hàn hiên tạm thời không có đụng tới qua bất quá đây đều là xem xét tên liền biết công dụng đồ vật nếu quả như thật gặp phải không cách nào giải quyết nguy cơ rời thành thông báo cũng có thể phái được công dụng coi như lần này không cần đến về sau cũng chỉ có cần rời thành thời điểm đến tận đây bốn kiện đồ vật cũng rốt c ụ c chọn xong tuy nhiên nơi này thần cấp trang bị đông đảo hàn hiên cũng không có ăn c ư p suy nghĩ hàn thấy cái này hùng văn đã vô cùng giáng nghĩa khí không chỉ có ngay từ đầu thì cho hắn đưa linh thạch chính mình yêu cầu hắn thả người cũng chực tiết thả đằng sau còn hết sức chiêu đãi chính mình còn muốn đưa nữ nhi sau cùng còn để cho mình chọn bốn kiện bảo vật đi duy nhất có thể đâm lấy địa phương cũng là để thánh địa người phát hiện hắn bất quá điểm ấy hàn hiên sớm làm thành hùng văn nhất thời chủ quan hoặc là hắn nguyên bản liền không có đem thánh địa để vào mắt cho nên mới trực tiếp tản ra mê vụ nhiệt tình như vậy hiếu khách bằng h i ế u hàn hiên như thế nào lại vì bản thân tư dục ăn cướp bọn hắn đâu huyện cự hùng văn để hắn lưu lại qua đêm mời hàn hiên thân hình l ó i lên về tới nguyệt cung bên trong vừa về tới nguyệt cung bên trong hàn hiên nhất thời cảm giác tâm thần thanh thản hô hấp ở giữa còn có từng tia từng tia ý lạnh xem xét thanh trạng thái quả nhiên có thêm một cái cao cấp tụ linh trận trạng thái. Cao cấp tụ linh trận, tu luyện hiệu trên đất trống triệu xuất kỳ bọn người đang cố gắng tu luyện hàn hiên cũng không có đi đã quáy dày bọn hắn rón rén về tới trong phòng hắn hỏi qua hồng văn cái này tẩy thủy dịch hoàn toàn đầy đủ hai người cùng một chỗ dùng chương ba trăm năm mươi hai bã đ ậ công trình tẩy thủy thành công bởi vì ngài đã là vô cấu chi thể cùng thần thể tẩy thủy hiệu quả suy yếu cuối cùng hiệu quả là thuộc tính cơ sở điểm gấp bội tu luyện hiệu suất gia tăng hai mươi tẩy thủy kéo dài một giờ hàn hiên vội vàng mở ra giao diện thuộc tính phát hiện lực lượng đã từ trước đó năm vạn nhiều gia tăng đến sáu một nghìn bảy mươi bốn nhìn tới nơi này nói thuộc tính điểm gấp bội chỉ cơ là đem sáng ở một v thuộc tính p vẹn vẹn sớm hôm sau hàn hiên xem xét tiến độ tu luyện đã từ hôm qua bốn mươi một trăm bốn mươi tăng lên tới bốn mươi ba trăm bốn mươi bốn trăm linh thô sơ giản lược đánh giá một chút đến sáu mươi giai thời gian theo trước đó nửa tháng giảm mất đến không đến một tháng cũng không biết lần này đẳng cấp hạn chế là từ lúc nào cũng không thể là một trăm cấp a hàn hiên nghĩ đến chín mươi cấp cũng là c h u y ể n thuyết cấp cũng cảm thấy không có khả năng sát xuất lớn lại là chín mươi cấp nếu như vậy thăng cấp cũng, cũng không phải là khẩn cấp như vậy bất quá bây giờ một nửa sinh mệnh giá trị chuyển hóa làm công kích lực cùng ma pháp cái tiêu ngược lại là có thể tiếp tục xót buột một cái buột cung cấp một nghìn sinh mệnh giá trị tăng thêm sau có thể đạt tới hơn sáu nghìn cái tiêu chính là một năm trăm công kích lực cùng ma pháp mà lấy hắn hiện tại phát ra tám mươi lăm cấp bột cũng là một con tòi sự t ì n h cái này còn không xếp đạo trời khó tha thứ a ngay tại hàn hiên chuẩn bị tại điểm tâm trước tiên đi soát một đợt bất lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác được thiên đình pháp trận phòng ngự tự động kích hoạt lên có người tại công kích thiên đình cũng ngay tại lúc này một đạo thanh â m biết t hai nhức góp chuyển đến thánh nhân pháp chỉ thiên đình cấu kết q u ỷ quốc làm loạn thương sinh tội không cho tha thứ đang chém n i mã tới thật nhanh a hàn hiên nhìn hướng lên bầu trời quả nhiên năm đại thánh địa đều tới một đạo to lớn pháp chỉ chậm rãi hạ xuống pháp trận phòng ngự cũng là cảm ứng được công kích mới tự động kích hoạt hàn hiên thân hình nói lên xuất hiện tại pháp chỉ dưới trong tay súng máy nhanh chóng bắn phá suy không biết tự lượng sức mình thiên hải khinh thường cười một tiếng cái này dị nhân chẳng lẽ coi là trang nghiêm có thể đánh phá pháp chỉ hắn cũng được cái k i a trang nghiêm có thể đánh vỡ pháp chỉ có thể không phải là bởi vì hắn thực lực mà chính là cảnh giới của hắn giống bọn hắn những thứ này phổ thông truyền thuyết cấp liên thủ đ o á n chừng đều không thể dung chuyển pháp chỉ lại càng không cần phải nói một cái mới vào tôn giả dị nhân thế mà sau một khắc thiên hải nụ cười thì đ ọ n lại chỉ thấy hàn hiên công kích vừa tiếp xúc với pháp chỉ phát chỉ thì kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động một giây sau pháp chỉ trực tiếp vỡ vụn ra k h u ấ y động năng lượng bao phủ ra đem mọi người đều đẩy lui vài trăm mét bên trong thành người chơi nguyên bản còn bị cái kia giả thiên tế nhật pháp chỉ trấn nhiếp nói không ra lời coi là tận thế mới tới không nghĩ tới sau một khắc pháp chỉ liền bị hàn hiên bắn nổ thì cái này không phải là chín mươi chín chín phần trăm kinh phí đều tiêu vào đặc hiệu lên đi ha ha ha thánh nhân cũng làm bã đậu công trình tối hôm qua ta tại quỷ quốc bên ngoài cũng nhìn thấy cái gì thánh nhân pháp chỉ bị một thương xuyên phá ta cũng nhìn thấy vừa bị quỷ quốc phóng xuất không bao lâu những người này liền đến đoán chừng cái này pháp chỉ, chỉ là mở màn chào hỏi dùng Cái t hàn hiên h cho là thật đại không là đại á. khinh ô n thánh nhân. g hổ ê i ổn định hiền, nào, thân, nhạc, quốc, chói, thường â n h i cười cười chỉ bằng các ngươi sau một khắc thân ảnh của hắn biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại thiên hạ bên người t ử thân lĩnh vực trong nháy mắt triển khai đem thiên hoa thánh địa mọi người bao khỏa ở bên trong thiên hải tự nhiên biết hàn hiên lĩnh vực chỗ đặc thù sư đệ của hắn cũng là t ử tại hàn hiên trong lĩnh vực cho nên hắn tận lực kéo dài khoảng cách gần ngàn mét khoảng cách g ư ớ i hàn hiên muốn tiếp cận bọn hắn gần như không có khả năng chỉ cần không bị hàn hiên cận thân bọn hắn liền sẽ không có nguy hiểm ai ngờ hàn hiên vậy mà trong nháy mắt liền đạt tới bên cạnh bọn họ mà lĩnh vực triển khai cũng là trong nháy mắt chờ bọn hắn phát hiện hàn hiên thời điểm thì đại biểu đã bị lĩnh vực bao phủ lại nghĩ chạy đã là không thể nào thiên đình có thể hay không Lầm cộp trong h á năm ước. ước ước ước. t nháy mắt thiên hải liền bị k h ô n g ở phát động bỏ đ a xuống giếng ngoài định mức bị năm mươi thương tổn một giây sau thiên hải hp trực tiếp bị chống rỗng khoảng cách gần bàn phá liền thiêu đốt tiếp tục thương tổn cũng không dùng tới đánh giết thiên hoa thánh địa trường lão thiên hải chín mươi tư cấp lấy được kinh nghiệm bảy mươi sáu nghìn tám trăm bốn mươi b ố bảy mươi tám nghìn bảy trăm hai mươi ba bột tích phân mười hai nghìn sau đó hàn hiên đem họng súng nhắm ngay mấy người còn lại từ tại thiên hải đã nhận lấy cơ hồ tất cả viên đạn cho nên bọn hắn chỉ là bị quần công tác động đến hp coi như khỏe mạnh nhìn đến thiên hải trong nháy mắt ngã xuống bọn hắn vội vàng hợp lực chống lên một đạo màu vàng kim vòng phòng hộ đem mọi người vây quanh ở bên trong thế mà vòng phòng hộ vẹn vẹn chỉ là tồn tại hai giây liền bị hàn hiên đánh vỡ viên đạn chút xuống tại trên người mấy người đánh giết thiên hoa thánh địa trường lão thiên hồ chín mươi hai cấp lấy được kinh nghiệm năm một n g h ì chín t á m ba ba sáu m ộ t trăm bốn mươi chín bột tích phân mười nghìn chúng sinh bình đẳng mới vừa vặn hoàn thành thêm nhiệt thiên hoa thánh địa năm cái trưởng lão cùng mười cái tôn giả cảnh liền đã toàn bộ nga xuống biến thành tử vật bọn hắn không nhận lĩnh vực hạn chế thẳng tắp rơi xuống hàn hiên không để ý đến thi thể của bọn hắn tự có thiên đình người chơi đi mò hắn nhìn hướng bên trái cách hắn gần nhất một cái khác thánh địa l ộ i ngũ thử tiêu tiên phủ thức có can đảm lên a rút lui hàn hiên chỉ là muốn trào phúng một chút không nghĩ tới tử tiêu tiên phủ cả đám mã trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hàn hiên vội vàng nhìn hướng bên phải. kết quả phát hiện nguyên bản ánh sao thần điện một đám người cũng đã biến mất không chỉ có như thế m t khác hai cái thánh địa người từ lâu không thấy thân ảnh cái này ni mã chạy còn nhanh hơn t h ỏ a hàn hiên còn tưởng rằng việc này tạm thời đã qua một đoạn thời gian ai có thể nghĩ từng đạo từng đạo công kích theo bốn phương tám hướng trong hư không đánh tới rơi vào hàn hiên trên thân chương u thuyết cấp có thể thuấn y ê bên n ngoài vạn giảm công n thể tức tại kích cấp có cái và lý, kia giảm ờ i t ba trăm năm mươi ba thánh nhân buông xuống mười mấy giây sau phát hiện hàn hiên trên người hộ t h u ậ n từ đầu đến cuối đều không biến mất đồng thời bọn hắn chính mình hp ngược lại đang nhanh chóng hạ xuống chúng truyền thuyết cấp cũng là hào hào dừng tay sau đó từng đạo từng đạo công kích đánh hướng thiên đình pháp trận phòng ngự tại hơn m ộ ư ơ i vị truyền thuyết cấp hợp đánh hạng thiên đình pháp trận phòng ngự trong nháy mắt thì lung lay sắp đổ tại hàn hiên mặt bảng bên trong trận pháp năng lượng lấy mỗi giây một mươi tốc độ tiêu hao hiện tại chỉ còn bốn mươi ba cũng chính là bốn giây sau trận pháp năng lượng liền sẽ hao hết tuy nhiên hắn hiện tại không thiếu linh thạch nhưng là tụ linh trận còn muốn dùng đại lượng linh thạch sao có thể lãng phí ở phòng ngự lên a mà lại mỗi giây một mươi một mươi giây năm mươi cái linh thạch h ù n g văn đều không chịu nổi dạng này hao tổn hàn hiên tâm niệm nhất động đem tám mươi cấp lấy được bị động kỹ năng đánh ta vung mở ra một nói sóng gợn vô hình khuyết tán ra đến nguyên bản công kích pháp trận phòng ngự truyền thuyết cấp hoàng sợ phát hiện bọn hắn vậy mà không cách nào phát động công kích không chỉ có như thế bọn hắn còn không bị khống chế hướng hàn hiên nhanh chóng bay đi chuyện gì xảy ra nhanh pháp lực của ta bị phong bế mò đỡ ở ta phát hiện không còn công kích rơi vào pháp trận phòng ngự phía trên hàn hiên biết hắn ý nghĩ thành lập sau đó trực tiếp mở ra tử thần lĩnh vực siêu ba tử tiêu tiên p h ụ tử dương bọn người trước hết vọn tới hàn hiên bên người mỗi người cho hắn tới mật quyền năm bảy hai năm một h ì n sáu hai mít mít hàn hiên cười nhìn hướng mọi người sau đó giơ lên chúng sinh bình đẳng cũng là một trận tình thịch ngay sau đó cái khác ánh sao thánh điện cùng kim đỉnh linh sơn chuyển thuyết cấp cũng không bị k h ô n g chế vọt vào tử thần lĩnh vực cho hàn hiên tới m ộ t quyền ngươi dùng cái gì y ê u pháp ngươi không có thể giết ta nhóm bằng không thánh nhân sẽ không bỏ qua ngươi hàn hiên suy cười một tiếng các ngươi đều thẳng tiếp xuất thủ còn nói cái gì bung tha không bung tha không cảm thấy rất ngu x u ẩ n sao cộc cộc cộc cộc cộc một trận b a n phá không đến nửa phút tất cả chuyển thuyết cấp c ư ờ n g giả tất cả đều chết sau đó hàn hiên nhìn hướng lên bầu trời đã tới gì không hiện hơn chỉ một thoáng nguyên bản bầu trời xanh thẳm ánh sáng và đạo kim hoa l o ọ n truy một đạo tản r a kim quan g thân ảnh theo ánh sáng bên trong đi ra hiếm thấy hiếm thấy đáng tiếc đáng tiếc vừa dứt lời thiên địa nhất thời mở đi phản phất tại cùng nhau tiếp hận cái gì hiếm thấy lại có gì có thể t i ế c hàn h i ê n hỏi tuổi con trẻ thì lĩnh mộ đại đạo quy tắc đúng là hiếm thấy thế mà ngươi nghịch tiên mà đi hôm nay liền đem vẫn lạc đúng là đáng tiếc cái kia tản gia kim quang đạo nhân lắc đầu thở giải nói suy hàn hiến liếp mắt nếu như ta không có đoan sai ngươi chính là hùng văn nói thiên hoa thánh nhân ưa thích s a lưng đánh lén trương siêu đi chẳng biết lúc nào trên trận lại xuất hiện một đám thiên hoa thánh địa người lúc này một cái lao giả nghe được hàn hiên không khỏi nổi giận nói lớn mật dám gọi thẳng thánh nhân tục danh ác ngự chống đối còn không quỳ xuống thỉnh tội hàn hiên không để ý đến nhảy ra lao giả tiếp tục nói tối hôm qua bị minh thần một đạo thần lực đạt thương thành thành thật thật rút đi cũng là người phải không thế nào hôm nay thương thế kia liền tốt đến ta một cái tôn giả c ả n h phía trước trang bức tìm mặt nuôi tới thiên hoa thánh nhân biểu lộ không có biến hóa chút nào vẫn như c ũ mỉm cười bên trong mang theo từ bi bất quá hàn hiên lại rõ ràng cảm giác được một cố uy áp đành tới hàn muốn mở ra từ thần lĩnh vực chống cự. không sai mà tử thần lĩnh vực trong nháy mắt thì tán loạn hàn hiên minh bạch tử thần lĩnh vực cấp bậc vẫn là quá thấp bất quá lập tức hắn ngạc nhiên phát hiện tuy nhiên thân ở uy áp bên trong nhưng là hắn thân thể giống như cũng không có bị áp chế hàn hiên đếm thử đưa tay phải ra đối thiên hoa thánh nhân t h ủ c á i ngón giữa toàn bộ quá trình máy bay nước chạy không có chút nào trở ngại lớn mật thiên hoa thánh địa lão giả lựa d i ậ n công tâm phóng tới hàn hiên thế mà thân hình của hắn lại là đang lùi lại tiểu từ này có gì đó quái lạ các ngươi không nên tới gần hiển nhiên đây là thiên hoa thánh nhân xuất thủ ngăn trở vâng lão giả cung tình bất quá nhìn hướng hàn hít lúc ánh mắt của hắn vẫn như cũng tràn đầy tức giận tiểu t ử này lại dám mạo phạm Thánh phạm bạo Nhân, h tội n k ô giáng cho thà thứ. m m i Thân p b ê t r o n Hàn Hiên không trên ngừng tiếp tục đầu mạo á toát một ra Mix, ngẫu nhiên còn có đ thường tồn con g số. ặ phạm này à n Hiên nỗi lòng lo lắng lo thánh t nhân không gì hơn cái tội a cầm chúng không cho tha n mời Thiên thứ á n n h h â dù cho hắn đổi thư hình thái thế mà hắn quay người lại chính mình nhưng như cũ tại nguyên chỗ thiên hoa thánh nhân vị trí cũng tựa hồ chưa bao giờ thay đổi khất cái nã pháo hàn hiên vội vàng cho vịnh xuân biệt vấn hạ nã pháo mệnh lệnh thế mà mười mấy giây đi qua vẫn không có động tĩnh lão đại có gì đó quái lạ hắn đang ở trước mắt ta chính là ngắm không đến hắn vậy liền ngắm thiên hoa thánh địa người hoặc là ngắm ta dù sao là phạm vi thương tổn hàn hiên có lúc thẳng thay vịnh xuân biệt vấn nóng n ả y một chút biến báo cũng sẽ không vừa đến thời khắc mấu chốt thì như xe bị tuột xích thế mà cảnh tượng khó tin xuất hiện chỉ thấy ma pháp băng tinh pháo bắn ra đạn pháo vậy mà đứng tại k h ô n g t r ú n g sau đó về tới ma pháp băng tinh pháo bên trong thật giống như phim lộn ngược một dạng cái gì đồ chơi hàn hiên trong lòng k i n h nghi không chừng cái này thánh nhân cũng quá q u ỷ dị đi hoàn toàn không đánh được ga bất quá may ra hàn hiên tạm thời cũng không có nguy hiểm gì mà lại hắn vẫn là có thể đối thiên hoa thánh nhân tạo thành thương tổn không ngừng công kích đến thiên hoa thánh nhân đỉnh đầu cũng đang không ngừng thoát ra thương tổn con số bất quá hàn hiên đối dùng phản thương tổn cùng tiêu đốt đánh sát thánh nhân cũng không ôm bất cứ hy vọng nào đó là thánh nhân lại không phải người ngu thiên hoa thánh nhân tay phải nâng lên chậm rãi đẻ xuống trên bầu trời nhất thời xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn áp hướng thiên đình không hề nghi ngờ nếu như bị áp bên trong thiên đình trong nháy mắt liền sẽ hóa thành phế tích thiên hoa đạo hữu làm gì cần một tòa thành trì xuất khí đâu đã thương vô tội bách tính sẽ không tốt một â m thanh n m ái vang lên đồng thời lại một cái cự t r ư ờ n g xuất hiện đem thiên hoa thánh nhân bàn tay nâng lên chẳng biết lúc nào nửa cái bầu trời dường như tiến nhập ban đêm trong bầu trời đ ê m treo một vòng màu xanh trăng tròn một đạo thân ảnh theo trăng tròn bên trong bay ra v ẫ y xếp tà bay múa giống như trên trời tiên tử thiên hoa thánh nhân biểu lậu ngưng trọc lên Thanh nguyệt Trường thúc thủ hữu, chịu chói. người gì? đây đạo là ý còn nói là các người nhát gan sợ phiền phức chạy nhanh nguyên lai là sớm có cấu k ế t ta thanh nguyệt thánh nhân cười một tiếng toàn bộ bầu trời đem giường như đều sáng lên mấy phần đạo hữu hiểu lầm nếu là có cấu kết ta như thế nào lại đồng ý phái ra thánh địa bên trong đệ tử đến đây ta chỉ là thường tiếp dân chúng trong thành bọn họ đều là vô tội đã như vậy cái k i ê u thanh n g u y ệ t đạo hữu liền đem dân chúng trong thành rời đi ta lại hủy thiên đ ỉ n h chính là thanh n g u y ệ t thánh nhân lắc đầu nếu là như vậy ta cũng không cần đến đây trong thành có nhiều anh kiệt về sau bọn hắn hiếm thấy yên ổn ta làm sao có thể trơ mắt xem bọn hắn lại trôi g ạ t khắp nơi thiên hoa thánh nhân ngữ khí băng lãnh cho nên ngươi chính là muốn ngăn cản ta bắt tiểu t ử này thanh nguyệt thánh nhân dường như không nhìn thấy thiên hoa thánh nhân biểu lộ chậm rãi nói ra coi như ngươi hủy thiên đ ỉ n h cũng bắt không được tiểu t ử này trong lòng của ngươi cần phải nắm chắc mới đúng thật có thể bắt ngươi sớm bắt sẽ còn chờ tới bây giờ ngươi b ấ t quá là muốn tranh khẩu khí thôi nếu ngươi nguyện ý bưng tha thiên đ ỉ n h ta ngược lại là có thể thuyết phục hắn thúc thủ chịu trói hã không vẹn toàn đôi bên thiên hoa thánh nhân nghe vậy túi đầu chầm tư hắn hiểu được thanh nguyệt lần này tới nhất định là muốn bảo vệ thiên đình còn không bằng làm t ậ n nước dòng t u y nhìn nàng như thế nào thuyết phục cái này dị nhân thúc thủ chịu chói thì cùng thanh nguyện thánh nhân nói một dạng hắn hiện tại đối hàn hiên hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào người này tựa như hoàn toàn không nhận đại đạo quy tắc ước thúc đồng dạng không chỉ có cái k i a tùy tiện có thể nghiền chết truyền thuyết cấp công kích đối với hắn vô hiệu chính mình còn lại nhận quy tắc thương tổn mà lại liền thánh nhân uy áp cũng hoàn toàn không có tác dụng không gian giam cầm càng là cấm cái tình m ị c h tiểu tử này vẫn như cũ tùy ý tiến hành không gian xuyên toa chính mình cũng chỉ có thể dựa vào đối thời không quy tắc lĩnh ngộ để hắn không cách nào đụng chạm lấy chính mình loại tình huống này bắt lấy cái này dị nhân hoàn toàn không có khả năng. Cung hủy tại n sau thánh n g nhân còn không bằng lựa dận phía dưới bảo vệ thiên đình căn bản liền không khả năng chỉ có thể mượn nhờ thánh nhân khác mới có thể đương nhiên đại giới cũng là rất lớn thanh n g u y ệ t thánh nhân người mỹ t h i ệ t tâm ta nguyện ý đem thiên đình giao phó cho ngươi chỉ hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt thiên đình nói hàn hiên lấy ra rời thành thông báo trực tiếp sử dụng rời thành thông báo bay thẳng ra d á n ở cửa thành phía trên đồng thời chỗ có thiên đình người chơi cũng đều nhận được thông báo rời thành thông báo thiên vương lao đầu nhà quyết định đem thiên đình rời đi thanh n g u y ệ t thánh địa đ ế m ngược hai trăm ba mươi năm nghìn chín trăm năm mươi chín thanh n g u y ệ t thánh nhân vốn còn muốn nói mình liền có thể thuận tay giúp thiên đình di chuyển đi qua bất quá hàn hiên đã dùng rời thành đạo cụ cũng liền tùy hàn đi dù sao mục đích của nàng đã đạt đến thiên hoa thánh nhân mặt đều đen nguyên bản mọi chuyện nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì thiên hoa thánh địa muốn thiên đ ỉ n h hiện tại ngược lại tốt truyền thuyết cấp chết một năm lớn trong đó còn có thật nhiều theo hắn trên vạn năm xứ đệ liền thiên hoa thánh địa danh tiếng cũng xấu mà thiên đ ỉ n h lại là đảo mắt liền thành thanh n g u y ệ t thánh địa muốn không phải thiên hoa thánh địa thực lực giảm lớn hắn hôm qua lại bị thương làm sao lại tùy ý thanh n g u y ệ t thánh nhân đem thiên đ ỉ n h thuật đi thế mà chuyện cho tới bây giờ tình thế so người cường hắn cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể miễn cưỡng ăn phía dưới cái này thua thiệt đương nhiên cái này thua thiệt không thể ăn không hết thệ đều do cái này dị nhân nhất định phải để hắn trả giá đắt Tốt, thiên ố t t đ ì n hoa đã có b ả hộ d ự thánh e o ước ngươi được cần phải thuốc thủ chịu chói, định, không được phản phải thủ k g bằng k ô nhân g ta trực tiếp ủ y Thiên、đỉnh. Thiên hoa Thánh Đình. Hoa h n hư nắm tay phải một cái hơi mở thủ trào hướng hàn hiên thế mà hàn hiên vẫn như c ũ nguyên địa bất động không phải đã nói thúc thủ chịu trói sao ngươi cùng ta chơi tâm nhắn đúng không thanh n g u y ệ t thánh nhân cũng nói thiên vương ta lấy thanh n g u y ệ t thánh địa đảm bảo tất nhiên sẽ bảo vệ thiên đình hàn hiên lắc đầu cười nói ta đương nhiên tin tưởng tiên tử tỷ tỷ a bất quá ta không tin cái này âm hiểm tiểu nhân thiên đình còn không có rời vào thanh nguyễn thánh địa khó đảm bảo hắn sẽ không xảy ra ra cái gì ý đồ xấu ta có thể không yên lòng muốn ta thúc thủ chịu chói phải đợi đến thiên đình chính thức rời vào thanh n g u y ệ t thánh địa i thanh n g u y ệ t thánh nhân cười nhìn hướng thiên hoa thánh nhân thiên hoa đạo hữu liền cho hắn một ngày thời gian giao tiếp thiên đình công việc đi hắn cũng chạy không đi nơi nào nếu là ngày mai hắn còn không nguyện ý thúc thủ chịu chói ta tự tay đem thiên đình hủy đi sẽ cùng ngươi cùng nhau đổi bắt hắn như thế nào thiên hoa thánh nhân tuy nhiên không có cam l ò n g nhưng là thanh n g u y ệ t thánh nhân đều nói như vậy hắn cũng không tiện phản bắt nữa húng chi hắn xác thực có trước xử lý hàn hiên lại h ủ đi thiên đình ý nghĩ có chút tâm hỏng tình hùng g i i tự nhiên là trực tiếp đ á ứng xuống thanh nguyệt thánh nhân mà nói hắn vẫn tin tưởng. h ư liên để tiểu tử ngươi lại sống tạm một ngày ngày mai lúc này chính mình tới nơi đây nhận lãnh cái chết nói xong hắn vung tay lên mang theo thiên hoa thánh địa mọi người biến mất không thấy gì nữa trên bầu trời vạn đạo ánh sáng cũng biến mất theo c h i t để biến thành bầu trời đêm thanh n g u y ệ t thánh nhân nhìn c h ầ m c h ầ m hàn hiên liếc một chút sau đó thở dài nếu là ngươi hôm qua tìm đến ta ta còn có thể để ngươi mang theo thiên đình gia nhập thanh n g u y ệ t thánh địa bây giờ ngươi giết tứ đại thánh địa quá nhiều cao thủ thiên nguyên đã chứa không nội ngươi thiên hoa thánh nhân đã bố hạ cầm chế người bên trong thành đã không cách nào rời đi cho nên ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyển di cư dân lại bỏ qua thiên、đỉnh. sau đó hàn hiên bay hướng thiên đình quả nhiên một đạo cấm chế dâng lên ngăn cản hàn hiên về thiên đình đồng giặt chỗ bên trong cũng có người chơi nếm thử đi ra cũng bị cấm chế ngăn cản hàn hiên nhìn hướng trong tay chúng sinh bình đẳng hắn không cảm thấy cơm chế này có thể ngăn cản hắn bao lâu tiến công có điều hắn cũng minh bạch nếu như hắn đánh vỡ cơm chế thiên hoa thánh nhân bàn tay to lập tức liền sẽ đến thanh n g u y ệ t thánh nhân cũng sẽ không lại ngăn cản bất quá cơm chế này có thể ngăn cản người khác lại là ngăn không được hàn hiên hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền trở về n g u y ệ t cung bên trong hàn hiên biết hắn chỗ lấy không nhận những thứ này hạn chế ảnh hưởng đ o á n chừng cũng là bởi vì tự tại thần quy tắc cấp tự tại thần đương nhiên có thể không nhìn cơm chế không gian hạn chế hiện tại hàn hiên xem như minh bạch quy tắc cấp hà nghĩa q không không hiện ca thử qua vô luận là trở về thành vẫn là chuẩn bị truyền thống đều ra không được cho dù là lui ra thiên đình gia nhập cái khác công hội cũng vô dụng bên dưới thân thể lại còn cưỡng chế lưu tại nguyên chỗ hàn hiên ngược lại là một mặt nhẹ nhõm đại gia đẳng cấp đều kẹp lấy a ra ngoài làm gì bình thường kiến thiết vương thành buổi tối tu luyện thôi thực sự n h ả m chán đi thiên thượng nhân gian không phải đã đang thử bớt bắn người nào còn có tâm tư đi thiên thượng nhân g i a n a triệu xuất kỳ lông mày đều nhăn thành chữ xuyên nợ vợ cờ đều nguyện ý thông qua nhận chủ theo chúng ta đi hiện tại vấn đề duy nhất chính là chúng ta làm sao ra ngoài chỉ cần có biện pháp rời đi cùng lắm thì cái này thành trì từ bỏ chúng ta xây lại một cái không phải còn có hai khối kiến thành lệ n h sao thật vất vả dựng lên vì cái gì không muốn hàn hiến hỏi triệu xuất kỳ nghe vậy vội la lên hiên ca ngươi cũng đừng cho váng núi xanh còn đó lo gì thiếu cử đun ngươi còn thật định dùng chính mình mệnh đổi thiên đình a đây chính là thánh nhân thủ đoạn quỷ dị bị giết rất có thể thật sẽ chết cũng là bởi vì cái này cho nên mới không có thể để các ngươi bị giết mà hàn hiên nói ra các ngươi không nên nghĩ quá nhiều cái kia làm sao thì làm đi triệu xuất kỳ bọn người sau khi đi lý nhị đạ phần cùng hiệu n ã lại đem hàn hiên kéo đi đến trong phòng lý nhị khuôn mặt nghiêm túc nói ra ta có thể mang đi m ộ ư ơ i người tại thanh tùng quan bên trong thiên hoa thánh địa cũng không dám đậu thủ ngoại trừ hiệu n ã cùng đạ phần còn có tám cái danh lệch ngươi sớm làm quyết đoán hàn hiên có thì là lắc đầu nói ra m ư ơ i cái danh lệch có ích lợi gì không muốn nghĩ nhiều như vậy tất cả mọi người có thể còn sống sót, người cũng vẫn như cũ có cung sót, thể thể tại nguyệt như sống ngươi vẫn trong ở lý ấ y Ngươi l nhị giận dữ n g ư ơ i không muốn ký phép làm việc n g ư ơ i đừng quên n g ư ơ i không làm một người n g ư ơ i còn có hiệu nạ chỉ có n g ư ơ i còn sống mới có hy vọng hiệu nạ thì là cười ôm lấy hàn hiên cánh tay ta tôn trọng quyết định của n g ư ơ i vô luận ngươi làm quyết định gì ta đều sẽ bồi tiếp ngươi hàn hiên không khỏi kéo ra khỏe miệng làm sao tất cả mọi người làm đến cùng sinh ly tử biệt một dạng hắn lại chưa nói qua chính mình muốn đi chịu chết có điều hắn cũng không dám đem kế hoạch của mình nói ra trời mới biết cái này nguyện cung phòng n g có thể hay không ngăn cản thánh nhân dò xét cho nên vẫn là để đại gia tiếp tục cố gắng đi càng nỗ lực mới lộ ra càng tuyệt vọng chắc hẳn đây chính là thiên hoa thánh nhân muốn nhìn đến đi lý nhị nhìn lấy hàn hiên biểu lộ phát hiện hắn nhẹ nhõm không giống biểu diễn đi ra lại nghĩ tới hắn cũng không giống là sẽ vì đại nghĩa quên mình vì người người trong lòng cũng ẩn ẩn có chút suy đoán nói chút tự giải quyết cho tốt mà nói về sau lý nhị mang theo đạ phờn rời đi hàn hiên cũng là mang theo hiệu nạ về đến phòng đương nhiên giữa ban ngày hắn cũng không phải là chuẩn bị làm không thích hợp thiếu nhi sự tình chỉ là trong phòng không có bị thăm dò cảm giác mà thôi hàn hiên cả người có cắp ở trên ghế xa lon soát lấy video hắn rất nhàm chán thậm chí muốn đi soát một tổ bột dài bờn bất quá người sắp chết đi soát bột thăng cấp xác thực rất không hài hòa cho nên nhiệm vụ hôm nay cũng là c h ặ t lấy thiên hoa thánh nhân quả thật có thể nhìn đến nguyệt cung bên trong tình cảnh bất quá bên trong căn phòng hắn vẫn như c ũ không nhìn thấy nhìn trộm người khác tư ẩn là p h ạ m pháp thánh nhân cũng không có cái quyền lợi này hắn thấy hàn hiên đã triệt để từ bỏ chống cự chỉ muốn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc phóng túng một chút chính mình thể nghiệm tối nguyên thủy khoái cảm đến cùng chỉ là cái phạm nhân chấm mê ở nguyên thủy sơ cấp thú vị dạng này cũng có thể thu được thực lực như thế thiên đạo bất công a thiên hoa thánh nhân không còn quan tâm thiên đình hàn hiên lại quỷ dị cũng sống không quá ngày mai về sau đều không cần để ý tránh thức cần để ý là thanh n g u y ệ t thánh địa nguyên bản năm đại thánh địa thăng bằng thực lực lần này bốn đại thánh địa đều là có tổn thất hàn thiên hoa thánh địa thực lực lần nữa suy yếu chỉ có thanh n g u y ệ t thánh địa chỉ lo thân mình còn nhận thiên đình lấy thiên đình bên trong dị nhân tốc độ phát triển nếu như mặc kệ phát triển tiếp không bao lâu thanh n g u y ệ t thánh địa thì sẽ có được nghiền ép còn lại thánh địa thực lực loại tình huống này là hắn không muốn gặp nhất đồng thời cũng là cái khác thánh địa không muốn nhìn thấy ánh sao đạo h ữ lại không uống cái này nộ đạo trà đạo vận liền muốn tiêu、tán. thiên hoa Thánh nhân rót trà Nhân phối hợp nói ra, đạo ồ n hữu i lời này là có ý gì ta làm sao nghe không hiểu a ánh sao đạo hữu cơ gì giả bộ hồ đồ nếu ngươi cùng ta ý nghĩ khác biệt xin mời rời đi thôi ha ha ha thiên hoa đạo h ư u vẫn là trước sau như một không thú vị a lại đến một chén thời gian một ngày thoáng qua tức thì mắt thấy rời thành đếm ngược đã thửa sau cùng hai phút đồng hồ thiên hoa thánh nhân cùng thanh nguyện thánh nhân xuất hiện lần nữa mà hàn hiên cũng đã sớm ngồi ở trên tường thành sau đó lại là ba đạo dị tượng hành không kim quang tinh quang tử khí cùng ánh sáng ánh trăng cân sức ngang tài mỗi người chiếu dọi một phương mặt khác ba cái thánh đ ệ u thánh nhân cũng đích thân đến năm cái thánh nhân đều không nói gì lẳng lặng chờ thời khắc cuối cùng đến ngược lại là hàn hiên trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ tò mò nha không thể đâu năm cái thánh nhân đều là vì ta mà đến a chẳng lẽ lại các người là chuẩn bị đánh một trận nhất thời nguyên bản hài hòa tương dung năm loại dị tượng biến đến phân biệt rõ ràng lên trên bầu trời dường như tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị đã tất cả mọi người có ý tưởng vậy liền đánh một trận n h a người nào thắng thiên đình về người nào hàn hiên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa thế mà hắn vẫn là tính sai năm loại dị tượng lần nữa biến đến vững vàng thiên vương yên tâm chúng ta không phải là vì thiên đình mà đến ngược lại vô luận kết quả như thế nào ta thử tiêu tiên phủ đều sẽ bảo vệ thiên đình t ử tiêu thánh nhân trước tiên mở miệng nói kim đỉnh thánh nhân lập tức phụ họa kim đỉnh linh sơn cũng sẽ hộ vệ thiên đình thiên vương yên lòng đi thôi ánh sao thánh điện cũng cam đoan tại thiên vương sau khi chết cam đoan thiên đỉnh hoàn hảo thiên hoa thánh nhân lạnh hừ một tiếng r à o hoạt dị nhân hiện tại còn không gương bỏ ngươi cho rằng ngươi có thể sống hàn hiên nhìn hướng thanh n g u y ệ t thánh nhân chỉ thấy thanh n g u y ệ t thánh nhân thản nhiên nói thiên đình không có việc gì ngươi không cần lo lắng hàn hiên miết miệng khá lắm đều muốn ta chết đâu dù sao các ngươi đều muốn đánh cái kêu bằng không các ngươi đánh trước thôi ta xem xong chết lại cũng chết cũng không tiếc đừng muốn nói vậy thiên hoa thánh nhân phẫn nộ quát canh giờ đã đến ngươi có thể tới nhận lãnh cái chết chứ ba trăm năm mươi sáu ta hội hàn hiên nhìn thoáng qua đến ngược còn có mười giây đâu tám t r ă bảy sáu ba hai một hàn hiên tay phải nâng lên năm ngón tay một trận l o ạ n động vùng có cái nào rồi quang mang nói lên lớn như vậy thành trì tính cả hàn hiên cùng nhau biến mất thiên hoa thánh nhân lại là tuyệt không cảm giác ngoài ý mớn h ừ vùng v â y dây chết thanh n g u y ệ t đạo h ư u đem thiên đình chuyển trở về đi chờ hắn chết thiên đình vẫn là thanh n g u y ệ t thánh điệp thanh n g u y ệ t thánh nhân thần sắc hung ác nhang hiểm thiên đình cũng không có di chuyển đến thanh n g u y ệ t thánh điệp thời khắc cuối cùng hắn sửa lại di chuyển t o à độ ánh sao t h á n người giận dữ mắng mỏ nói ngươi cho chúng ta là ba tuổi trẻ con sao người này mới vừa ở vào tôn giả thì nắm giữ uy hiếp thánh nhân năng lực ngươi là muốn bảo vệ hắn đối phó chúng ta như thế liền muốn nhìn n g ư ơ i thanh nguyệt thánh địa có thể hay không gánh chịu chúng ta bốn đại thánh địa tức giận bốn cái thánh nhân đều là nhìn h ầ m h ầ m thanh nguyệt thánh nhân thanh nguyện thánh nhân núi lớn áp lực nàng nào dám đồng thời đắc tội bốn cái thánh địa a thiên đình thật không tại nàng thanh nguyện thánh địa ta đã bung ô ra cầm chế chính các ngươi dò xét một phen liền biết mọi người tâm niệm nhất động thì minh bạch thanh nguyện thánh nhân lời nói không qua thiên nguyên có thể tránh thoát chúng ta dò xét vị trí lác đắc không có mấy cái động tiên bí cảnh minh thổ không có khả năng thu nạp thiên đỉnh. địa phương còn lại chúng ta cũng nhiều có nhạc tuyến bây giờ ta thành nguyện thánh địa làm chứng trong sạch bông ra cơm chế phía dưới thì đến phiên các ngươi thiên hoa thánh nhân nhìn hướng còn lại ba cái thánh nhân các vị đ ạ o hữu lao đầu nhạc tất trừ hy vọng đại gia không muốn tự cho là thông minh mua dây c ộ a mình tử tiêu thánh nhân cắn răng một cái ta tử tiêu tiên phủ cũng nguyện ý bông ra cơm chế để chư vị xem xét ta ánh sao thánh điện cũng đã bông ra cơm chế kim đỉnh linh sơn cơm chế cũng bông ra thế mà một phen dò xét vẫn không có tìm tới thiên đình làm sao có thể khó nói thiên đình thật đầu phục minh thổ thiên hoa thánh nhân mặt tù mạnh ánh mắt của mọi người đều tập trung vào thiên hoa thánh nhân trên thân Kỳ thật còn có một chỗ không có dò xét thiên hoa thánh nhân đầu tiên là vui vẻ sau đó cảm nhận được ánh mắt của mọi người vội vàng nói cái k i a dị nhân nhiều lần đánh giết ta thiên hoa thánh địa t r ư ở n g lão bại hoại ta thiên hoa thánh địa danh tiếng ta cùng không đội trời c h u n g làm sao có thể trong bóng tối thu lưu hắn mọi người vẫn như c ũ n h ì n chằm chặp thiên hoa thánh nhân thanh nguyệt thánh nhân khinh thường nói thiên hoa thánh nhân vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn ai không biết đừng nói là giết thiên hoa thánh địa trường lão cũng là giết ngươi như tử nói không chừng ngươi cũng sẽ không để ý ngươi không nên ngậm máu p h ư n người là ta ngậm máu p h u n g người tất cả mọi người bông u ra cơm chế ngươi vì cái gì không dám bông u ra thanh nguyện thánh nhân truy vấn đúng rồi thử tiêu thánh nhân phụ h ò a nói thiên hoa đạo h ư u chớ có sai lầm hiện tại bông u ra cơm chế tự nhiên có thể chứng minh trong sạch của mình kim đỉnh thánh nhân cũng bất mãn nhìn hướng thiên hoa thánh nhân thiên hoa thánh nhân cảm thụ được đến từ mọi người áp lực lo lắng không thôi ta ta không phải không nguyện ý bông u ra cơm chế chỉ là các ngươi muốn tin tưởng ta à, ta thật không có tư tàng thiên đỉnh ngươi không bông ra cơm chế để cho chúng ta làm sao tin tưởng ngươi đúng đấy ngoại trừ thiên đình còn có cái gì không thể để cho mọi người thấy ngay tại thiên hoa thánh nhân cắn răng chuẩn bị v ô n g ra cấm chế lúc đ ỗ n g nhiên tất cả mọi người đình chỉ lên án thiên hoa thánh nhân bởi vì bọn hắn đã được đến đến từ dị nhân tình báo thiên đỉnh tại lưu đày chi địa bên trong làm sao có thể đây chính là nghiêm chỉnh tòa thành cái này sao có thể ánh sao thánh nhân có chút không tin tình báo này bất quá thiên đình bên trong các đại thế lực thám tử rất nhiều cũng không phải một cái tình báo nói như vậy s á c xuất lớn là không làm được giả ta nhớ được thiên hoa thánh địa còn có một tấm tiến vào lưu đày chi địa q u chủ sao không tiến vào lưu đày chi địa tìm cái kia lao đầu nhạc kim đỉnh thánh nhân nhìn hướng thiên hoa thánh nhân thanh nguyệt thánh nhân suy cười một tiếng người bế quan quá lâu không biết thiên hoa thánh địa cùng thiên đ ỉ n h xung đột liền bắt đầu tại cái kia tấm quần chủ thanh nguyệt thánh nhân đem đầu đời sự tình nói một lần cái này vốn chỉ là thiên hoa thánh địa trưởng lão nhu đồ chư vị thánh nhân cơ bản đều đang bế quan phần lớn không hiểu rõ thiên hoa thánh nhân cười xấu hổ cười sư đ ệ bị ma quỷ ám ảnh việc này cũng không phải là ta thụ ý mọi người lại là không có t r e o chọc h ắ n ý tứ ánh sao thánh nhân thần tình nghiêm túc nói cách khác thì một cái truyền thuyết cấp cùng mấy cái t ố n giả cộng thêm một cái vương cấp dị nhân tại duy nhất lệnh phủ mất đi hiệu lực tình từ bên trong đi ra rồi không chỉ có lao đầu nhạc từ bên trong đi ra cái kia truyền thuyết cấp không có đi ra bất quá theo dị nhân nói truyền thuyết kia cấp còn sống chỉ là thực lực mất hết thanh n g u y ệ t thánh nhân trả lời vậy h ắ n là làm sao đi ra không biết dị nhân quá quỷ dị đoán chừng là hoàn thành nhiệm vụ gì chúng ta cũng chỉ là tại vạn năm trước từng tiến vào một lần ai biết bên trong có hay không vì dị nhân thiết t r í nhiệm vụ cái gì thanh n g u y ệ t thánh nhân muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là nói ra các ngươi nói có khả năng hay không lưu này c h i địa đã thuộc về cái kia lao đầu nhạc rồi mọi người nghe vậy đều là trầm mặc không nói bọn hắn không phải không nghĩ tới vấn đề này thậm chí đây chính là giải thích hợp lý nhất chỉ là bọn hắn không nguyện ý tin tưởng hiên ca ngày này làm sao lại đen triệu xuất kỳ nhìn một chút đen xì tiên h lại nhìn một chút tản ra ánh trăng trong ngần ngực cung nghi ngờ hỏi hắn chỉ là nháy một cái ánh mắt thì theo buổi sáng biến thành buổi tối mà lại những cái kia thánh nhân làm sao đều không thấy chẳng lẽ nơi này là địa phủ chúng ta đều bị thánh nhân đập chết rồi toàn bộ thiên đình xuyên qua địa phủ vịnh xuân biệt vẫn cảm giác lời giải thích này càng hợp lý hắn hôm qua nhìn tận mắt bắn ra đạn pháo lại đổ trở về thánh nhân thủ đoạn không phải bọn hắn có thể hiểu được được cái gì địa phủ nơi này chính là thiên đình các ngươi không chuyện làm thì đi tu lợi đi dù sao ở chỗ này đoàn trừng n g u y ệ t cung cũng là một bực sáng n g u y ệ t cung làm thiên đình kỳ quan tự nhiên cũng là thiên đình một bộ phận trực tiếp thì rời tiến đến gần đồng dạng chỗ sinh mệnh tri thụ cũng rời tiến đến gần không vượt qua kiểm tra miệng không tính tại thiên đình t r ủ chốt bên trong vẫn như cũ lưu tại thiên phủ đồng bằng miệng thánh nhân suy đoán không sai lưu đầy tri địa xác thực đã thuộc về hàn hiên ngay tại hắn đem pho tượng hp chống g ô n g thời điểm hắn liền trở thành lưu đầy tri địa chủ nhân hàn hiên ngay từ đầu không có ý định đem thiên đình rời đi thanh n g u y ệ t thánh địa cũng không có ý định từ bỏ thiên đình hoặc là chính mình nhận lãnh cái chết hắn ngay từ đầu thì chỉ là vì kéo dài thời gian không nghĩ tới thánh nhân vậy mà bắt hắn hoàn toàn không có cách còn thật cho hắn kéo tới làm thanh chủ hàn hiên có thể tùy thời hủy bỏ rời thành cũng có thể tùy thời sửa đổi rời thành vị trí ngay tại sau cùng một giây hàn hiên đem rời thành vị trí sửa đổi thành lưu đày chi đ ị a muốn giết chết ta nào có dễ dàng như vậy hàn hiên mở rộng xuống gân c u ố c biệt khuất cả ngày tiếp đó chính là ta hội hợp. hàn hiên là rảnh rỗi nhưng là bên ngoài tình báo nhân viên cũng không có rảnh rỗi mọi người đều biết thiên đình thành viên chính thức năm vạn người ngoài biên chế mười ức tại cố gắng của mọi người phía dưới tuy nhiên vẫn không có thu hoạch được thiên hoa thánh địa chuẩn xác tọa độ nhưng là đã có thể khẳng định thiên hoa thánh địa thì tại hoa hạ thập quốc bên trong năm đại thánh địa đều có chính mình quản hạ t khu vực mà hoa hạ cùng xung quanh vừa vận đều thuộc về thiên hoa thánh địa mà khác cũng từ với thiên đình tại bọn hắn bên trong phạm vi quản hạ cho nên tìm lên thiên đình mới có thể là bọn hắn mà không phải cái khác thánh địa cũng bởi vậy tối hôm qua tiến công cổ sở quốc hôm nay công kích thiên đ ỉ n h đều là từ thiên hoa thánh địa chủ đạo thánh địa cũng không phải loại kia ẩn thế đ ạ o quan bọn hắn cần lượng lớn tài nguyên để duy trì nhưng là chính bọn hắn cũng sẽ không kinh doanh bởi vậy liền cần các quốc gia đến cung cấp nuôi dưỡng hiện tại đã có đại lượng người chơi tiến nhập các quốc gia vương cùng chỉ cần có lòng cũng rất dễ dàng thu hoạch đến những tin tình báo này hoa quốc cùng pháp quốc còn có xung quanh cùng nhau hơn ba mươi quốc gia sau lưng đều là thiên hoa thánh địa hiên ca tình báo mới nhất ngoại trừ thiên hoa thánh địa cái khác bốn đại thánh địa vị trí đều xác định triệu xuất kỷ bỗng nhiên nói ra Cũng k Quốc Quốc hàn hiên đem tứ đại thánh địa tọa độ ghi lại đợi khi tìm được thiên hoa thánh địa vị trí trước tiên nói cho ta biết mặt khác ngươi thông chi một chút đi ta đóng lại hạn chế phi thiên đình nhân viên hiện tại có thể rời đi bất quá rời đi trong thời gian ngắn đoàn chứng là không có biện pháp lại đi vào dù sao muốn đề phòng những cái kia thánh nhân được rồi ta hiện tại phải triệu xuất kỳ sau khi đi hàn hiên thân hình nói lên đi tới nô quốc vương thành trong vương cung hàn huynh một đạo ngạc nhiên thanh â m theo hàn hiên sau l ư n g chuyển đến hàn hiên nghe có chút quanh hai nhìn lại nguyên lai、like、là nô quốc đại công tử nô thượng nô thượng bước nhanh về phía trước nắm chặt hàn hiên tay lần trước từ biệt đến bây giờ mới gặp lại hàn huynh không nghĩ tới hàn huynh đã là thanh danh hiển hách thiên vương không biết hàn huynh lần này tới có chuyện gì quan trọng là tới tìm phụ vương ta sao hàn hiên ánh mắt phức tạp có chút khó có thể mở miệng hàn cũng không thể nói ta lần này là tới giết phụ vương của ngươi đi nô thượng kéo hàn hiên tay liền đi vừa đi vừa nói nói lúc này chính sự vừa làm xong phụ vương ta nhất định tại n g ự hoa viên giải sầu ta dẫn ngươi đi thế mà tại n g ự hoa viên đại điện thiên điện hậu c u n g đợi đến chỗ dạo qua một vòng ngươi có tìm được hay không n ô vương cung nữ thị vệ cũng đều biểu thị chưa thấy qua n ô vương đừng tìm hàn hiên dừng bước lại phụ vương của ngươi đoán chừng sớm chạy ngươi không có phát hiện liền kỷ minh cũng không thấy t â m hơi sao hoặc là nói kỳ thật ngươi sớm biết ta là tới giết phụ vương của ngươi cố ý trì hoan thời gian n ô thượng trên mặt vui mừng tán đi phù phù một chút thì quỳ xuống thiên vương mắt sáng như đ u c ta biết không thể gạt được ngài chỉ là cái này kẻ cầm đầu là cùng chúng ta không quan hệ à chúng ta chỉ là thu thập nộp lên các loại tài nguyên đem đổi lấy yên ổn hòa bình thôi các quốc gia đều là như thế ngài chẳng lẽ còn muốn giết tất cả vương sao hàn hiên nhẹ gật đầu đúng a đây chính là hàn ý nghĩ không có gì tốt dầu diếm hàn cũng không tính đem tất cả quốc gia đều diện nếu như vậy đối hoa quốc người chơi còn có trong hiện thực hoa quốc đều có rất nguy hại lớn nhưng chỉ là đem quốc vương đều giết cái kia đối với người chơi cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng cái này thiên thiên vương ngươi không nên nói đùa lúc đó thiên hạ đại loạn đó cùng ta có quan hệ gì hàn hiên thờ ơ nói ra đã thánh địa không muốn để cho ta sống vậy ta cũng không để bọn hắn sống các ngươi cung cấp nuôi dưỡng thánh địa là thánh địa lương thực ta hủy bọn hắn lương thực có vấn đề gì không nô thượng thần sắc x a sút tự nhiên là không có vấn đề chỉ là thiên vương có nghĩ tới hay không dù là ngươi đem các quốc gia vương đô g i ế t cũng sẽ xuất hiện mới vương vùng đất mới vương vẫn như cũ sẽ tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng thánh địa sẽ không hàn hiên kiên định nói ra chỉ cần ta đem cùng thánh địa cấu kết quốc vương đều g i ế t lại đem cung phụ thánh địa tân vương lại giết chết liền sẽ không có vương dám cung phụ thánh địa ngược lại nếu như ta tiếp nhận quan điểm của ngươi đối với các ngươi ôm lấy nhân tử cái kia tất cả vương mới có thể vẫn như cũ cung phụng tựa như có người nói đem nội tháp ni á bờ sông giết cũng sẽ xuất hiện nội tháp ni á suối bên trong tháp ni nhã biển mà ta tránh thức khiến người ta giết chết hắn lại đem người kế nhiệm cũng đã giết về sau tiểu lấy liền trực tiếp đầu hàng vô điều kiện nếu như phụ vương của ngươi chết rồi ngươi kế thừa vương vị chuẩn bị tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng thánh địa ta cũng sẽ giết ngươi thậm chí bao gồm ngươi nhất tộc hiện tại ngươi nói cho ta biết ngươi sẽ tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng sao nô thượng tuyệt vọng co q u ắ p ngã xuống đất ngon trỏ run dậy chỉ hạt hiên ngươi ngươi ác ma này hàn hiên nhịn không được cười lên chỉ có ác ma mới có thể đánh bại ác ma mà hiện tại phụ vương của ngươi không phải còn chưa có chết nhà cũng không biết kỷ minh mang theo hắn trốn đến nơi nào nếu như ngươi không muốn thủ vệ trước bị ta giết thì mang ta đi quốc khố hy vọng phụ vương của ngươi đầy đủ thông minh thế mà làm hàn hiên đi vào ngô quốc quốc khố lúc phát hiện bên trong nhìn qua đồ vật rất nhiều nhưng là chân quý đạo cụ đã hoàn toàn không thấy bóng dáng mặt khác linh thạch không gian thạch cùng các loại chân quý dược tài tài liệu cũng một cái đều không thừa xem ra ngươi phụ vương còn chưa đủ thông minh hàn hiên nói xong cũng rời đi về tới ngực cung kiếm tâm khóa chặt n ô vương n ô thành kiếm tâm hiện ra thân hình hai mắt nhắm nghiển một lát sau ngón tay chỉ hướng siêu cấp bản đồ lớn một chỗ ngồi sau một khắc hàn hiên xuất hiện tại một chỗ bỏ hoang đạo quan bên ngoài vừa rơi xuống đất hàn hiên liền mở ra t ử thần lĩnh vực tương đạo xem bao phủ ở bên trong cảm ứng được trong lĩnh vực hơn hai mươi người hàn hiên cười đi vào nếu như hắn đoán không sai đây là một tổ lớn vừa vào cửa hàn hiên liền thấy như lâm đại địch mười cái hộ quốc còn có đằng sau thập quốc quốc vương cùng mấy cái giai nhân tuyệt sắc nha chư vị đều tại à tới nơi này cắm trại dã ngoại làm sao không gọi ta a chẳng lẽ bản thiên vương cũng không phải là vương rồi thiên vương thân phận chân quý chúng ta mấy cái tiểu vương tụ hội nào dám quấy dày thiên vương triệu vương vội vàng định n g nói đúng a đúng a đúng là như thế còn lại trừ vương cũng là áo áo đáp lời hàn hiên từng bước một đi hướng mọi người đồng thời thu nhỏ lĩnh vực phạm vi ta có một chuyện rất không hiểu các ngươi cắm trại giã ngoại thì cắm trại giã ngoại nhà vì sao đụng đến ta trong quốc khố đồ vật thiên vương minh xét ta không phải ngài trong quốc khố đồ vật ta thế nhưng làm ộ t chút cũng không nhúc n í ta triệu vương vội vàng h ô đồng thời lôi kéo mấy cái giai nhân tuyệt sắc rời đi đám người đứng ở mỗi bên chương ba trăm năm mươi tám sát vương hàn hiên chỉ, chỉ triệu vương sau lưng giai nhân tuyệt sắc cái này đều là ngươi đúng đúng không phải triệu vương lắp b ắ p nói không là của ta đều là thiên vương ngài sau đó hắn giật giật sau lưng một tên dai nhân ống tay á o các người đứng đằng sau ta làm gì hồi thiên vương bên người đi đi hàn hiên khoát tay á o ta đối với ngươi hậu cũng không có hứng thú hắn đổ là tin tưởng triệu vương không hề động trong quốc khố đồ vật muốn mang theo mỹ nhân đoàn chứng là không có thời gian đi quốc khố có triệu vương làm làm gương mẫu tiến vương tể vương cũng là vội vàng thanh minh chính mình không hề động quốc khố sau đó đứng ở triệu vương bên cạnh hàn hiên nhìn hướng còn lại chư vương bọn hắn đều là túi đầu không dám nhìn thẳng hàn hiên bọn hắn đều muốn trong quốc khố vật phẩm quý giá mang đi tốt hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng đem trộm đi đ ồ vật còn trở về hàn hiên đối với mọi người đưa tay phải ra sở vương liền vội vàng đem chữ vật giới gỡ xuống phóng tới hàn hiên trong lòng bàn tay còn lại chư vương cũng ào ào bắt trước đây cũng không phải là những người khác mà chính là một lời không hợp thì giết quốc giết truyền thuyết cấp như giết chó cứng rắn thánh nhân còn toàn thân trở ra thiên vương ai dám nước bùn hắn ý nghĩ hàn hiên từng cái xem xét chữ vật giới theo rồi nói ra sở vương h ạ n vương ngụy vương các ngươi cũng đứng ở một bên cũng không phải là bọn hắn trong nhẫn chứa đồ đồ vật、nhiều. mà chính là đồ vật bên trong thiếu mà lại cũng không có bao nhiêu người chơi tương quan đồ vật điều này đại biểu bọn hắn đem những vật kia đều lưu tại trong quốc khố mà ngô vương cùng hàn vương bọn bốn người chữ vật d ư ớ i bên trong thì là tràn đầy người chơi đạo cụ cơ hồ đem quốc khố chống giống người chơi đạo cụ bọn hắn nở tờ cờ lại không dùng được còn không nguyện ý lưu lại rõ ràng đứng tại thánh địa một phương cùng hắn đối lập mà người chơi lao đầu nhạc đánh giết hàn quốc hàn vương m à tứ quốc hộ quốc thì là bảo hộ ở tứ vương trước người trước bọn hắn một bước nhận cơm hộ nói đến bọn hắn tuy nhiên đều đến tự thánh địa nhưng là cũng coi như trung thành đương nhiên cũng có thể là có khế ước loại hình đồ vật ảnh hưởng bọn hắn không thể không thể sống chết bảo vệ chính mình vương bằng không các quốc gia như thế nào lại như vậy tín nhiệm hộ quốc đồng thời nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng thánh địa hàn h i ê n nhìn hướng run lên cầm cập còn lại trừ vương thản nhiên nói bản vương cũng không phải thích giết chóc thế hệ chỉ muốn các ngươi đem trong quốc khố đồ vật đều trả lại ta đương nhiên sẽ không lại làm khó dễ các ngươi có người phản đối hay không không có không có mọi người hào hào đáp lời nói phản đối liền là chết người nào dám phản đối đến mức cung phụng thánh địa vật tư nơi này phát sinh sự tình thánh người tuyệt đối biết thánh nhân đã không xuất thủ vật kia bị cướp cũng không thể trách bọn hắn không cung phụng ai ta vẫn là quá mức thiệt lương trở lại n g u y ệ t cung hàn hiên thở dài nói ngay từ đầu hắn là dự định đem tất cả vương đô giết kết quả đến sau cùng chỉ là giết bốn cái xét đến cùng còn là hắn quá thiệt lương không nguyện ý lạm sát kẻ vô tội mặt khác thánh nhân không có xuất hiện cũng là một trong những nguyên nhân nếu như thánh nhân xuất hiện hắn nhất định sẽ đại khai sắc giới nhưng là thiên hoa thánh nhân vậy mà không có tới giống như hắn cho tới bây giờ thì không nghĩ tới bảo hộ những thứ này vương mù dạng cho dù là bọn họ mỗi năm cung cấp nuôi dưỡng thánh địa rất nhanh hắn hiên liền đem chú ý lực bỏ vào tử thần cùng long văn ngọc bích phía trên hấp thu bốn cái vương linh hồn tử thần đã hoàn thành thăng cấp đồng dạng chỗ hấp thu đại lượng quốc vận long văn ngọc bích thuộc tính tăng thêm cũng được tăng lên tử thần tăng lên biến hóa rõ ràng nhất cũng là thuộc tính tăng lên mặt khác tử thần lĩnh vực bán kính đã tăng lên tới một cây số mà lần tiếp theo giải phong cần truyền thuyết chi hồn hẳn hẳn là chỉ truyền thuyết cấp cường giả. bởi vì trước đó giết truyền thuyết cấp là trước bọn h á n vương mà chính là cho nên cũng không có đưa vào đi vào bất quá đây cũng không phải là việc khó gì hàn hiên đợi chút nữa sẽ còn đi một chuyến phạm quốc làm sao cũng có thể tiếp cận đầy đủ mười đạo truyền thuyết tri hồn mà long văn ngọc bích cơ sở tăng lên đã theo một nghìn quốc vận lúc hai mươi tăng lên tới năm mươi cái này tăng lên vẫn là rất lớn đến mức vương tri nộ một lần công kích tuy nhiên thương tổn đã qua một trăm ư c nhưng là hắn càng ngày càng coi thường bởi vì cái này còn không bằng hắn tùy ý một con voi sau đó hàn hiên rèn sắc khi còn nóng tìm được đồng dạng trốn đi phạm quốc chư vương cùng hoa quốc vương khác biệt phạm quốc vương đô có cái điểm giống nhau thì là ưa thích diễn giảng miệng hà ra thì ba bá, bá không ngừng rằng nửa ngày một chút tin tức hữu dụng đều không có hiển nhiên bọn hắn cũng chưa có tiếp xúc qua hàn hiên đối với hắn nhận biết còn chưa đủ sâu sau đó bọn hắn ba ba bá hàn hiên thì cộc cộc cộc sau cùng còn lại ba cái quốc vương dị thường đàng hoàng biểu thị hàn hiên cũng là thiên thánh nhân là cầu thí sau đó còn sót lại ba cái quốc vương bị thiên hoa thánh nhân một cái uy áp giết chết lần nữa thăng cấp tử thần lĩnh vực vẫn không có lưu lại thiên hoa thánh nhân bất quá tin tức tốt là lĩnh vực của hắn dù là đối mặt thánh nhân cũng có thể hàn hiên mắt nhìn tử thần cùng long văn ngọc bích mặt bảng trong ngắn hạn hai cái này hẳn là không đến tăng lên tự thích h ớ n g vũ khí tử thần m ộ ư ơ i năm loại hình vũ khí cung công tích lực hai triệu lực lượng hai năm trăm trí lực hai năm trăm i n h tinh thần hai năm trăm n h a n h nhẹn hai năm trăm h thể chất hai năm trăm tử thần lĩnh vực đối linh hồn thể có cường đại áp chế năng lực mở ra sau miệng sát phạm vi bên trong tất cả đ ẳ n g cấp thấp với mình thủ địch linh hồn thể giải phong nhu cầu thánh nhân c h i hồn một mươi hoán đổi hình thái hình thái một trước mắt hình thái cùng một mục tiêu chỉ hút một đạo hồn điểm kích vừa cắt hoán hình hình dáng một thanh bị phong ấn viễn cổ c h i cùng phía trên quấn quanh lấy điểm x ấ u khí tức không thể giao dịch không thể hư hao không thể rơi xuống long văn ngọc bích mười lăm loại hình phần eo đặc thù trang bị đẳng cấp tám mươi cấp sinh mệnh giá trị một n g h ì a i sáu ba sáu trăm linh công k í c h lực bốn trăm tám mươi sáu nghìn mã pháp bốn nghìn tám trăm sáu mươi thuộc tính cơ sở một trăm h theo quốc vận tăng lên trước mắt quốc vận mười một nghìn bốn trăm bốn mươi năm hai mươi nghìn vườn tri nộ đ ố i mục tiêu tạo thành một n g h bốn t r bốn i năm mười triệu chân thực thương tổn thời gian c ộ n đồ mười lăm phút đồng hồ đã trói chặt lao đầu nhạc không thể giao dịch không thể vứt bỏ không thể hư hao không thể nghi ngờ là cần đánh sát thánh nhân mới được hắn tạm thời cầm thánh nhân không có cách nào vương tri nội thương tổn phá một nghìn ức bất quá vẫn như cũ không đáng chú ý không đáng cố ý sử dụng cái này kỹ năng hữu i dụng nhất vẫn là thuộc tính cơ sở tăng thêm tăng lên đề cao đến một trăm linh hắn thuộc tính cũng bởi vậy đạt được tăng lên rất nhiều sinh mệnh giá trị tám trăm một mươi chín tám nghìn một trăm bảy mươi hai công kích lực năm trăm một m bốn bảy hai một ba t r ă n h ba ma pháp bốn trăm bốn mươi bảy chín m ộ t bốn ba phòng ngự vật lý không phòng ngự ma pháp không tốc độ di chuyển hai mươi một nghìn một trăm ba mươi hai bạo kích một trăm linh tự do thuộc tính điểm không lực lượng 71.574 t r í lực 55.332 n h ì n a n h n h ẹ n bốn m ư t i n h thần 62.024 thể chất 54.996 b ấ t quá lần này thuộc tính tăng lên hàn hiên xác thực cũng không có cảm thấy nhiều hưng phấn bởi vì hắn biết dù là thuộc tính tăng gấp đôi nữa hắn cũng vẫn như cũ cầm thánh nhân không có cách nào hắn còn phải tiếp tục thăng cấp chương ba t r ư ơ chín thần lực khuấy động đến mức sát vương hàn hiên không định tiếp tục nữa bởi vì hắn hiểu được năm nay các quốc gia đã dâng lễ lần tiếp theo đạt được sang năm cái này cũng có thể cũng là thiên hoa thánh nhân không thèm để ý chút nào hắn sát vương thậm chí chính mình còn ra tới giết ba cái nguyên nhân đương nhiên cũng có thể là thánh điệu bên trong những người khác phụ trách những cái này tài nguyên vấn đề thiên hoa thánh nhân chỉ là phụ trách nói sao không ăn thịt cháo bất quá lần này hành động vẫn như c ũ đạt đến đà kích thiên hoa thánh điệu uy nghiêm mục đích sau đó hàn hiên cùng triệu xuất kỳ bọn người cùng nhau sửa sang lại lần này theo quốc khố cầm lại đạo cụ trong đó bao quát hơn ngàn linh thạch cùng mấy trăm vạn kim tệ linh thạch r ằ n đạo lý còn không bằng cổ sở quốc một lần cho nhiều lắm kim tệ ngược lại là hữu dụng ai sẽ ngại nhiều tiền đây Các loại kim ngân tài bảo đoán chừng còn có thể đổi càng cái cách đoán loại bảo nào tạm kim tài đổi nhiều kim thời không ngân này bọn hắn tạm thời không cách nào tính thể tệ, ra. sau đó cũng là các loại người chơi có thể dùng đạo cụ bao quát các chức nghiệp truyền thuyết cấp kỹ năng sách có trọn vẹn hai mươi bản thần cấp công pháp m ộ ư ơ i bản truyền thuyết cấp công pháp trên trăm bản thần cấp công pháp vẫn hữu dụng đến mức truyền thuyết cấp đối thiên đình người chơi tới nói không có tác dụng gì người nào còn không phải ẩn tàng chức nghiệp đến mức cần tàng chức nghiệp t r u y ề n chức đạo cụ cũng có trên trăm kiện đến lúc đó nhìn xem hy hữu tính cùng chức nghiệp cường độ lại phân phối cho thiên đình thành viên thay thế đi cường độ thấp chức nghiệp c ngoại trừ mấy cái phát nhiệm vụ phát ra ngoài cơ hồ mỗi quốc gia đều có một kiện thần cấp trang bị lần này lấy được một mươi năm kiện thần cấp trang bị trừ bỏ vũ khí phụ tá còn có sáu kiện trong đó thì đúng lúc có một đôi giày cùng bao cổ tay hàn hiên dạy cùng bao cổ tay hai cái vị trí cũng rốt cuộc đổi thành thần cấp tiên hạc vân lý loại hình giày trang bị đẳng cấp tám mươi cấp phòng ngự vật lý 325.000 phòng ngự ma pháp 325.000 l ự c lượng 850 t r í lực 850 n h a n h nhẹn 850 t ố c độ di chuyển 50% p h i ế u miểu mở ra sau không n h ì n va chạm thể tích gia tăng 50% t ố c độ di chuyển thân khí trang bị thuộc tính theo người chơi đẳng cấp tăng lên đã trói chặt lao đầu nhạc không thể hư hào không thể giao dịch không thể rơi xuống thiên thần bao cổ tay loại hình bao cổ tay trang bị đẳng cấp 80 cấp sinh mệnh giá trị 126000 m phòng ngự vật lý 200.000 phòng ngự ma pháp 150.000 lực lượng 850 t r í lực 850 n h a n h nhẹn tám thiên thần trí lực đương nhiên lực hai kiện thần cấp trang bị không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là đến lúc cuối cùng một kiện thần cấp trang bị xuyên qua hàn hiên thân thể vậy mà nổi lên màu vàng kim nhàn nhạc qua mang xem xét một phen về sau hàn hiên rốt c ụ c tại thanh trạng thái bên trong tìm được mới lấy được trạng thái thần lực khuấy động cuối cùng tăng thương tổn 10% cuối cùng giảm thương tổn 10% t h ầ n thánh một kích năm kích hoạt toàn thân thần cấp lấy lên trang bị thu hồi được lần này hàn cuối cùng giảm thương tổn cũng đạt tới 70% t h ầ n thánh một kích s á t suất cũng tăng lên tới 40% m ộ t con toi viên đạn ra ngoài gần một nửa đều là thần thánh một kích sau đó hàn hiên sử dụng lấy được đ ặ c cấp trang bị cường hóa thạch đem toàn thân trang bị đều cường hóa đến 20, lại sử dụng cao cấp áo choàng cường hóa thạch đem áo choàng cũng cường hóa đến h a dạng nay một bộ xuống tới hãng 1349386590 pháp lực giá trị 3074648 công kích lực 832837018 m a pháp 788373863 phòng ngự vật lý không phòng ngự ma pháp không tốc độ di chuyển 24.780 b ạ o kích 100% t ự do thuộc tính điểm không lực lượng 76.980 t r í lực 65.532 n h ì n n a h n h n h ẹ n bốn m ư t i n h thần 59.824 t h ư t h ể chất năm m ư ơ chín t r i sáu tiếp đó hàn hiên lại lấy ra một nắm lớn thần cấp s ù n g vật thiên mệnh thạch ngay từ đầu hàn hiên còn kinh ngạc tại có thể tại các quốc gia quốc khố thu thập được nhiều như vậy thần cấp sùng vật tiên h mệnh thạch bất quá tỉ mỉ nghĩ lại kỳ thật cũng rất hợp lý dù sao hộ quốc thế nhưng là t r u y ề n thuyết cấp chín mươi cấp trở lên tồn tại đối tại người chơi bình thường mà nói bọn hắn cần muốn đến chín mươi cấp không biết phải bao lâu nắm giữ đối kháng t r u y ề n thuyết cấp thực lực càng phi thường xa xưa sự t ì n h nếu như đánh hạ một quốc gia đều không thể thu hoạch được thần cấp sùng vật tiên h mệnh thạch chẳng lẽ cần sát thánh nhân thậm chí đánh hạ một quốc gia đều quá phận hẳn là có thể thông qua dây dài nhiệm vụ thu hoạch được mới đúng giống hàn hiên dạng này trực tiếp đoạt mới là dị loại nghĩ đến đoạt h à n hiên lại nghĩ tới quốc gia khác không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn trong quốc k h ố cũng đều có thần cấp trang bị cùng sủng vật thiên mệnh thạch cùng sủng vật kỹ năng sách tuy nhiên quốc gia khác sau lưng không phải thiên hoa thánh địa mà chính là cái khác thánh địa nhưng là những cái kia thánh nhân đều không van u ổ n g bọn hắn đều nghĩ đến chính mình từ đây loại tình huống này không thu điểm lợi tức trở về ý nghĩ của hắn như thế nào lại thông suốt đâu vạn nhất bị nước ngoài người chơi tới nói không phải rất không công bằng dù sao hoa hạ thập quốc quốc phố đều bị hắn trống giống người chơi không cách nào thông qua nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng nghĩ đến liền hành động hàn hiên bắt đầu c h ằ n trọc tại mỗi cái quốc gia ở giữa thu hồi vốn nên thuộc về mình vật tư cùng đạo cụ kỳ thật cái này quốc gia cũng không coi là nhiều trừ trước khi đi hai mươi quốc cũng chỉ còn lại một trăm ba mươi quốc gia trong đó còn có thật nhiều tiểu quốc tài nguyên cùng diện tích còn không bằng một cái thành trấn hàn hiên đến tiếp sau cũng đem loại này tiểu quốc cho không để ý đến sau cùng cùng nhau cũng đã thu một trăm quốc gia mà lại thu hồi quốc khố quá trình so với trong tưởng tượng phải nhanh hơn bởi vì các quốc đều đã biết được phản kháng kết quả cũng biết thánh nhân thái độ nguyên bản bọn hắn còn nghĩ đến có thể đi vào thánh địa tránh một chút nhưng là thánh địa hoàn toàn mặc sát bọn hắn cái kia còn có thể làm sao đâu đương nhiên là sớm chuẩn bị đ ồ tốt chờ hàn hiên tới thẳng tiếp thu liền đi a hàn hiên cũng không đi quốc khố nghiệm chứng thật mờn dấu chắc chắn sẽ không tiếp tục giấu ở trong quốc khố đi cũng là đi không hắn chỉ là do xét t r a một chút chữ vật giới bên trong có hay không linh thạch thần cấp trang bị thần cấp sùng vật thiên mệnh thạch ngoại trừ ngay từ đầu hai cái tiểu quốc không có chỉ cần là đại hình quốc gia đều có cũng đều đàng hoàng giao ra đến tiếp sau hàn hiên cũng không nhìn trực tiếp lấy liền đi nổi bật một cái hiệu suất sau đó hàn hiên gọi tới chương ù n g một c ỗ cho ba trăm sáu mươi mãn thần cấp thiên mệnh phải trang đối thanh long thanh long sử dụng thần cấp sử dụng không sử dụng sử dụng hàn hiên liên tục dùng bốn thứ thần cấp sử dụng vật thiên mệnh thạch thanh long chín cái thiên mệnh trực tiếp đẩy sau đó hàn hiên trai nhìn lên mới lấy được thiên mệnh đại yêu thần hp cùng phòng ngự gia tăng đến mười lần phát tướng có thể tùy ý biến hóa hình thể lớn nhất một trăm linh lần nhỏ nhất một trăm linh hình thể tăng đại để tăng thể chất cùng công kích hình thể thu nhỏ gia tăng tốc độ cùng kỹ năng tổn thương sau đó hàn hiên lần nữa sử dụng một viên thần cấp súng vật thiên mệnh thạch tương thanh long phi hành truyền thuyết cũng tăng lên tới thần cấp lần này thì viên mãn sau đó hàn hiên mở ra thanh long giao diện thuộc tính tra nhìn lại tên thanh long t r ù n g tộc thanh long đẳng cấp tám mươi thiên mệnh thiên phú dị bẩm thần thần thú thần p h á p thần thần lôi thuộc tính thân hòa thần phi hành thần thủy thuộc tính thân hòa thần thời không dạy người thần đại yêu thần p h á p tướng thần thuộc tính sinh mệnh giá trị một nghìn hai t á m m ộ t năm không không không không k ô n g k í c h lực bốn trăm một sáu sáu không không không không không không h ô n g k n g không không không không không n g không không k n h ô n g không không không h ô n g n g k h ô n h ô n g k h h ô n không không k h ô n n g k n g k k h n g n g k ô n g k h ô h ô n g p h á p tinh thông lôi trụ thiên lôi hàng thế hô phong hoa vũ lôi điện hộ thể lôi đỉnh lĩnh vực nước ngâm b i ể n động sóng to thủy mạc thiên hoa thủy kính huyết ảnh hàn hiên nhìn l ấ y thanh long thuộc tính cảm giác nắm giữ chín cái thần cấp thiên mệnh giống như cũng liền như thế ngoại trừ sinh mệnh giá trị cái khác thuộc tính đều chẳng quá ức bất quá đối với dựng lên một chút đã thay đổi mở kiện thần cấp trang bị triệu xuất kỳ hàn hiên cảm thấy thanh long cũng là rất mạnh thanh long không thuộc loại tính nghiền ép triệu xuất kỳ nó mạnh hơn là thiên mệnh thường tồn tăng thêm hàn hiên đăng t ừ n g truyền thuyết cấp phía giới h ẳ n không có có thể đánh thắng thanh long truyến thuyết cấp chưa từng dù sao truyền thuyết cấp năng lực quỷ dị không có thực chiến qua cũng không tiện nói bất quá hàn hiên đoán trường đứng lột có thể đánh dù sao có đại yêu thần cùng phát tướng thần hiệu nạ chu tước cũng theo đó thu được chín cái thần cấp thiên mệnh thiên mệnh phương hướng cùng thanh long đại kém hay không đoán trường thần thú đều là ưu tiên thu hoạch được tự thân tốt nhất thiên mệnh mà không phải thuần tùy cơ cũng nắm giữ phát tướng thần chu tước thu được một cái nhiệm vụ mới làm lâm thời thái dương dù sao lưu này tri địa cũng không phải là một cái chân chính tinh cầu mà chính là một không gian riêng biệt trên giới trái phải đều là có biên giới đồng thời cũng không có thái dương tinh, tinh nguyện lượng ngược lại là có nguyện cung coi như ánh trăng bất quá cũng không thể một mực dựa vào nguyện cung chiếu sáng quá mở tối mà chu tức thì không đồng dạng tuy nhiên không đạt được t r á n h thức thái dương độ sáng nhưng là trời âm ủ độ sáng vẫn phải có chu tước nhiệm vụ cũng là bắt t r ư ớ c ngoại giới thời gian để lưu đ ả y chi điệu bên trong cũng có bình thường ngày và đêm nhìn đến thái dương xuất hiện a ạ lì dạ cũng tìm được hiệu nạ biểu thị muốn tại lưu đ ả y chi điệu bên trong trồng cây nàng cảm nhận được lưu đ ả y chi điệu dưới lòng đất nắm giữ nồng đậm sinh mệnh trí lực nắm giữ nguồn sáng thực vật nhất định có thể ở bên trong khỏe mạnh trưởng thành làm hiệu nạ đem a, -A hàn hiên cũng là hai mắt tỏa sáng Trừ hắn bên ngoài thiên đình thành viên chính thức đều bị bất chắc hôn mê bất tỉnh không hề nghi ngờ là thánh địa xuất thủ bởi vậy tại giải quyết thánh địa nguy cơ trước đó thiên đình chỉ có thể trốn ở lưu đày chi địa bên trong nếu như có thể đem lưu đày chi địa cái này chỗ chết cải tạo thành thế ngoại đào nguyên cải thiện đại gia ở lại hoàn cảnh không đến mức quá áp lực cũng là cứ tốt thậm chí về sau nguy cơ giải trừ cũng có thể không cần rời ra ngoài rất nhanh một trận oanh oanh liệt liệt trồng cây trồng rừng hoạt động liền triển khai như vậy bởi vì là tinh linh tộc chủ đạo mặc kệ là người chơi vẫn là nở cờ đều vô cùng tích cực tham dự đi vào thứ nhất là thực sự không có chuyện làm tu luyện mỗi ngày thời gian c o i hạn chế thứ hai tinh linh tộc s á t thực từng cái cũng đẹp thứ ba mới là tập thể vinh dự cảm giác có hòm thư tồn tại vật liệu chuyển di cũng không cần hàn hiên tham dự hắn cần làm vẫn như cũng là đúng thiên hoa thánh địa trả thù thiên hoa thánh địa đến đỡ thế lực rất nhanh bị người chơi lột đi ra bao quát các loại cửa hàng thanh lâu còn có trung lập thế lực thành trì thậm chí còn có g i ã ngoại lính chủ những thứ này đều không ngoại lệ đều bị hàn hiên quét sạch quét sạch quá trình bên trong hàn hiên cũng thuận lợi lên tới tám mươi mức cấp đinh chúc mừng người chơi đạt tới tám mươi mức cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng, ma năng mỗi năm dây thu hoạch được 50% m a pháp tăng thêm h ộ thuẫn h ộ thuẫn nhiều nhất có thể điệp ra 10 lần thu hoạch được 2 điểm thuộc tính thu hoạch được 1 điểm ngoài định mức thuộc tính điểm rất hiển nhiên cái này ma năng hộ thể so pháp lực h ộ thuẫn thực dụng nhiều lắm bởi vì hàn hiên ma pháp thuộc tính cao đến quá đáng có 7.88 t á c mà hắn hp là 13. 49 ư ơ c h ộ thuẫn xếp đầy có thể đạt tới 39. 4 ứ c n h a n h đi đến 3 lần hp thuẫn so mệnh còn rất dài năm dây 50% bình quân mỗi g i â y cũng là 10% cũng chính là bảy tám c h ậ thuẫn là lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá năm mỗi à hắn thương cùng tổn, bây giờ giám cuối có được m g i â y nhiều nhất tiếp nhận sáu lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá thương tổn nói cách khác bình quân mỗi g i â y sẽ chỉ tiếp nhận một mươi sáu thương tổn liền xem như thánh nhân đánh tới thiên hoàng địa lao cũng làm hắn không chết muốn hàn hiên nói ma năng hộ thể đối với hắn mà nói không khác nào là thần cấp kỹ năng bất quá tỉ mỉ nghĩ lại kỹ năng này giống như cũng chỉ là dạy hoa trẻ gấm bởi vì thu hoạch được cái này kỹ năng trước thánh người đã không làm gì được hắn cũng không tới tìm hắn để gây sự dù là hắn khắp nơi gây sự tình nhưng là hàn hiên cũng sẽ không thật cảm thấy thánh nhân hoàn toàn không để mắt đến hắn nếu là thật coi nhẹ vì cái gì thiên đình thành viên vừa đi ra ngoài thì sẽ gặp bất chắc thiên hoa thánh nhân rõ ràng là nhìn chằm chằm vào thiên đình cùng hắn chỉ là không muốn đụng hắn cái này con nhím mà thôi nếu như mình cho cơ hội t h như đem tất cả bị động kỹ năng đóng lại khẳng định sẽ đụng phải nhất kích trí mệnh hai ngày sau hàn hiên một bên thanh lý thiên hoa thánh địa thế lực một bên khác thì là soát lấy bột hàn hiên suy đoán thánh nhân cũng vô phát động kinh nghiệm trong vùng bột bằng không hoàn toàn có thể không cho hàn hiên bất luận cái gì thẳng cấp cơ hội tại hàn hiên động thủ trước đó đem bột giải quyết hết nếu như hắn cùng thiên hoa thánh nhân nhân vật trao đổi hắn nhất định sẽ không cho có uy hiếp dị nhân bất luận cái gì trưởng thành cơ hội không cần nói buồn thì là tiểu quái cũng không cho soát mà chính mình cũng không nhận được nhằm vào nguyên nhân khẳng định là có quy tắc hạn chế bọn hắn cái này cũng rất hợp lý người chơi sớm muộn đều sẽ uy hiếp được thánh nhân dù là không có chính mình nếu như không có hạn chế cái kia người chơi sẽ vĩnh viễn bị thánh nhân áp chế không cách nào tiến thêm chương ba trăm sáu mươi một ba nghìn tám trăm sáu mươi năm hàn hiên thăng cấp tốc độ cũng không nhanh hai ngày thời gian mới miễn cưỡng thăng một cấp đạt tới tám mươi hai cấp hàn hiên lại đem chú ý lực đặt ở thăng cấp phía trên hiện tại thăng cấp hiệu suất có chút thấp ngoại trừ bởi vì muốn tốn thời gian thanh lý thiên hoa thánh địa thế lực cũng bởi vì thăng cấp cần thiết kinh nghiệm quá nhiều lên tới cấp tiếp theo kinh nghiệm nhu cầu càng là tăng tới ba năm trăm linh mức quan giết chuyển thuyết cấp đều phải rét đến tận trăm cái mới đầy đủ thăng cấp lại càng không cần phải nói phổ thương một mặt khác cũng là cao đẳng cấp l ĩ n h chủ bột thực sự khó tìm cũng không biết vì cái gì cơ hồ tất cả tám mươi cấp trở lên l ĩ n h chủ cấp bột đều mai danh nhận tích hắn hiện tại thăng cấp vẫn là dựa vào trước đó vạn thú sơn mạch hoạch tâm những cái kia bột nhưng là cứ thế mãi hắn đẳng cấp tăng lên lấy được kinh nghiệm giảm bớt cái kia thăng cấp hiệu suất cũng chỉ sẽ càng ngày càng thấp trước mắt thăng cấp tiến độ hoàn toàn theo kịp tiến độ tu luyện lại sau này liền không nói được rồi rất có thể xuất hiện cảnh giới đến đẳng cấp lại không đủ tình huống bởi vậy vẫn là cần gia tăng một số kinh nghiệm nơi phát ra mới là hàn hiên đầu tiên nghĩ đến cũng là xích viêm bí cảnh hiện tại có thể nhanh soát nếu như kinh nghiệm có thể đạt tới mười ước trở lên mỗi ngày lĩnh một lần kinh nghiệm kỳ thật cũng không khó khăn đồng thời thiên đ ỉ n h bên trong sớm đã có xích viêm sứ giả cũng không cần đi quốc gia khác vương thành hôm qua triệu xuất kỳ cùng gợi cả mẫu con rán đổi lại một thân thần trang trộn mò liền đem xích viêm bí cảnh đệ nhất cho mò đi suy nghĩ một chút cũng thế bọn hắn hiện tại thuộc tính so trước đó hàn hiên soát bí cảnh thời điểm cơ hồ tăng gấp mười lần có thể đỉnh rơi bọn hắn đệ nhất tên cũng bình thường nghĩ đến liền đi làm hàn hiên mang theo hiệu nạ trực tiếp tiến vào xích viêm bí cảnh bởi vì lần trước tối cao sóng đếm là bốn trăm sáu mươi hai sóng lần này trực tiếp thì nhảy tới hàn hiên đi thẳng tới ra quái điểm thả ra thanh long chính mình lại đi một cái khác ra quái điểm đến mức chu tước hữu nạ cũng không có mang vào nó còn muốn tại lưu đ ầ y c h i địa làm tiểu thái dương đây thời gian kế tiếp cũng là không ngừng mà điểm ra quái sau đó dây quái cứ như vậy một mực soát đến một nghìn sóng một nghìn sóng cũng chính là triệu s u ấ t kỳ cùng gợi cảm mẫu con rán lớn nhất sóng đếm một nghìn sóng về sau thanh long đã không cách nào dây quái bởi vậy, vậy cần hàn hiên đem một bên quái vật sau khi sửa sang xong lại đi thanh lý một bên khác có chỉ xích thiên mai tại cũng không phí thời gian nào rất nhanh liền đạt tới hai nghìn sóng lúc này hàn hiên cũng đã lùi giữ đến quảng trường bên trong cũng không phải là hắn gánh không được ngược lại hắn vẫn đều cơ hồ một mực là đầy lùi giữ nguyên nhân là những thứ này tiểu quái h á t về quá dày so truyền thuyết cấp tăng thêm gấp trăm lần không thôi nếu là hắn thanh lý hết một bên một bên khác đoán chừng cũng bắt đầu phá nhà bất đắc gì hắn cũng chỉ đành tại quảng trường bên trong ở giữa tập trung thanh lý bởi vì có lĩnh vực cùng trào phúng hắn cũng không lo lắng những thứ này quái vật sẽ uy hiếp được lao đầu bọn chúng đi vào lĩnh vực có thể ra không được đương nhiên cái này cũng đưa đến đằng sau toàn bộ lĩnh vực bị nhồi vào hàn hiên bị chồng chất tại quái vật trung gian tình、huống. tại 3.500 t ầ n g thời điểm hàn hiên cùng hiệu nạ bị truyền ra ngoài cũng không phải là khiêu chiến đến cuối cùng một cửa mà chính là hàn hiên hoàn toàn không đánh n ổ i quái dẫn đến quái vật trồng chất số lượng vượt qua một vạn trực tiếp đem bí cảnh lấp đầy không ra được quái phán định thất bại chúc mừng ngài thông quan xích viêm bí cảnh 3.500 s ó n g lấy được kinh nghiệm 237.239-60.000 s xích viêm bí cảnh cho kinh nghiệm cũng hoàn toàn vượt ra khỏi hàn hiên tưởng tượng nguyên bản hắn nghĩ là có cái đại mấy chục vạn thì không sai bị lắm không nghĩ tới trực tiếp cho hai ước kinh nghiệm bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường bình thường người chơi đến chín mươi cấp đoán chừng cũng bất quá là một nghìn sóng ba nghìn năm trăm sóng muốn là kinh nghiệm chỉ có mấy chục vạn người nào sẽ còn đi đánh á hàn hiên có chút hối hận hai ngày trước nên đến đánh xích viêm bí cảnh dạng này những ngày này liền có thể nhiều thu hoạch được hai mươi phần trăm tả hữu kinh nghiệm ngoại trừ kinh nghiệm khen t h ư ờ n g lần này còn cầm không ít thuộc tính đan c h ọ n vẹn ba nghìn bốn trăm năm mươi b ố tổ đặc cấp thuộc tính đan loại này tăng lên không thể nghi ngờ là kinh khủng hàn hiên nhìn xuống chính mình mặt bảng sinh mệnh giá trị một bốn ba tám bảy năm bảy ba năm hai pháp lực giá trị ba trăm linh g k ma p sáu tám một n g h ò n g g n sáu trăm năm g phòng n mươi sáu công tích lực chín trăm một mươi hai nghìn sáu trăm hai mươi bốn thể chất bốn trăm sáu mươi chín năm trăm chín mươi sáu nguyên bản h à n hiên lực lượng cũng liền bảy vạn nhiều cái khác thuộc tính điểm cũng liền bốn mươi sáu vạn lần này lực lượng trực tiếp tăng lên tới bốn mươi chín vạn tinh thần thuộc tính c à n g là tăng lên tới 612-624, t r ư ớ c đó thần hồn tẩy lễ hiệu quả hiện tại ngược lại là hiện ra bởi vì hàn hiên sinh mệnh giá trị cao chuyển hóa công kích lực cùng ma pháp cũng cao cho nên công kích lực cùng ma pháp chỉ là tăng lên 10% t à i h ư u nhưng là pháp lực giá trị cùng tốc độ di chuyển gia tăng thì là rõ ràng tốc độ di chuyển theo hai bốn vạn tăng lên tới 2-3.2 vạn dù cho không cần chỉ xích thiên a i hàn dây nhanh đều có thể đạt tới b 8 mươi tám c trăm sáu mươi tám m cái này còn không phải điều kỳ quái nhất điều kỳ quái nhất chính là hàn hiên phản ứng tốc độ vậy mà có thể hoàn toàn theo kịp tốc độ di chuyển t h i c u n g phổ thông chạy bộ một dạng hắn có thể tại một dây bên trong xuyên qua một mảnh rừng cây trên đường tránh đi tất cả chướng ạ i đồng dạng hắn cũng có thể trong một dây huy quyền mấy trăm cái cái này khiến hàn hiên nghĩ đến những truyền thuyết kia cấp bọn hắn tốc độ đánh tuy nhiên không đạt được mỗi dây mấy trăm nhưng là mười mấy hoàn toàn có thể đương nhiên làm hàn hiên sử dụng tử thần hoặc là chúng sinh bình đẳng thời điểm công kích tốc độ tốc độ vẫn như c ũ là bị hạn chế đồng dạng triệu xuất kỳ dùng kiếm thời điểm công kích tốc độ cũng là cố định thế mà tất cả người chơi đều không thể tại bỏ qua vũ khí tình h u ố n g dưới tiến hành công kích hàn hiên minh bạch quy tắc đối người chơi tiến hành bảo vệ đồng thời cũng hạn chế người chơi sáng sớm hôm sau hàn hiên cùng hữu nã lại đi khiêu chiến một lấn xích viêm bí cảnh lần này là theo 3495 sóng bắt đầu hàn hiên tự nhiên là hoàn toàn không đánh nổi 3495 sóng tiểu quái hắn vẫn như c ũ áp dụng ngày hôm qua chiến thuật sử dụng tử thần lĩnh vực hạn chế tiểu quái cùng bột tiến lên để quái vật một mực chất đống cái này một đống thì trồng chất đến ba t á s ó n g sau đó bởi vì quái vật số lượng hơn vạn thất、bại. chúc mừng ngài thông quan s í c h viêm bí cảnh 3865 s ó n g lấy được kinh nghiệm 422-588-0000 dòng d ã 422 ư ớ c kinh nghiệm tới tay so với hôm qua nhiều 180 ư ớ c đồng thời cũng thu hoạch được 360 tổ đặc cấp thuộc tính đan lần này tăng lên hiệu quả xem ra cũng không có ngày h ô m q u a lớn mà lại bởi vì theo 3495 sóng bắt đầu mỗi một đợt đều là chịu đựng hết một phút đồng hồ cho nên lần này tuy nhiên chỉ qua 365 s ó n g cũng là hao phí tới tận 6 cái tiếng đồng hồ hơn tướng so với h ô m q u a 3454 sóng cũng chỉ là tiết kiệm thời gian hai tiếng mà thôi chương ba trăm sáu mươi hai truyền nhiễm bất quá sáu tiếng đổi ba trăm sáu mươi tổ đặc cấp thuộc tính đan vô luận là ai cũng sẽ không nói thua thiệt hàn hiên dự định ngày mai tiếp tục nếu như một mực có thể dạng này thẻ quái đại biểu hắn mỗi ngày đều có thể ổn định tăng lên hơn ba trăm s ó n g đ ừ n g n h ì n hiện tại bình quân xuống tới một giờ chỉ có sáu ước kinh nghiệm chiếu hiện tại tốc độ tăng lên rất nhanh liền có thể nâng lên càng cao càng về sau tăng lên càng lớn đằng sau cũng là một lần bí cảnh thăng một cấp cũng có khả năng đương nhiên đến tiếp sau muốn tiếp cận buổi chiều bốn giờ thời điểm trước ăn cơm no lại tiến miễn cho cùng hôm nay mở dạng theo tám giờ sáng đánh đến hơn hai giờ chiều đói bụng đến đủ cuộc gọi ban ngày cũng đều lãng phí hơn phân nửa bởi vì xích viêm bí cảnh kinh nghiệm cũng không cao còn cần sáu cái giờ đến mức hao tổn hết ngày thứ ba bí cảnh hàn hiên mới lần nữa thăng cấp chúc mừng ngài thông quan xích viêm bí cảnh bốn hai trăm hai mươi lăm sóng lấy được kinh nghiệm tám mươi một nghìn tám trăm tám mươi bốn sáu trăm tám mươi nghìn đinh chúc mừng người chơi đạt tới tám mươi ba cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng chuyển nhiễm mục tiêu tử vong trên người tiếp tục thương tổn hiệu quả đem lây cho gần nhất địch nhân đơn vị đều xem trọng đưa tiếp tục thời gian thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm nguyên bản hàn hiên còn một bộ không quan trọng g á n vẻ xem hết kỹ năng giới thiệu hắn rốt cuộc bình tĩnh không được đây không phải đại biểu hắn thiêu đốt chúng độc cùng đổ máu hạ độc chết mục tiêu có thể tiếp tục độc cái kế tiếp hơn nữa còn là thiết lập lại tiếp tục thời gian đó cùng vô hạn thời gian khác nhau ở chỗ nào đồng thời chúng độc cùng đổ máu thương tổn có thể tăng lên thiêu đốt tần số một mực truyền nhiễm đi xuống tần số cũng sẽ càng ngày càng cao trọng yếu nhất chính là kỹ năng giới thiệu thảo luận chính là lây cho gần nhất địch nhân đơn vị mà không có nói khoảng cách hàn hiên cũng không đói hoài tới sử dụng đặc cấp thuộc tính đan đi thẳng tới vạn thọ sơn mạch trung ương khu vực lâu như vậy nơi này một cũng toàn bộ đổi mới cộc hồ hì sơn quân bị hàn hiên trực tiếp miểu sát tại hắn tử vong một khắc này một đoàn tím màu đỏ năng lượng bay về phía cách hắn gần nhất một cái tiểu quái trên thân 74.592 ư ớ c đánh g i ế t mánh hổ tiên phong 85 cấp lấy được kinh nghiệm 658.334 t i ể u quái trong nháy mắt bị miểu sát sau đó màu đỏ tím năng lượng lại nhảy đến cái kế tiếp tiểu quái trên thân 814.651 ư ớ c đánh g i ế t mánh hổ tiên phong 84 cấp lấy được kinh nghiệm 56.556. m màu đỏ tím năng lượng truyền bá đến cũng không nhanh mà lại tiếp tục mất máu thương tổn cũng là mỗi giây mới nhảy một lần bởi vậy mỗi lần truyền bá c h ỉ ít tại một giây trở lên rất nhanh tím màu đỏ năng lượng truyền bá đến quái vật trong đống hậu quả có thể nghĩ tiểu quái tử vong tạo thành một mảnh bắn tung toé thương tổn bởi vì tiểu quái cũng không dày đặc bắn tung toé chỉ là tạo thành mấy chục cái tiểu quái tử vong mà thôi bất quá bị bắn tung toé mà chết tiểu quái trên thân đều nhảy ra màu đỏ năng lượng rơi xuống phụ cận tiểu quái trên đầu đồng thời tầng số sẽ còn điệp ra rất nhanh kinh nghiệm liền bắt đầu soát bình phong trong đó không chỉ có tiểu q u á i còn có bột cho dù là bột cũng gánh không được chuyển nhiễm đi ra thiêu đốt cùng chúng độc thương tổn đồng thời trả lại thiêu đốt trạng thái cung cấp tiếp tục điệp ra bình đại hàn hiên đi vào một mươi km bên ngoài chưa bị chuyển nhiễm khu vực tiếp tục bắn g i ế t bột trừ phi bắn tung tóe đánh g i ế t tiểu q u á i sẽ ngoài định mức chuyển nhiễm ra mấy cái một tầng tiêu h đốt hiệu quả lúc khác đều là một đối một chuyển nhiễm lên một cái tử vong cái kế tiếp mới có thể bị chuyển nhiễm hắn hiện tại thì tương đương với một cái chuyển nhiễm nguyên hắn chỉ cần nhiều bắn giết một cái buốt liền sẽ thêm một cái truyền nhiễm nguyên nguyên một đám truyền bá hiệu suất tự nhiên không bằng mười 10 cái một trăm cái cùng một chỗ truyền bá sau đó h à n g hiên ở trên không quan sát truyền bá quá trình những cái kia bắn tung t o á tạo thành thương tổn cuối cùng vẫn sẽ tụ tập cùng một chỗ hợp thành tầng cao hơn đ ế m được thương tổn sẽ rất ít càng t à n càng nhiều dù sao cũng là truyền nhiễm mục tiêu trước mắt truyền nhiễm hết một cái lánh địa cuối cùng đều sẽ tụ tập tại sau cùng một cái quái trên thân sau đó lại truyền bá đến cái khác lánh địa đương nhiên cũng có quái vật phân tán đều rất thưa thất lánh địa không có bắn tung t o á cho nên duy nhất một lần đều chỉ có một cái qu dạng này t r u y ề n nhiễm tốc độ tự nhiên theo không kịp quái v ậ n đổi mới tốc độ cho nên vẫn cứ tại một cái trong lãnh địa truyền bá coi như hàn hiên đi r a tăng mấy cái t r u y ề n nhiễm nguyên trải qua qua đại lượng t r u y ề n nhiễm về sau những thứ này t r u y ề n nhiễm nguyên cũng cuối cùng sẽ tụ tập đến cánh rừng bên trong cùng một con quái trên thân cái này giống như vô hạn vận động nam trầm tại hạn định phạm vi bên trong một mực vận động một chút đi trung quy va nhau mà đụng một cái thì hợp lại cùng nhau sẽ không phân tán đạt được cái này kết luận về sau hàn hiên cũng không nhiều làm chuyển nhiễm nguyên chỉ ở mỗi cái trong lãnh địa sáng tạo một cái chuyển nhiễm nguyên dạng này cũng không đến mức xuất hiện chuyển nhiễm nguyên q u á nhiều chuyển nhiễm qu dẫn đến tiểu quái đổi mới tốc độ theo không kịp tử vong tốc độ chuyển n h i ệ m đến cái khác lãnh địa đi tình huống vạn thu sơn mạch đã không có lĩnh chủ một chỉ còn đã khai phát qua lãnh địa bất quá hợp lại cũng có một vạn hai ngàn đẳng cấp cao hơn hắn lãnh địa cũng đầy đủ có ba trăm hẳn hiện tại hơn ba trăm cái trong lãnh địa đều mở một cái cảm nhẫn nguyên dạng này hắn dù cho đợi trong nhà mỗi giây cũng đều có thể đánh giết ba trăm con quái mỗi giây kinh nghiệm đã h ơ ư ớ c phải biết trước đó hắn đều là dùng pháo cải quái một pháo phạm vi bên trong có thể có một trăm con quái đã tính toán rất dày đặc mà lại mở xạ kích tốc độ cao cũng cần năm giây mới có thể mở một pháo mà bây giờ mỗi giây đều có ba trăm con coi như khoảng cách xa một chút c h u y ể n ba chậm một chút cũng có thể đạt tới hơn hai trăm sau đó hàn hiên lại đem mấy cái tám mươi cấp lãnh địa cung thâu t ó m t i ề n đến tuy nhiên kinh nghiệm cắt giảm nghiêm trọng nhưng là một lúc sau cũng có không ít kinh nghiệm đến mức sáu bảy mươi cấp lãnh địa coi như xong mỗi giây một chút kinh nghiệm đều không đáng được hắn đi một chuyến từ ở hôm nay là buổi chiều tiếp cận bốn điểm thời điểm tiến bí cảnh lúc đi ra đã là m ộ mươi giờ tối chờ hàn hiên thí nghiệm hết tái thiết đưa hết truyền nhiễu nguyên đã là tiếp cận m ư ơ i hai điểm qua loa ăn chút bữa ăn k u y hàn hiên thì cùng hiệu nạ nỗ lực tu luyện ngo tạo thật hay giả đi ra khỏi cửa phòng hàn hiên nhìn lấy chính mình đẳng cấp có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình chỉ thấy mặt của hắn trên bàn bất ngờ biết đẳng cấp tám mươi sáu một triệu một trăm ba triệu một đêm công phu hắn trực tiếp theo 83 cấp lên tới 86 cấp hàn hiên mở ra kỹ năng mặt bảng xem xét mới lấy được ba cái bị động kỹ năng ta thể thu hoạch được 10% lôi thuộc tính tân hòa tê liệt đòn công kích bình thường có 5% s á t r x u ấ t xứ mục tiêu tiến vào tê liệt trạng thái pháp t h u ậ t p h i đạn đòn công kích bình thường có một mươi năm sát s u ấ t triệu hoán ba viên pháp thuật phi đạn mỗi viên phi đạn tạo thành một trăm linh ma pháp thương tổn lôi thuộc tính thân hòa vẫn hữu dụng hồ quang điện cùng thiên phạt đều là lôi thuộc tính thương tổn tê liệt thì bình thường bởi vì hàn hiên tốc độ đánh rất nhanh khống chế đã tràn ra đến mức pháp thuật phi đạn có thể xem như thiên phạt gia cường phiên bản bởi vì ba viên phi đạn thì đại biểu ba tầng tiêu đốt bị động chương ba trăm sáu mươi ba đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được sau đó hàn hiên lại tra nhìn lên giao diện thuộc tính sinh mệnh giá trị 222-606-4329 m h á u m u n t pháp lực giá trị 366-921-48 c ô n g kích lực 1347-121-930 m a pháp 128-588-5253 phòng ngự vật lý không phòng ngự ma pháp không tốc độ di chuyển 277.920 b ạ o kích 100% t ự do thuộc tính điểm không lực lượng 585.060 t r í lực 572.538 n h a n h nhẹn năm t r ă hai trăm n i tinh thần 732.464 m ơ t h ể chất 560.676 t ă n g lên tới 85 cấp về sau trang bị cũng nên đón một lần thăng cấp t ngay, hùng hùng hổ hổ ngay tại triệu quốc tây bắc biên lần này phát hiện cùng ngươi điểm qua thế lực của bọn hắn có quan hệ rất lớn ngươi cố ý thả mấy cái người sống bọn hắn vậy mà ngây ngốc muốn đi cầu viện một cái hai cái hướng một chỗ đi là trùng hợp bốn năm cái đều hướng bên kia đi ngu ngốc đều biết là chuyện gì xảy ra hiên ca vẫn là ngươi có thấy xa hàn hiên s ữ n g sở cái gì đồ chơi có người sống ta làm sao không biết bất quá cái này không trọng yếu trọng yếu là thiên hoa thánh địa tìm được t Từ ử đã từng nói qua đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được hắn hàn hiên có thể đợi không được buổi tối thân hình loại lên hàn hiên liền đi tới một chỗ thường thường không có gì lại trong sân cốc rơi xuống đất trong nháy mắt hắn thì mở ra t ử thần lĩnh vực hết thể t r u n g quanh đều rõ ràng thu vào trong đầu của hắn tại cương đại tinh thần lượt dưới nhỏ xíu khác biệt cũng bị vô hạn phong đại nơi miệng hang bùi cỏ diệp c á n có bao nhiêu chỗ rõ ràng ốn cong dấu vết mà tiến lên một bước cơ hồ đều là hoàn chỉnh chỗ đó rõ ràng cũng là cửa vào hàn hiên một bước tiến lên lại là trực tiếp đi vào s â n cốc cái này cũng rất bình thường cửa vào tại cái này không có nghĩa là ai cũng có thể tiến đoán chừng muốn nắm giữ tín vật mới có thể chân chính bước vào thiên hoa thánh địa hàn hiên lấy ra sớm thì chuẩn bị xong viễn cổ cốc chim một cốc chim vung ra ba viễn cổ cốc chim đánh vào miệng cốc phía trên không khí phía trên cũng không còn cách nào tiến thêm đồng thời một tòa đại trận hư ảnh cũng hiện lên đi ra lớn mật lại dám công kích thánh địa trận pháp h à n hiên lùi lại một trăm m chỉ thấy lít nha lít nhít phi kiếm rơi vào hắn trước kia đứng yên vị trí nếu như không phải hắn lùi lại kịp thời cũng không có tổn thương gì là hắn chỉ là đơn thuần không muốn bị bắn m à thôi mặt khác kéo dài khoảng cách cũng tốt đem địch nhân lôi ra đến bằng không đối phương tại trong trận pháp hắn cũng công kích không đến chỉ thấy nơi miệng hang trận pháp một cơn chấn động mười mấy cái người mặc thiên hoa thánh địa chế phục người v ọ t ra lớn mật c n g đồ biết đây là địa phương nào sao quỳ xuống nhận lấy cái chết có thể lưu ngươi toàn thầy hắn hiên nhìn xuống bọn hắn đẳng cấp bất quá là sáu bảy m ư i cấp đoán chừng thì là một đám giữ cửa tạp hắn cũng không cùng bọn hắn nói nhảm tử thần lĩnh vực trực tiếp bao phủ lại bọn hắn đem bọn hắn cùng trận pháp cách ly ra miễn đến bọn hắn chạy về đi không cần hàn hiên xuất thủ tử thần liền đem cái này mười mấy cái người đều đều thu hoạch hàn hiên đào được một chút những người này thi thể quả nhiên thu thập được mấy khối tuần tra đệ tử lệnh bài hắn nếm thử tay cầm lệnh bài bất quá vẫn như cũng bị trận pháp cách trở bên ngoài xem ra còn có nghiệm chứng hệ thống a hàn hiên đem mấy cái tấm lệnh bài vứt bỏ sau đó g ơ lên chúng sinh bình đẳng cũng là một trận thình thịch viễn cổ quốc chim tuy nhiên để trận pháp hiện hình nhưng là cũng không có đủ phá trận năng lực, trừ ph ngược lại là có khả năng đem mắt trận đảo mà tại ngoài trận liên phải dựa vào bạo lực phá trận cộc cộc cộc cộc cốc thế mà sau một khắc viên đạn vậy mà trực tiếp xuyên thấu trận pháp đánh tới trong trận pháp hàn hiên dưới chân khé động người thì xuất hiện tại trận pháp trước t r ậ m trận pháp một cơn chấn động hàn hiên cũng theo nơi miệng hang biến mất cái này tiến đến rồi hàn hiên bốn phía quan sát một chút phía sau của hắn vẫn làm i ệ n g cốc nhưng là phía trước lại là từng tòa cao vút trong mây sân phong trên ngọn núi vân vụ lợn l Lợ, cổ mộc che trời trong đó cung điện cùng lầu các mơ hồ có thể thấy được mà tại hắn ngay phía trước vài trăm mét thì là một tòa cao đến một trăm l m m ở đá xanh cửa lớn trên viết thiên hoa hai chữ hắn hiên nhìn trước mắt thiên hoa thánh địa có chút do dự đầu tiên là tuần vệ đệ tử bị hắn đánh giết giết tiểu nhân cũng không có lao đi ra đưa tiếp theo trận pháp bông ra đến vị dị hắn hoài nghi là thánh nhân cố ý mở ra nếu như vậy hắn bên trong đại khái d ẫ n có trá bất quá nghĩ lại thánh nhân khẳng định là biết hắn tới dù là ngay từ đầu không có chú ý tới đằng sau bọn hắn khẳng định cũng biết biết là tình huống của hắn giới không cho đệ tử khác đi tìm cái chết cũng rất bình thường mà lại đối phương không bông ra trận pháp mặc cho hắn công kích không tiêu một lát. trận pháp l i ề n đến rách bọn hắn có thể là không muốn trận pháp bị phá bất đắc dĩ mới thả hắn tiến đến cho nên cũng không nhất định là có trá cũng có thể là đối phương bắt hắn hoàn toàn không có cách nào coi như thật sự có lừa dối hắn có tự tại cùng trật tự cũng hoàn toàn không cần lo lắng nghĩ tới đây hàn hiên tâm niệm nhất động thì xuất hiện tại ngọn núi cao nhất phía trên nổi bật một cái không đi đường thường coi như bố trí mai phục dưới tình huống bình thường cũng sẽ chỉ ở phải qua trên đường bố trí mai phục ngọn núi cao nhất rõ ràng là chủ phòng chẳng lẽ còn có người tại chủ phòng bố trí mai phục hay sao chu thánh trận lên hai âm thanh chuyển vào hàn hiên trong hai sau đó hàn hiên cảnh s á t trước mắt đột biến bốn phía nơi nào còn có cái gì sơn phong lầu cát đều là đen xì một mảnh cái gì đều không nhìn thấy không chỉ có như thế dưới chân của hắn cũng là như thế căn bản không có tại hiện trường nơi này phảng phất là hắn khi còn nhỏ trong cơn ác ngộng toàn bộ thế giới đều là hư vô không có ánh sáng cũng không có âm thanh hắn cũng vô pháp phán đoán chính mình là lơ lửng vẫn là tại hạ xuống hoặc là tại phiêu đãng lúc này một thanh â m theo hàn hiên phía trên bay tới thiên đường có đường ngươi không đi cái này vốn là cho thánh nhân chuẩn bị từ tại chu bên trong thánh trận cũng không ngừng công ngươi tới đây thế gian một lần sau đó cũng h n là hoàn hoa toàn yên tĩnh hàn hiên trong lòng cảm giác nặng nề kỳ thật đang nghe chu thánh hai chữ thời điểm hàn hiên đã sử dụng chỉ xích thiên ngai thế mà khi đó liền đã thất bại vẫn là quá bất cẩn không cần phải như thế liều lĩnh hàn hiên hối hận không thôi quy tắc cấp tự tại cùng trật tự cho hắn quá nhiều lòng tin để hắn hoàn toàn không có đem thánh nhân để vào mắt mới có lần này nguy cơ đông nhiên trong hư không từng đạo từng đạo ánh sáng chuyển đến hàn hiên nhìn kỹ cái kia rõ ràng là vô số trôi lợi kiếm quét sạch sáng nơi phát ra thì là hắn phi kiếm tản ra quang bị phản xạ trở về 7 ả y m ư ơ chín t ư ớ c một n ba t r ư i s á ớ c mít mít lợi kiếm tiếp xúc đến hàn hiên trong nháy mắt trên người hắn hộ thuấn liền bị hoàn toàn thanh trừ hết chương 364, chu thánh trận đồng thời hàn hiên hoảng sợ phát hiện trị liệu cũng mất hiệu lực lấy hắn tại vạn thú sơn mạch thả truyền n h i nguyên mỗi dây hồi máu lượng đều đầy đ ủ về mười nhưng là lúc này cũng không có dù là một điểm hồi phục đồng dạng chỗ d ư ợ c vật còn có tính toạ đều không thể hồi phục sinh mệnh giá trị hàn hiên thậm chí hoài nghi hộ chủ cùng thay đổi càn khôn hồi máu cũng có khả năng sẽ mất đi hiệu lực tuy nhiên trật tự vẫn như c ũ hữu hiệu nhưng là cũng chỉ có thể trèo c h ố n g hắn sống m ộ ư ơ i bảy giây mà thôi m ộ ư ơ i bảy giây sau đó hộ chủ hiệu quả phát động quả nhiên như hàn hiên sở liệu hồi máu hiệu quả cũng không có hiệu lực chỉ là đem h ắ n hát g â khóa chặt tại một điểm sau một khắc phi kiếm lướt qua trên người hắn vô địch hiệu quả cũng đã biến mất hàn hiên trực tiếp biến thành linh thể trạng thái may mắn thay đổi càn k h ô n còn là số hiệu hàn hiên đẩy trạng thái phục sinh bất quá đây cũng chỉ là để hắn sống lâu 17 giây mà thôi hai tầng thay đổi căn khôn cũng bất quá 34 giây tại trong lúc này hàn hiên nếm thử sử dụng chúng sinh bình đẳng đối chung quanh điên cồn u g bắn phá lại hoán đổi thành pháo hình thái cùng thư hình thái ý đồ ngăn cản phi kiếm hoặc là đánh vỡ trận pháp bất quá đều không có sinh ra bất cứ tác dụng gì hắn còn xuất ra viễn cổ quốc chi một trận vung vầy bất quá cũng chỉ là phi công mắt thấy h á thì muốn lần nữa thấy đáy hàn hiên sử dụng bay lại đồng hồ cát cái này có thể cam đoan tại sau ba phút hắn có thể hồi tưởng đến bây giờ đẳng cấp cùng trạng thá ngài đã tử vong mời lựa chọn phục sinh địa điểm năm giây sau đem tự động lựa chọn chu thánh trợ hàn hiên không có lựa chọn khác bất quá có thể kéo năm giây là năm giây sau đó lại là không ngừng lặp lại bị đánh g i ế t sau đó nguyên địa phục sinh lần nữa phục sinh hàn hiên đã rớt xuống bốn m ơ i lăm cấp mắt thấy h p thì muốn lần nữa chống giống trên người hắn bông nhiên dâng lên một vệ kim u a n g lên tới bốn mươi sáu cấp đây là xảy ra chuyện gì hàn hiên chính mình cũng ngộng hắn đều làm xong lao xuống một cấp sau đó sử dụng tay lại đồng hồ các chuẩn bị làm sao bông nhiên thì thăng cấp đâu hàn hiên mở ra chiến đấu mặt bảng rốt cuộc minh mạch là chuyện gì xảy ra là hắn tại vạn thú sơn mạch bảy truyền nhiễm nguyên khởi tác dụng tuy nhiên chu thánh trận bên trong cấm liệu nhưng là không khỏi kinh nghiệm nha tại đẳng cấp cao thời điểm mười bảy giây bên trong đánh chết quái vật số lượng hoàn toàn không đủ để cung cấp hắn thăng cấp cho nên một mực rất cấp mà tại bốn mươi năm cấp tả hữu mười bảy giây lấy được kinh nghiệm đúng lúc đầy đủ hắn thăng cấp có điều rất nhanh hàn hiên đẳng cấp lại hạ xuống đến bốn mươi ba cấp bất quá đến bốn mươi ba cấp về sau hắn đẳng cấp vẫn tại bốn mươi ba bốn mươi b ố chi quanh quẩn ở giữa rốt cuộc rơi không số dưới n g nhiên đánh chết buốt hắn đẳng cấp còn thì nhảy đến bốn mươi năm bốn mươi sáu cấp cái này khiến hàn hiên thở dài nhẹ nhõm. trước đó hắn đều đã đang muốn đem công hội chuyển nhượng cho người nào không nghĩ tới bông nhiên thì ổn định tỉnh táo lại hàn hiên trợt nhớ tới cái gì mở ra thành trì mặt bảng đem triệu lớn đến lạ kỳ chức tướng quân vị cho hủy bỏ tại thiên đình bên trong triệu xuất kỳ lập tức thì nhận được nhắc nhở có điều hắn cũng không kinh ngạc ngược lại là vui vẻ hướng chung quanh sớm đã chuẩn bị tốt giấy người hô nhanh nhanh nhanh bắt đầu không nên lầm rất nhanh triệu xuất kỳ trên đầu chức danh thì biến thành tham tướng tham tướng hai mươi tư vị ít một cái người chơi la lớn đồng thời ghi lại ít ngay sau đó triệu xuất kỳ trên đầu chức danh lại biến thành tiều kỵ hai mươi hai u phó tướng mười bốn n không có quan chức chống không hộ quân tham lĩnh mười chín s chờ triệu xuất kỳ lần nữa trở thành đại tướng quân cũng liền mang ý nghĩa truyền đạt đã hoàn thành triệu xuất kỳ nhìn lấy trên giấy chữ cái bắt đầu liều đọc lấy tới đương nhiên đây không phải từ đơn tiếng anh mà chính là tiếng hoa ghép v ầ n hàn hiên cũng sẽ không mấy cái tiếng anh hy vọng v ậ n nhanh chóng tia vật c â y cấp tốc tìm lĩnh một vị lĩnh một vị cái gì a a lâm n h ấ t vĩ rất nhanh trên giấy ghép vẩn liền bị giải đọc đi ra cũng là để lâm nhất vĩ đem thiên hoa thánh địa thiết t r í chu thánh trận tin tức cáo chi thanh n g u y ệ t thánh địa hắn lại không có cách nào thoát khốn càng không khả năng để thiên đình người chơi đi cứu hắn đó cùng chịu chết không có gì khác biệt hiện tại cũng chỉ có thánh nhân xuất thủ hắn mới có thể đi ra thanh n g u y ệ t thánh nhân sẽ sẽ không xuất thủ hàn hiên cũng không dám hứa chắc nhưng là đây là hàn hiên bây giờ có thể nghĩ tới duy nhất phương pháp luôn luôn muốn thử một lần nhìn lấy triệu xuất kỳ trào từ giã đại tướng quân chức vụ hàn hiên liền biết lần này cách không truyền lời xong rồi đây là bọn hắn trước đó thì ước định hảo tại theo lưu đầy chi địa sau khi ra ngoài hàn hiên thì cùng triệu xuất kỳ ước định hảo loại này không cách nào sử dụng nói chuyện phiếm hệ thống tình h u ố n dưới giao lưu phương thức nguyên lý cũng vô cùng đơn giản trước 24 cái võ tướng chức vị đối ứng 24 cái c h ữ mẫu vô chức vị đại biểu khoảng trắng trong công hội có người đặc biệt thời khắc chú ý hàn hiên trạng thái biến hóa hàn hiên bị nhốt chu thánh trận trước tiên triệu xuất kỳ liền biết hàn hiên bị nhốt chờ đợi hàn hiên cách không t r u y ề n lời không lâu hàn hiên hp bỗng nhiên b i ế n cao đồng thời hp còn một mực duy trì tại tám mươi trở lên hắn hiểu được đây là hiệu na mở ra tinh thần kết nối đem hai người sinh mệnh giá trị cùng hưởng tuy nhiên hàn hiên không cách nào được chữa trị nhưng là hiệu nạ có thể lúc này hiệu nạ bên người đã tụ tập mấy chục cái vũ em tuy nhiên nàng ở vào hư hóa trạng thái nhưng là vẫn như cũ có thể hưởng thụ được đến từ đồng đội quần thể hiệu quả trị liệu đến tiếp sau cũng có đại lượng vũ em chờ lấy luật viên vô luận hàn hiên bị n h ố t bao lâu đều không cần lo lắng chết lại lúc này hàn hiên cũng không đợi quay lại đồng hồ cắt thời gian đọc xong lần nữa sử dụng quay lại đồng hồ c ắ t đem đẳng cấp quay lại đến tám mươi sáu cấp loại tình huống này không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào thánh nhân khác trên thân nếu như thánh nhân không xuất thủ cuối cùng vẫn là đến dựa vào chính mình cho nên không thể lãng phí dù là mười mấy phút kinh nghiệm sau đó hàn hiên lại sẽ bị động đánh ta vung mở ra bình thường cái này kỹ năng hắn đều là đàn đóng bằng không cuối cùng sẽ bị mặc danh kỳ diệu công kích mà lại tại lưu này chi đ ị a hắn lại không dám mở sợ thánh nhân có thể tìm đến hoặc là đưa tới nhân vật càng khủng bố hơn mà bây giờ hắn cũng không có cái gì cố kỵ nếu như có thể đem thiên hoa thánh địa người kéo vào được chịu chết cái kia chính là huyết kiếm lời ngay tại hàn hiên mở ra trào phúng trong n h y mắt lít nha lít nhít truyền thuyết cấp phóng tới chu thánh trận thiên hoa cùng thiên sơn đánh liên tục ra mấy đạo thủ ấn một quang cháo đem chu thánh trận ngăn cách mới tránh khỏi trong môn truyền thuyết cấp sông đi vào bất quá những truyền thuyết kia cấp vẫn như cố ghé vào lồng ánh sáng phía trên không cách nào đậm đậy tuy nhiên đem bọn hắn cách biệt nhưng là trước kia trào phúng hiệu quả vất tại bọn hắn nhất định phải đánh hàn hiên một chút hiệu quả mới có thể biến mất thật quỷ dị năng lực người này bất tử trong nội tâm của ta khó có thể bình a n a thiên sơn trên thân tản ra ra một đạo an lành quan mang đem mọi người bao phủ ở bên trong lúc này mới đem trào phúng hiệu quả giải trừ sư tôn cái này dị nhân trạng thái tại sao lại khôi phục rồi. trước đó bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt hàn hiên át chủ bài ra hết nhưng là vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản sau đó không quyết tử vong k h í tức cũng không ngừng hạ xuống làm sao đ ỗ n g nhiên thì ổn định lại hiện tại thậm chí còn khôi phục được đ ỉ n h phong mức độ thiên hoa thánh nhân không có trả lời mà chính là một mực nhắm mắt lại một đoạn thời khắc ánh mắt của hắn mở ra cười nói tinh thần kết nối d ĩ nhân năng lực quả nhiên quỷ dị đợi ta đem cắt ra chương ba trăm sáu mươi lăm thánh nhân tề tụ thiên hoa thánh nhân lập trưởng làm đao đối với hư không gạch một cái phóc chu thánh trận bên trong hàn hiên cùng lưu đẩy t i đ i ệ bên trong hiệu nạch cái này xem các ngươi còn thế nào kết nối thiên hoa thánh nhân khẽ cười nói b ấ t quá sau một khắc nụ cười của hắn thì ngưng trệ bởi vì hắn có thể cảm giác được cái kêu ban đầu vốn đã bị hắn gậy mất kết nối vậy mà lần nữa liền ở cùng nhau vẫn rất ngoan cường vậy liền nhìn ngươi có thể chịu được lấy mấy lần tinh thần xé rách thống khổ thiên hoa thánh nhân lần nữa một trường vung xuống hàn hiên cùng hiệu nạ lần nữa phun ra một ngụ máu m tươi không cần quá ta tiếp tục trị liệu lời còn chưa nói hết hiệu nạ trực tiếp hôn mê bất tỉnh trong hư không hiệu nạ tinh thần tri lực lần nữa dò ra cùng hàn hiên tinh thần lực chăm chú liền ở cùng nhau thiên hoa đương nhiên có thể cảm nhận được lúc này cái này tinh thần lực suy yếu trình độ chỉ cần lại chặt đứt một lần nói không chừng có thể đem vậy ngay cả nhận người tinh thần triệt để ma diện thế mà hắn nâng g tay lên lại không có vung ra bởi vì hắn cảm nhận được mấy chục đạo khí thế đem thiên hoa thánh địa một mực k hóa chặt đó là đã lâu như là bị đàn sói vây quanh cảm giác hắn có dám vọng động sinh sợ làm cho hiểu lầm ngọn gió nào đem các vị đạo h ư u thổi tới cũng không nói trước thông báo một chút chúng ta tốt tận tình địa chủ hữu nghị thiên hoa cùng thiên sơn đi vào thiên hoa thánh địa trận pháp bên ngoài thiên hoa thánh nhân cố giả bộ chấn định đối mọi người chắp tay nói người tới không chỉ có năm đại thánh địa mười cái thánh nhân vẫn còn có bí cảnh thánh nhân cùng c h u ẩ n thánh nói là thiên nguyên tối cường giả tể tụ cũng không đủ thiên hoa ngươi là người thông minh chúng ta ý đồ đến chính ngươi rõ ràng nên làm như thế nào chính ngươi cũng rõ ràng thanh n g u y ệ t thánh nhân cũng không xưng đạo hữu trực tiếp đều trời hoa tinh huy thánh nhân thì là trực tiếp đem sự tình làm rõ c h ắ c không được trước đó vài ngày không nguyện ý bông ra cầm chế nguyên lai là vụ n trộm bố trí chu thánh trận ngươi muốn chu a i vậy thiên hoa thánh nhân vội la lên không phải chúng ta các ngươi cái gì các ngươi tinh huy thánh nhân đem thiên hoa thánh nhân mà nói trực tiếp đánh gậy thẳng thắn sẽ khoan hồng Đại gia quen biết quen mà năm, thiên hoa thánh n nếu ngươi không nói g thật, hoặc vu địa n người nay khác, hôm vậy thì không đồng dạng vi phạm thánh nhân ở giữa ước định bố trí chu thánh cấm trận dựa theo ước định là muốn bị liên thủ chu đối diệt dù sao thánh nhân bất tử bất d i ệ t ngoại trừ thần cũng chỉ có chu thánh trận có thể uy hiếp bọn họ sinh mệnh loại tình huống này chu thánh trận tự nhiên là thành chư thánh cộng đồng chống lại c ấ m trận các vị đạo hưu minh giám chúng ta bố trí chu thánh trận nhưng thật ra là vì đối phó lúc đó đình t i ê n vương kẻ này quỵ dị chắc hẳn đại gia cũng đều nhìn ở trong mắt không phải chu thánh trận không thể g i ế t nói thiên hoa thánh nhân quả quyết vung ra c ô n chế đại gia nhìn lúc đó vương đã bị ta khốn ở trong trận chờ hắn sinh tử đạo tiêu ta liền ở trước mặt mọi người tự tay hủy cái này chu thánh trận trang diện lập tĩnh kỳ thật bọn hắn đều không hy vọng cũng ngay tại lúc này một đạo khinh bạc thanh â m chuyển đến à ngươi làm tại chỗ thánh nhân đều là ba tuổi đứa con nít không bằng sao chu thánh trận không phải trăm năm không cách nào không thành chẳng lẽ trăm năm trước ngươi liền biết sẽ ra như thế một cái thiên vương ta thiên cơ c ắ t lại là chưa từng tính tới một cái đỉnh lấy tóc trắng phơ ốm yếu thanh niên bộ dáng người từ trong đám người bay ra thiên hoa thánh nhân mà nói đại gia tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng chỉ là không ai thiêu phá bọn hắn đều không muốn làm chim đầu đàn hiện tại có người phá vỡ mọi người tự nhiên là ảo ảo phụ họa đúng đấy thiên cơ tử đều chưa từng tính tới ngươi có thể tính tới rõ ràng cũng là muốn chu sắt thánh nhân tìm lấy cơ thôi thiên cơ tử tiếp tục nói nếu như chỉ là chu sắt một hai cái thánh nhân thánh nhân k h á c một dạng sẽ không bỏ qua các ngươi lấy các ngươi mưu trí chắc chắn sẽ không làm loại này tự chịu diệt vong sự tình trừ phi thiên cơ tử nói đến đây thì ngừng lại thanh nguyệt thánh nhân ánh mắt lộ ra thật không thể tin trừ phi bọn hắn ngay từ đầu mục đích đúng là muốn chu sắt tất cả thánh nhân lần này tất cả mọi người không bình tĩnh cái này thiên hoa thánh nhân âm hiểm xảo trá là sẽ làm ra loại chuyện như vậy người là cực nguyên bản là chỗ tử lương tự vị có thể là người tốt lành gì Muốn không phải trên thực tế bọn hắn cũng không dám chống cự nguyên bản thì phạm vào nhiều người tức giận lại chống cự lời nói nói không chừng trực tiếp liền bị chấn sát mọi người ở đây chuẩn bị phá hư chu thánh trận thời điểm thiên hoa thánh nhân hô lớn chư vị chấm đã đợi ngày này vương bị chu sát sau lại hủy đi không m u ộ n mọi người nghe vậy đều ngừng lại giống như cũng thế lại không vội ở cái này nhất thời muốn là hàn hiên thật chết rồi bọn hắn cũng thiếu cái họa trong lòng ngày này vương trên người có tinh thần kết nối chỉ cần chém cái này kết nối chỉ cần nửa canh giờ ngày này vương tất không sai t h ầ n tử g ạ o tiêu thiên hoa thánh nhân tiếp tục hô hắn có thể có hôm nay kết cục đều là bị hàn hiên làm hại lần này cho dù chết hắn cũng muốn lôi kéo hàn hiên làm đẹp lưng mọi người nghe vậy đều là cha xét rõ ràng lên có điều rất nhanh tất cả mọi người nổi giận thiên hoa đến bây giờ ngươi còn lừa gạt chúng ta dù loại này sơ cấp thủ đoạn trì hoãn thời gian chẳng lẽ thật làm chúng ta là ba tuổi tiểu h ả i tử thiên hoa thánh nhân xứng sở không có khả năng à làm sao có thể không có ta đều chém hai lần hiện tại cái k i a tinh thần đã như nến tàn trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán chẳng lẽ lại là đã t à n không đúng t à n mà nói lúc đó vương khẳng định cũng không sống nổi bằng không c ấ p ngươi trước thả ta ta đến chạm đại gia đương nhiên sẽ không lại tin tưởng hắn ừ đánh cho một tay tính toán thật hay chúng ta thả ngươi để cho ngươi có cơ hội chạy trốn ván đa đóng、thuyền. không muốn lại vùng ấy bố trí chu thánh trận thời điểm ngươi liền nên có chết giác n g ộ chư vị ta ngược lại thật ra có một ý tưởng không biết nên nói không nên nói thiên cơ tử lúc này lại đứng dậy thiên cơ tử có ý nghĩ gì cứ nói đừng n g ạ i thanh n g u y ệ t thánh nhân trả lời đã thiên hoa thánh nhân cứng rắn nói có cái gì kết nối nói không chừng thật có hắn có thể cảm giác được kết nối không bằng đem bọn hắn cũng đầu nhập chu thánh trận bên trong đã có thể cho hắn chém vậy ngay cả tiếp lại có thể mượn nhờ trận pháp chu giết bọn hắn để bọn hắn g e o gió gặp bão chúng ta cũng có thể không dính kết quả chương ba trăm sáu mươi sáu thánh nhân vẫn l ạ thiên cơ tử nói rất có lý bọn hắn bố trí chu thánh trận dùng để chu giết chính bọn hắn đương nhiên là không thể thích hợp hơn cứ như vậy bọn hắn phía sau thần cũng trách tội không đến trên đầu chúng ta hay lắm nhân quả luân hồi nên như thế tất cả mọi người không có có dị nghị trên thực tế bọn hắn không ai nguyện ý tự mình động thủ thánh địa sau l ư n g thế nhưng là có thần mình cho dù là cái khác bốn cái thánh địa cũng không muốn tự mình động thủ sợ rước lấy phiền thoái không cần thiết đồng thời nếu là thật có thể giải quyết cái này thiên vương thì tốt hơn rất nhanh thiên hoa cùng thiên sơn liền bị ném vào chu thánh trận bên trong tiến vào trận pháp trí lúc thiên hoa cùng tiên h sơn trên người phong ấn liền bị phi kiếm c h ò thanh trừ thiên hoa thánh nhân không nghĩ lấy làm sao chạy đi chu thánh trận pháp có tiến g không ra trừ phi phía ngoài thánh nhân đem trận pháp bài trừ hắn nhắm mắt lại muốn tìm tìm kết nối tại hàn hiên trên người tinh thần kết nối hắn có thể chết nhưng là hàn hiên muốn trước hắn một bước mà chết thế mà mấy hơi thở về sau thiên hoa m ở mịt mở mắt hắn cũng cảm giác không đến tinh thần liên tiếp thiên hoa nhìn hướng thiên sơn thiên sơn cũng lắc đầu hiển nhiên hắn cũng không có cảm giác được thiên hoa thánh nhân trong nháy mắt liền hiệu là chuyện gì xảy ra có thánh nhân giú đỡ biến mất tinh thần kết nối. đáng chết dị nhân ta muốn giết chết hắn thiên hoa thánh nhân trong lòng tràn đầy p h ẫ n hận hận không thể hiện tại liền đi đánh hàn hiên một quyền không đúng tại sao là đánh một quyền song thiên hoa thánh nhân lập tức ý thức được chỗ không đúng nhưng là hắn đã k h ô n g chế không nổi chính mình thiên sơn cũng là như thế mặc dù không có bất luận cái gì dựa vào nhưng là thân hình của bọn hắn lại là nhanh chóng hướng hàn hiên vị trí bay đi chu thánh trận đem bọn h ắ n thánh nhân chi khí cùng nhau bài trừ bọn hắn đã không có biện pháp chống lại hàn hiên d i ễ u cận thiên hoa cùng thiên sơn nhanh chóng tiếp cận đã hôn mê hàn hiên bang bang cũng là hai quyền mít mít không có chút nào ngoài ý muốn. bọn hắn cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì nhưng là bọn hắn lại bị đến từ hàn hiên phản xạ thương tổn cùng phản xạ tạo thành t i ê u đốt thương tổn một trăm ba mươi chín ước năm hai mươi chín ba ước năm hai mươi chín ba ước cũng ngay tại lúc này tử thần tự động phi lên đối với hai người cũng là một trận mánh liệt bắn hàn hiên là té xịu nhưng là a hô a hô cũng không có chín mươi năm 13 84. 69 156. tháng tám năm một ba ước tám mươi bốn sáu mươi chín bốn ước một trăm năm mươi sáu tháng tám năm năm bảy ước hai người liền vội vàng xoay người chậm rãi rời đi năng lực của bọn hắn đều bị áp chế cũng thì là bởi vì bọn họ là thánh nhân mới có tại chu thánh trận bên trong chậm chạp di động năng lực thế mà còn không chờ bọn hắn chạy bao xa trí mạng sức hấp dẫn lần nữa chuyển đến bọn hắn tốc độ di chuyển tăng mạnh nhanh chóng đi vào hàn hiên trước người cũng là một quyền a hô a hô nổi giận khá lắm thừa dịp ta chủ nhân té sự làm đánh lén còn liên tục đánh lén hai lần đây rõ ràng là đang gây hân v ớ i ta nhìn ta không bắn chết các ngươi tại a hô a hô cùng chu thánh trận phi kiếm công kích đến thiên hoa cùng thiên sơn hp、okay、chậm chạp hạ xuống ấy ngay tại lúc này dưới chân bọn hắn bỗng nhiên dâng lên màu đỏ thâm hòa diễm thiên hoa cùng thiên sơn lẫn nh đối với hàn hiên tới nói hắn mỗi giây nhận bị thương hại là cố định nhưng là đối với thiên hoa cùng thiên sơn mà nói thì là tử vong gia tốc mà lại bọn hắn cũng không có dị nhân phục sinh năng lực chết thì là thật đã chết rồi chỉ chốc lát sau lại có thiên lôi cùng thần phong mãnh liệt đối với những thứ này bọn hắn quá quen thuộc dù sao cũng là bọn hắn tự tay thiết trí trận pháp hiện nhiên đây là ngoài trận thánh nhân chê bọn họ bị chết chậm đang thúc giục động chu thánh trận thiên hoa cùng thiên sơn nhìn lấy hôn mê hàn hiên không lại chạy trốn đối với đầu của hắn cũng là một trận nện dù sao đều phải chết làm gì bị chết chật vật như vậy chẳng bằng thống thống khoái khoái đánh hàn hiên một trận d à i h ạ giận a hô a hô khó thở hai cái lao tất đăng còn đánh thật coi ta a hô a hô là ăn chay trước sau bất quá chừng mười phút đồng hồ thiên hoa cùng thiên sơn lúc này đã hấp hối tuy nhiên tử thần tốc độ đánh không vui nhưng là không chịu nổi hàn hiên công kích lực cùng ma pháp thuộc tính cũng rất cao lại có phi kiếm thiên lôi địa hỏa thần phong bốn trọng thương hại đ ư ợ c ra cho dù là bọn họ nắm giữ chín mươi giảm thương tổn cũng hoàn toàn gánh không được nghĩ không ra ta cả đợi anh minh hôm nay vậy mà rơi vào kết quả như vậy sư tôn n g ư ơ i nói chúng ta có phải hay không sai a nghịch đồ vì sư làm sao có thể làm sai nếu như sở q u ố c bất d i ệ t chúng ta thiên hoa như quật khởi thế nào sư tôn ta nói là lần này lần này sở q u ố c cũng bất d i ệ t ta muốn đem thiên hoa phát dương quan g đại ta muốn để thiên hoa thành là thánh địa sư tôn n g ư ơ i hồ đồ rồi a sở q u ố c s ớ m diện t ồ ồ ta biết sai hùng ca tha ta đều là thiên vương để cho ta làm ngươi không muốn tìm ta ngươi đi tìm thiên vương đều là lỗi của hắn hắn đáng chết ta thiên vương ngươi đáng c h ế ta chu thánh trận bên ngoài tất cả mọi người là lòng còn sợ hãi cái này chu thánh trận quả nhiên quỷ dị vậy mà có thể mê hoặc thánh nhân t h ầ n t r í loại trận pháp này thì không cần phải tồn tại cái này càng thêm kiên định bọn hắn phong cấm chu thánh trận pháp quyết tâm sau này còn dám bố trí chu thánh trận người trực tiếp chu sát liền ngụy biện cơ hội cũng không thể cho bọn hắn tạ ác như thế trận pháp bố trí người đã nhập ma chuyện hôm nay đại gia cũng không muốn tuyên truyền đi tự mình biết liền tốt không muốn đ o a thánh nhân chi uy sau đó chư vị thánh nhân tề lực thi pháp chung q u n h trong ngàn dặm người chơi cùng nở đỡ cờ đều là xương sở trực tiếp quên cái này trong vòng một canh giờ phát sinh sự tỉnh chu thánh trận bên trong thiên hoa cùng thiên sơn hp nhanh chóng hạ xuống、ấy. 1.205 triệu 19. 056 triệu tuyệt mệnh một kích thiên sơn hp dẫn đầu rớt xuống 5% trở xuống trực tiếp bị chém giết hàn hiên trên thân liên tục hai đạo kim quan g sáng lên ngay sau đó hệ thống thông báo cũng vang lên hệ thống thông báo lao đầu nhạc đánh giết thánh nhân thiên sơn thánh nhân vẫn lạc thiên địa cùng b ư ờ n hệ thống thông báo lao đầu nhạc cầm đầu cái đánh giết thánh nhân người chơi khen thưởng thánh địa b ả n vẽ không đến một phút đồng hồ thiên hoa thánh nhân cũng theo vẫn lạc hàn hiên trên thân lại lóe qua một vệ kim quan ngay sau đó lại là hệ thống thông báo vang lên hệ thống thông báo lao đầu nhạc đánh giết thánh nhân thiên hoa Thánh nhân đối tại hoa i quốc người chơi tới nói n hàn hiên cũng là bọn hắn anh hùng dân tộc đem đối ứng thiên hoa thánh đ i a p thì là lớn nhất phản phái hiện tại phản phái chết rồi tự nhiên là khắp trốn mừng vui thiên hoa thiên sơn đã chết mọi người cùng nhau hủy chu thành trận đi ngày này vương ngược lại là may mắn mọi người cùng nhau đ ộ n g thủ đi tại chư thánh hợp lực công kích đến chu thánh trận vẹn vẹn một cái hô hấp thì bị phá trừ sau đó từng đạo từng đạo quan g mang c h ấ p động lại cũng mất thánh nhân bóng dáng hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn ở đây chờ lâu chương ba trăm sáu mươi bảy thiên cơ tử đã tỉnh thì đứng lên đi đừng giả bộ ngủ hắn hiên một cái cá chép nhảy nhảy xuống giường hắn kỳ thật không phải vợ ngủ chỉ là đang tra nhìn trạng thái thân thể của mình mà thôi nói chính xác hơn là đang tra nhìn số liệu nhảo bột mì tấm cùng triệu xuất kỳ gửi tới tin tức nguyên lai、like、hắn tại hôn mê quá trình bên trong vậy mà không giải thích được giết hai cái thánh nhân trực tiếp lên tới 89 cấp lên đương ầ y nhiên hàn hiên biết thiên hoa thánh địa hai cái thánh nhân cái chết cùng thanh nguyện thánh nhân thoát không khỏi liên quan dù sao cũng là bọn hắn chủ động tìm tới lâm nhất vĩ tiền đối nơi này là chỗ nào a là người đã cứu ta phải không hàn hiên nhìn lấy tiểu địa đồ phía trên biểu hiện thiên cơ các lại nhìn một chút người trước mắt trên đầu đỉnh lấy thiên cơ tử biết rõ còn cố hỏi thiên cơ tử ngồi tại bàn cờ trước tay trái nắm đen tay phải nắm trắng rơi xuống một khóa hát tử không cần thăm dò ngươi biết ta là ai ta cũng biết ngươi là ai ta cũng không phải cứu ngươi chỉ là cứu đồ đệ của ta mà thôi ngài đồ đệ là hàn hiên mơ hồ đoán được là ai cùng thiên cơ các có liên hệ trước mắt đã biết chỉ có lý nhị cùng hiệu nạ lý nhị là linh hư tử đồ đệ cho nên bài trừ vậy cũng chỉ có hiệu nạ người đoán được không sai cũng không phải rất đờ nha làm sao lại ngốc không long đông v à thẳng thiên hoa thánh địa、đi. ai biết bọn hắn có chu thánh trận a hàn hiên thầm nghĩ nói ngươi cho rằng thánh địa thật có đơn giản như vậy không có chứ thánh trận thì không đối phó được ngươi thiên cơ tử cũng không quay đầu lại nói ra hàn hiên lại là xem thường nếu là không có chu thánh trận thánh địa với hắn mà nói cùng khu vui chơi không có gì khác biệt muốn tới thì tới muốn đi thì đi ai còn có thể hạn chế hắn sao ngươi nếu là không tin đại khái có thể đi tinh huy thánh địa tử h một chút dù sao ngươi cũng biết vị trí thiên cơ tử lại nói thiên cơ tử nói như vậy hàn hiên ngược lại là thật có chút hoài nghi chẳng lẽ thánh địa thật còn có át c h ù bài hay sao tự nhiên là có ngươi cho rằng thánh tồn tại vào năm mỗi ngày đều tại nhà tròi sao hàn hiên nhẹ gật đầu tựa như là như thế cái đạo lý không đúng ta không nói gì làm sao ngươi biết ta ý nghĩ hàn hiên hoảng sợ nhìn lấy thiên cơ tử người này có vấn đề thà tâm thông cái này cách gọi cũng không tệ về sau thì kêu thà tâm thông thiên cơ tử hài lòng gật gật đầu quyền riêng tư là các ngươi l à m tinh pháp luật có thể không quản được ta cái này thiên nguyên n ở đợ cờ địa cầu pháp luật cũng không quản được l à m tinh không sai một cái đạo lý ấy địa cầu là đây chỉ chốc lát sau thiên cơ tử vỗ bàn đứng dậy tốt tốt không thông Hồ hồ ra ra, t i mặt khác đại biến sắp tới ai nha không phải cái kia bảo vệ ngươi còn nói không có thông hàn hiên chỉ thiên cơ tử cái mũi hô lớn thiên cơ tử chột dạ vừa quay đầu thói quen nghề nghiệp rất khó đổi nghiêm túc chức nghiệp Thiên tử cơ q sau đó hàn hiên liền thấy bị một đám người vây quanh thả trị liệu hữu na dừng lại hàn hiên hô lớn lúc này đại gia cũng phát hiện hàn hiên quá tốt rồi lão đại an toàn trở về tất cả mọi người khổ cực đi nghỉ ngơi đi hàn hiên nói với mọi người nói hiện tại đã tiếp cận trạm vào tối những người này đoán chừng đều thả đã hơn nửa ngày trị liệu hắn đau lòng nhất vẫn là hữu na thần hồn bị hao t ổ n té xịu còn không được c ă n b ì n h hàn hiên cẩn thận đem hiệu nạ ô m trở về trong phòng trong ngực hiệu nạ dường như cảm nhận được cái gì lo lắng lẩm bẩm nói tại sao dừng lại không thể ngừng hàn hiên khẽ hôn một cái hiệu nạ cái chán nói khẽ ta không sao đã trở về ngươi an tâm nghỉ ngơi ưng hiệu nạ dường như nghe được hàn hiên thanh â m toàn bộ thân thể đều b ô n g lòng xuống s ắ c mặt cũng không lại lo lắng chờ hàn hiên lần nữa ra khỏi phòng phát hiện triệu suất kỳ chờ người cũng đã chờ ở bên ngoài lấy hiên ca ta lúc này phối hợp đến không tệ đi m o n nói ngươi là làm sao giết hai cái thanh nhân hàn hiên lắc đầu Ta hàn hiên nghe vậy cũng là lấy ra một tấm hoa lệ bản vẽ thánh địa bản vẽ loại hình bản vẽ tiêu hao phẩm sử dụng đẳng cấp tám mươi cấp sử dụng sau mở ra thánh địa kiến tạo mỗi bản bản vẽ chỉ cần tám mươi cấp thì có thể sử dụng hàn hiên cũng không do dự trực tiếp sử dụng bản vẽ biến mất bất quá hàn hiên lại là không có phát hiện bất cứ gì thường nào xem xét trong chốc lát về sau hàn hiên rốt cục tại thành trì biểu tượng bên cạnh thấy được thêm ra tới thánh địa biểu tượng hàn hiên trực tiếp điểm đi vào ngoại trừ ở giữa nhất lựa chọn kiến tạo vị trí bên ngoài liền không có những vật khác hàn hiên nghĩ nghĩ giống như ngoại trừ lưu đ ầ y c h i địa cũng không có lựa chọn tốt hơn chí ít nơi này an toàn tuy nhiên thiên hoa thánh địa hai cái thánh nhân đều chết rồi bất quá những người khác vẫn còn vẫn còn có thánh địa hàn hiên biết những thánh địa này thánh nhân đều nóng trông hắn từ đây nếu như đem thánh địa xây ở bên ngoài bọn hắn lại lấy thiên đình Hoặc là thánh địa là m u thánh, thánh, thánh địa thành trì là thành trì hàn hiên cũng không muốn đem bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ dù sao thiên đình là mặt hướng tất cả người chơi nhân viên lui tới thành phần phức tạp mà thánh địa thì là rời xa t h ầ n thế đến tiếp sau thánh địa dựng lên hắn vẫn là có ý định đem thiên đình dọn ra ngoài đến lúc đó chính mình người đều tập trung ở thánh địa thiên đình người nào thích hủy người nào hủy mơ tưởng lại dùng cái này uy hiếp hắn chương ba trăm sáu mươi tám đặt tên cái này thánh địa danh xưng cái kia lên cái gì tốt đâu đại gia cho cái đề nghị a vị trí đã xác định lại đến đặt tên phân đoạn hàn hiên không quyết định chắc chắn được chính tốt mọi người đều tại cũng chỉ hỏi một chút đại gia cách nhìn nếu để cho chính hắn quyết định hắn đoán chừng sẽ lại trộm một lần l ư ờ i vẫn là lên thiên đình ta cảm thấy giao trì tiên cảnh tương đối tốt thiên nguyên bên trong cũng không có giao trì thánh địa chúng ta trước chiếm lại nói gợi cả mẫu con rán nhấc tay nói ra đúng đúng đúng thiên đình đối ứng giao trì một cái mặt hướng đại chúng một cái tư nhân hội sở tuyệt phối vịnh xuân biệt vẫn phụ hòa nói cái gì tư nhân hội sở ngươi sẽ không nói chuyện đừng nói gợi cả mẫu con rắn một chân đem vịnh xuân biệt vấn đạp ra ngoài triệu xuất kỳ lắc đầu giao trì tiên cảnh quá nữ tính hóa cùng h i ê n ca không xứng cái kêu bồng lai tiên cảnh gợi cả mẫu con rắn lại đề nghị hàn hiên cảm giác đ ồ n g lai tiên cảnh cũng không tệ có bất cách bất quá triệu xuất kỳ vẫn lắc đầu ta cảm giác bồng lai tiên cảnh không đủ bà khí mà lại nghe bên trong đi ra đều là tiên nhân siêu thoát ra khỏi trần thế giống như cùng chúng ta không quá dựa ai nha vậy các ngươi lên đi ta không dạy nổi gợi cả mẫu con rán trực tiếp b ả y nát trang diện một chút t i ê n t ĩ n h trở lại bằng không còn gọi thiên đình đi thiên đình tốt bao nhiêu h ẳ n hiên nói ra đừng à đều hai cái thiên đình ta nói về thiên đình đại gia cũng không biết là về công hội trụ sở vẫn là trở về thành lại đến cái thiên đình thánh địa không phải càng loạn sao triệu xuất kỳ lại nói cái này cũng không được vậy cũng không được ngươi ngược lại là nói một cái a triệu xuất kỳ nghĩ nghĩ nói ra bằng không gọi tinh thần các thứ bên trong đi ra mỗi cái đều là lóng lánh tinh thần vậy còn không bằng quần anh điện vịnh xuân biệt vấn bưng bít lấy cái mông chạy trở về trong sao điện tốt một chút không được không được một chút bức cách liền không có chúng thần điện thế nào chúng thần điện rất quen thuộc ca ta nhớ lại thần thoại cung điện công hội đúng nga cái kia chúng thần điện cũng không được gọi đồ thần điện thế nào chúng ta đổ thần lời nói cung điện một người là đủ rồi nha vậy liền một tay đổ thần điện một tay diệt thần điện làm sao lão cùng thần gây khó dễ đâu thần t r e o chọc ngươi rồi hàn hiên nhìn trước mắt nhau nhau làm một đoàn mọi người biết không có thể chỉ nhìn bọn họ lập tức hắn mở ra thánh đ i ệ mặt bảng đưa vào thần hoa rơi Thiên giới. xác định đặt tên mà thôi nào có phiền thoái như vậy nguyên bản hàn hiên dự định lên thần giới bất quá suy nghĩ một chút cái này thế giới thật có thần thánh nhân cứ như vậy trang thần khẳng định càng thêm không tiêng nể gì cả vạn nhất đến lúc nói mình lên thánh địa tên đập vào bọn hắn d i ệ t chính mình thánh địa sẽ không tốt cho nên vẫn là thành thành thật thật tránh đi thần chữ làm cái t h i ê n giới ít nhất là cùng thiên đình phân chia ra tốt các ngươi đừng c a i cọ ta đã lên xong hàn hiên đánh gãy mọi người thảo luận triệu xuất k ỳ xứng sở lên tốt là cái gì a làm sao không thấy được hệ thống thông báo a hàn hiên nhìn một chút mặt bảng đơn o đấu n xây hảo một ớ i c h ô n g báo đi, đ ta v một, một lúc tạo thành thương tổn gia tăng năm mươi ngày lành tháng tốt mỗi ngày ném mạnh một cái xúc u xác thu hoạch được điểm số một mươi kinh nghiệm tăng thêm lần này ba cái kỹ năng đều phi thường hữu dụng h ắ n hộ thuẫn cùng hút máu cơ bản một mực ở vào tràn ra trạng thái hiện tại có thể đem bọn hắn chia sẻ cho đồng đội lấy hắn hp cho dù là ba mươi cũng xa những người khác lớn nhất đại sinh mệnh đằng giá đơn đ ấ u càng là thuần túy thêm thương tổn kỹ năng n g à y lành tháng t ố t thì là trực tiếp thêm kinh nghiệm tăng thêm giữ gốc một m ư ơ hiện tại hắn thăng cấp kinh nghiệm nhu cầu đã đạt đến ba triệu cũng chính là ba vạn ước có thể nghĩ đến tiếp sau thăng cấp có bao nhiêu khó mặc dù bây giờ hắn đã tám mươi chín cấp mát rồi nhưng là chờ thành công sau khi đột phá vẫn như cũ hữu dụng sau đó hàng hiên thân hình khai động đi tới vạn thú sơn mạch lớn nhất bắc khu vực biên giới tuy nhiên cách chín mươi cấp còn có một đoạn thời gian nhưng là hiện tại cũng muốn trước tiên nghị chín mươi cấp chuyện sau đó miễn cho đến lúc đó thăng liền cấp địa phương đều không có cũng không thể dựa vào đánh giết thánh nhân thăng cấp đi thánh nhân cũng không phải muốn giết liền có thể giết lần này tuy nhiên hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng là thông qua suy đoán cũng có thể biết được một hai xác suất lớn là hai cái thánh nhân cũng tiến vào chu thánh trận sau đó còn ra tay với hắn sau đó bị phản thương tổn tiếp tục thiêu đốt hiệu quả sau cùng đầu người tình toàn hắn thật muốn đánh lên h ắ n đoán trừng cầm thánh người vẫn là không có một điểm biện pháp nào thiên vương mệnh cũng rất cứng rắn a hàn hiên đang chuẩn bị ra bên ngoài thăm dò đ ỗ n g nhiên một đạo thanh nhã thanh â m từ phía sau l ư n g chuyển đến hàn hiên trong lòng căng thẳng song vừa định t h á n h nhân t h á n h nhân liền đến còn là hắn không muốn nhìn thấy nhất thanh nguyện t h á n h nhân tiên tử thật là đúng dịp a ngươi cũng tại a hàn hiên ngượng ngùng quay người ngươi vì sao xưng hô ta tiên tử đại gia đều tôn xưng ta thánh nhân t h a n h nguyệt thánh nhân nghi ngờ nói bất quá lời nói bên trong lại không có bao nhiêu trách cứ chi ý hàn mỗ từ trước đến nay trong mặt mà bắt hình dòng nhìn thấy tiên tử thứ n h ấ t mắt thầm nghĩ đến chính là tiên tử hai chữ thánh nhân hoặc là tiền bối đều lại khó hô ra miệng sau đó thì thuận theo b ả n tâm hô tiên tử hàn hiên kiên trì nói ra hàn hiên thực sự nói thật hắn nhìn đến thanh nguyệt lúc suy nghĩ trong lòng cũng là nguyệt trung tiên tử đương nhiên còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu hắn không nói cũng là hắn đối cái gọi là thánh người đã không có lòng k í n h sợ cái này còn muốn bái thiên hoa cùng thiên sơn ban tạo bởi vì muốn hô mặt khác cũng không cần sợ hô hậu quả vậy tại sao không thuận theo b ả n tâm l i ê n giống với hàn hiên đã từng lớp trưởng s á c thực rất lớn sau đó hắn một mực kêu đều là đại lớp trưởng thanh nguyệt thánh nhân môi son khẽ mở muốn nói chút bác bỏ hàn hiên lại là nói không nên lời giống như đối phương nói đến cũng không có vấn đề gì mà lại hàn hiên tựa như là tại khách nàng hẳn là a nếu như là người khác nói như vậy thanh n g u y ệ t thánh nhân khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới thậm chí một t r ư ở n g đem đ ậ p chết nhưng là hàn hiên thì không đồng d ạ o đây chính là một cái vô pháp vô thiên gia hỏa hắn nói lời này khẳng định là xuất phát từ bà tâm mà không phải xuất phát từ định ngọt cùng định ngọt hàn hiên tự nhiên không biết hắn tại thanh n g u y ệ t thánh nhân trong lòng có đánh giá cao như vậy lúc này hắn rất hoảng bởi vì hắn đã lợi dụng thanh n g u y ệ t thánh nhân hai lần lần thứ nhất sử dụng nàng trì hoãn thời gian sau cùng trực tiếp phủi mông một cái rời đi lần này lại sử dụng nàng đối phó thiên hoa thánh địa s ứ chính mình phát khốn mặc kệ là ra tại cái mục đích gì đối phương chân thật giúp hắn hai lần còn hắn thì kém chút đem thanh n g u y ệ t thánh địa lâm vào mục tiêu công kích cho nên lúc này hàn hiên trong lòng vẫn là rất t y náy giống như là gặp chủ nợ đồng dạng thanh n g u y ệ t thánh nhân có chút hăng hái mà nhìn xem hàn hiên xong quả nhiên là đòi nợ tới cái khác nợ tốt còn nợ nhân tình khó trả nhất thiên đình gần đây thu được không ít linh thạch cùng hy hữu tài liệu ta đưa một số cho tiên tử thanh n g u y ệ t thánh nhân lắc đầu ngươi thấy ta giống là thiếu những cái kia p h ả m tục c h i vật người sao hàn hiên nghe vậy hai tay ôm ngực ánh mắt trợn thật lớn ta thế nhưng là có da thất người ngươi đừng đối ta ôm lấy ý nghĩ xấu ngươi yên tâm thanh nguyện thánh nhân thản nhiên nói nàng sẽ không biết nói nàng nàng tình như nước nhìn lấy hàn hiên chậm dãi tới gần hàn hiên chỗ nào chịu được cái này lúc này móc ra thương Cộp cộp cộp cộp cộp t h a n h n g u y ệ t thánh nhân thân ảnh biến mất sau một khắc xuất hiện tại k h ắ c một bên người thừa thích chơi loại này a hàn hiên thay đổi họng súng tiếp tục đối với thanh n g u y ệ t thánh nhân tiên tử nói chính sự đi loại này trò đùa không mở ra được thanh n g u y ệ t thánh nhân thở dài không người thú vị mất hứng hàn hiên trong lòng càng thêm cảnh giác cái này thanh n g u y ệ t thánh nhân không thực sự coi trọng hắn đi nếu quả như thật như thế tùy ý cái kia nàng đoán chừng đều đổi không biết bao nhiêu cái suy nghĩ một chút cũng thế l à ngươi áp đảo thế nhân phía trên có thể không nhìn quy tắc trói buộc tự nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó l i ê n giống với thiên nguyên bên trong tây phương mấy cái nữ vương cái nào không có ba nghìn nắm sủng thậm chí ngay cả người chơi đều bị thu vào đi không ít làm sao có thể cùng trong tiểu thuyết một dạng thanh lãnh cao ngạo giữ mình trong sạch trờ lấy cùng nam chính nói chuyện yêu đương thánh nhân cũng là người mà lại trói buộc c ă n g ít nghĩ tới đây hàn hiên trong lòng duy nhất một tia chơi đùa mà thôi dù sao không thiệt thòi đây chính là thánh nhân suy nghĩ cũng tiêu tán tiên tử đại ân ngày sau nhất định báo đáp muốn là không có việc gì ta liền đi trước không đùa ngươi thanh nguyện thánh nhân khôi phục trước kia thánh khiết bộ g á n g lần này tới là cùng ngươi thương nghị hoa hạ khu tài nguyên phân phối Tài nghe u y ê n p â n Hàn Hiên hoàn toàn n phối. h g vậy hàn hiên bừng tỉnh đại ngộ tiên tử coi trọng nào quốc gia cứ việc nói cho dù là cho hết ngươi cũng không quan trọng a ban đầu vốn cũng không phải là hắn vật, mà lại Hàn Hiên lại là mà đồ vật, cho ũ n g c tới bây giờ không chuẩn bị quản lý cái này mười mấy cái quốc gia người nào có cái kia lòng dạ thanh h ả n đi quản những cái kia nở tờ cờ, cờ a ta ngược lại thật ra m lớn bất quá cái khác ba cái thánh địa cũng sẽ không cho phép hàn hiên k h o á t tay á o tiên tử yên tâm ngươi đi cùng bọn hắn nói bọn hắn dám chiếm một quốc ta liền đi d i ệ t bọn hắn quyền sở hữu một quốc thanh nguyệt thánh nhân im lặng nhìn lấy hàn hiên hắn cũng không hoài nghi hàn hiên có thể làm ra loại chuyện này bất quá đây là lợi ích phân phối vấn đề đại gia nghĩ đều là làm sao tại không có xung đột tình huống dưới lợi ích tối đại hóa loại này động một chút lại đập người bắt cơm cách làm là thật vi phạm với đại gia dự tính ban đầu mà lại cách làm này không thể nghi ngờ biết lái một cái vô cùng không tốt đầu bởi vì người khác cũng có thể làm như vậy hàn hiên d i ệ t một quốc dễ dàng thánh nhân d i ệ t một quốc thì khó khăn tất cả mọi người l ậ p bạn thiên nguyên liền quốc gia cũng không có xét đến cùng còn là hắn không coi trọng những quốc gia này cho nên muốn phá cục chi pháp mới có thể là trực tiếp phá cục dù sao những quốc gia này quốc khố đều đã bị hắn rời trống lúc này căn bản không có nhiều lợi ích có thể đổ mà thánh nhân nghĩ là m ư ờ i năm trăm n ă m ngàn năm thậm chí vạn năm lợi ích muốn đ ồ ăn dài đến tốt đã muốn để chúng nó cạnh tranh lại được duy trì đối lập ổn định còn muốn cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên trồng rau như thế xử lý các quốc gia quan hệ cũng là như thế đây chính là thánh địa điều động hộ quốc nguyên nhân hộ quốc là trong quốc gia tối đỉnh tiêm chiến lược không chỉ có đưa đến uy hiếp lẫn nhau kiềm chế ước thúc tác dụng còn có thể phòng ngừa thế lực khác mưu đồ làm loạn ngươi đừng nhìn các quốc gia kiên kỵ lẫn nhau hoa hạ đã mấy ngàn năm không có phát sinh đại chiến cũng mới có được hôm nay huy hoàng đây đều là thánh địa công lao hiện tại hai cái thánh nhân vừa v ỡ lạc thì có không ít thế lực như hổ dình mồi bởi vì ngươi giết không ít quốc vương cùng hộ quốc dẫn đến các quốc gia thực lực cũng xuất hiện rõ ràng khác biệt cường quốc cũng đối nước yếu mưu đồ làm loạn không ba chỉ sợ lại là một trường hạo kiếp thập thất cựu không sinh dân trăm di một hàn hiên nghe vậy trầm mặt thật lâu mới lên tiếng muốn làm thế nào ngươi nói thẳng đi thanh n g u y ệ t thánh nhân cười nói không phải ta muốn làm thế nào mà chính là muốn làm thế nào ngươi bây giờ đối các quốc gia uy hiếp lực không so thánh địa thấp thậm chí đại gia càng sợ ngươi hơn ngươi muốn là lên tiếng các quốc gia tự nhiên không dám trắng trận độc thủ bất quá lấy cớ loại vật này là tốt nhất tìm ai cũng có thể tìm tới danh chính n ô n thuận xuất binh lấy cớ để ngươi không cách nào phản bác cho nên phương pháp tốt nhất vẫn là bắt trứ thánh địa phái gia hộ quốc hàn hiên tự nhiên biết phái ra hộ quốc là phương pháp tốt nhất có điều hắn từ đâu tới hộ quốc ca ngược lại là mấy ngày nữa thiên đình sẽ có một nhóm lớn đột phá sáu mươi cấp người chơi bất quá hàn hiên nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đem bọn hắn phái đi ra làm cái gì hộ quốc không nói trước bọn hắn thực lực có đủ hay không chỉ là khế ước phương diện người chơi thì cùng nở tờ cờ hoàn toàn khác biệt những cái kia nở tờ cờ không để ý chính mình sinh tử có thể che ở quốc vương trước mặt người chơi liền không khả năng mặt khác người chơi tư duy phương thức cũng cùng nở tờ cờ khác nhau rất lớn nói tóm lại cũng là nhân tâm không cổ đến lúc đó sợ là người chơi bản thân mới là lớn nhất tai nạn thiên hoa thánh địa không phải còn có rất nhiều truyền thuyết cấp ta đi thử xem thu phục bọn hắn đi hàn hiên rất nhanh liền nghĩ đến thiên hoa thánh địa thánh nhân sau khi chết bọn hắn đều chạy t ứ tán gia nhập thế lực khắp nơi trong đó có nhiều cầm thủ n g ư ờ i bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ ở sau lưng đẩy mạnh chiến loạn nói đến đây hàn hiên thì hoàn toàn minh bạch đã chư vị thánh nhân đều tại dì không hiện thân nói chuyện nhất thời ba đạo thân ảnh xuất hiện h ứ ha ha ha ta liền nói không thể gạt được hắn đi thiếu niên anh tại a đã thanh nguyện thánh nhân có quan sát cục diện cái kia thánh nhân khác tự nhiên cũng giống vậy chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể một mực bình an vô sự cho nên hàn ô không m tìm nay Thanh Nguyệt Thánh Nhân tìm tới hắn, căn bản liền không khả năng khả tới l vì à n bản g t hiên â n tư l ợ khẳng khác định là trước cùng Thánh Nhân khác thương Cho cùng lượng xong. n là trước Hàn Hiên biết dù là thánh nhân khác không có tới cũng nhất định đang nghe đang nghe đó cùng tại cũng không có khác biệt một cái ý niệm trong đầu liền đến sự t ì n h ta cũng không muốn các quốc gia lâm vào chiến l o ạ n nhưng là khổ vì không có cách nào phái ra hộ quốc không biết có thể làm phiền bốn đại thánh địa giúp đỡ à? hàn hiên chắc tay cao giọng hỏi nếu biết bọn hắn mục đích cái kia liền trực tiếp một bước đúng chỗ hắn cũng không, không hứng thú làm nhiều như vậy còn con lực l ư ợ đã bốn đại thánh địa mới Cái kim a sao ngay tranh. thì thôi, từ Trước hắn không định lấy đi thôi, dù sao hắn ngay từ đầu dù có ý định tranh. 370, có tạc tâm không có tạc đỉnh m muốn Đó là tự ta thương nhiên, chúng ta cũng không muốn thương sinh chịu khổ, h c là kim đ ỉ thánh nhân muốn điểm quốc, tiếp nhận cung cấp nuôi nói nhận dưỡng, thiên kinh điểm nghĩa. Hàn Hiên nói thẳng, đỉnh thánh nhân lại thôi. Phái gia tiếp hộ cấp kim vui vẻ bất quá vẫn là làm bộ nói ra ngược lại không phải chúng ta tham những cái kia hứa cung cấp nuôi dưỡng chỉ là không cho đệ tử trong môn phái trái tim bằng giá thiên vương đại nghĩa như vậy cũng không thể khiếu thiên vương ăn phải cái lô vốn hoa hạ xung quanh ba mươi tư quốc cung cấp nuôi dưỡng bên trong hai thành đem chuyển giao cho thiên vương đợi ngày sau thiên vương có lòng tiếp quản các nước chúng ta liền triệu hồi hộ quốc như thế nào hàn hiên tùy ý gật gật đầu như thế rất tốt thiện thật tốt cái này quốc gia phân phối tử tiêu thánh nhân lại thăm dò tính mà h ỏ i t h ă m dựa theo các ngươi ước định đến liền tốt thanh n g u y ệ t thánh nhân tay lấy ra b ả n vẽ đây là ta thao nghĩ phân phối đồ đại gia cảm thấy thế nào rất tốt hàn hiên dẫn đầu tỏ thái độ thánh nhân khác cũng làm bộ nhìn một chút sau đó biểu thị đồng ý hàn hiên có thể không tin tưởng bọn họ trước đó không có thương lượng qua điều này hiển nhiên cũng là đã sớm thương lượng sòng phân phối phương án quả nhiên thánh nhân đều là dối trá cuối cùng năm người ký h i ệ b ước ba mươi b ố quốc tử bốn đại thánh địa tạm thời còn hạn vô kỳ hạn thẳng đến hàn hiên đưa ra tiếp quản cung cấp nuôi dưỡng như cũ nhưng là có hai mươi thuộc về hàn hiên đối với cái này hàn hiên biểu thị không chuyện phát sinh cung cấp nuôi dưỡng một năm một lần năm nay đều không hơn phân nửa đợi đến s a u năm hắn không nhất định để ý những vật này đương nhiên hợp đồng bên trong cũng có đối hàn hiên hạn chế thì là không thể vô cơ đánh giết thánh địa phái ra hộ quốc vô cơ đánh giết quốc vương cần muốn trước đó thông báo thánh đ i ệ rất rõ ràng đây mới là thánh địa nguyện ý cùng hắn ký hợp đồng nguyên nhân thực sự sợ hắn làm loạn thiên vương bây giờ thiên hoa thánh địa đã trừ thiên đình cũng không cần đợi tại cái kia tối t ă m không ánh mặt trời lưu đày c h i địa ta chỗ này vừa tốt có cái tiểu lễ vật đưa cho thiên vương tử tiêu thánh nhân lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho hàn hiên hàn hiên nghe xong thì không sai biệt lắm biết là cái gì tiếp nhận xem xét quả nhiên là rời thành lệnh đa t ạ hàn hiên chắc tay như thế miễn cho hắn lại đi tìm mấy cái thánh nhân rất nhanh liền rời đi thanh nguyện thánh nhân đang chuẩn bị thời điểm ra đi hàn hiên đem gọi lại thế nào thiên vương thay đổi chủ ý nhưng là ta hiện tại lại là không có cái gì hào hứng thanh n g u y ệ t thánh nhân nhìn chằm chằm hàn hiên tuyệt không giống không có có hào hứng dáng vẻ không phải ta có một số việc quyên hỏi không biết nơi nào có loại kia đại lượng chín mươi cấp truyền thuyết cấp yêu quái thăng ụ t ngươi cũng biết, chúng nhân biết, ta dị nhân cần quái thăng cấp hàn hiên cũng là vừa vặn mới nghĩ đến cùng chính mình tìm không bằng hỏi thánh nhân thiên nguyên bên trong thì không có bao nhiêu thứ có thể giấu giếm được thánh nhân ánh mắt đại lượng truyền thuyết cấp vậy cũng chỉ có chúng ta thánh địa người muốn tới xoa ta hàn hiên chỉ, chỉ phía dưới lánh điện không phải thánh điện giống phía dưới loại kia thanh nguyện thánh nhân lắc đầu không có ngoại trừ thánh địa cũng chỉ là một số bí cảnh bất quá bí cảnh thực lực thấp hơn nhiều thánh địa có mười mấy cái truyền thuyết cấp coi như đỉnh tiêm thế lực ngay vậy hàn hiên tâm chìm vào đại cốc thì lấy tám mươi chín cấp kinh nghiệm nhu cầu đến xem chỉ ít cần r ế t tiếp cận một cái truyền thuyết cấp mới có thể thăng cấp chín mươi cấp sau nhu cầu khẳng định càng cao mà lại thiên hoa thánh địa hai cái thánh nhân sau khi chết cũng không hề biến thành tẩy quá i điểm nói cách khác mặc kệ là thánh người vẫn là truyền thuyết cấp rét một cái liền thiếu đi một cái đoán chừng tất cả truyền thuyết cấp đều rét cũng liền có thể thăng một cấp đằng sau chẳng lẽ dựa vào sát thánh nhân thăng cấp muốn đến nơi này hàn hiên không tự giác nhìn về phía thanh n g u y ệ t thánh nhân thanh n g u y ệ t thánh nhân đem tay vắt chéo sau lưng ưỡn ngực cười khẩy có t ạ c tâm không có t ạ c đảm có loại động thủ à. hàn hiên chạy trốn chết trở lại nguyệt cung thánh cảm giác con người quá nhạy cảm mới vừa vặn dâng lên sắc ý thì bị phát hiện thanh n g u y ệ t thánh nhân không kiêng nể gì như thế nhất định có trá xe đến trước núi át có đường chắc hẳn chờ ta chín mươi cấp thì có biện pháp đã thánh nhân đều nói không có chín mươi cấp trở lên ngoái hàn hiên cũng không đi ra tịm cùng lắm thì thừa dịp trong khoảng thời gian này đem xích viêm bí cảnh sóng đếm lại suất cao đến lúc đó nói không chừng một ngày đều có thể thăng một cấp hàn hiên g l an ủi n phốc phốc à ta nói hồ ly tinh cũng không phải thật chỉ hồ ly tinh ngươi đem tiểu hồ ly đuổi đi làm gì nàng cố gắng như vậy nhìn hiệu nạ tinh thần trạng thái đoán chừng cũng không ngủ được hàn hiên cũng không miễn cưỡng hiệu nạ đi về nghỉ sau đó hắn lấy ra thiên cơ tử cho đang ăn dược sư phụ của ngươi đưa cho ngươi ta xem phía dưới không có vấn đề gì a hiệu nạ một hồi lâu mới phản ứng được ngươi gặp qua thiên cơ tử rồi ta cũng không có đáp ứng làm khác đồ đệ hàn hiên xứng sở đây là cái gì tình huống cái k i a thiên cơ tử sẽ không đối h i ệ u n ạ o mưu đồ làm l o ạ t đi suy nghĩ một chút cái k i a tiểu sinh mặt còn hữu dụng dẹ dọ sở tóc trắng thỏa thỏa tiên tình phim nam hai mô bản chuyên môn nữa thích nhân vật chính nữ nhân về sau cách loại này người xa một chút ngươi không biết hắn có cỡ nào biến thái ưa thích nghe len tiếng lỏng của người khác một chút tố chất đều không có hiệu nạ do dự một chút nói ra thế nhưng là hắn một mực tại khen ngươi nói thu ta làm đồ đệ nhưng thật ra là vì tiếp cận ngươi hàn hiên nghe vậy dùng mình kia liền càng biến thái các ngươi tại nói thiên cơ tử tiền bối sao ngay tại lúc này lý nhị cũng về tới n g u y cung tiền bối hàn hiên rất nghi hoặc cái kia thiên cơ tử nhìn lấy so lý nhị còn trẻ lý nhị nhẹ gật đầu hắn cùng sư phụ ta là cùng một thời kỳ cũng là bạn tri kỷ tại đan dương c h ấ n thời điểm ta để ngươi không muốn thăng bốn mươi cấp cũng là thụ hắn nhờ vả hàn hiên ngơi dại cho nên hắn mục đích đến cùng là cái gì sống tạm thôi lý nhị thốt ra thiên cơ các tôn chỉ chưa bao giờ cải biến cũng là sống tạm bằng không phí cái t i ê u kình dòm chắc thiên cơ làm gì hàn hiên nghi ngờ hơn hiệu nạ nói hắn muốn tiếp cận ta ta làm như vậy tử cùng sống tạm căn bản không đắp một bên tốt ta ngươi làm như vậy tử không t r ả sống được thật tốt sao lý nhị nói bằng không ta có thể mang theo đạ o phần đến trước đó vài ngày ta còn thực sự cho là hắn tính toán sai kết quả đến bây giờ ngươi vẫn là nhảy nhót tư mừng ngươi là nhìn thấy thiên cơ tử tiền bối h ứ hàn hiên cười lạnh một tiếng trong miệng ngươi tiền bối bất quá là ưa thích nhìn trộm người khác tiếng lòng biến thai thôi lý nhị nghe vậy giải thích nói Đó là hàn ắ n thiên phú thần thông, không khống chế được, ngươi không lĩnh phú chế phải được, có vực, l m sao sẽ c ò bị n hiên ì n không cần trộm, t h phú, ý thủ ý tâm t h ầ n c ũ n g có thể phòng ngừa bị nhìn trộm. phòng nhìn Hàn Hiên ngửa bị sở n g s ý cái gì thần h ư ở n công ngươi cao như vậy tinh thần lực hiệu na biết để cho nàng dạy ngươi đã khỏe lý nhị nói xong cũng đi tìm đạp phởn hàn hiên thì là nhìn hướng hiệu na hiệu nạ nghĩ nghĩ nói ra cũng là tập trung tinh thần lực không nên nghĩ sự tình hàn hiên nhắm mắt lại thử một cái phát hiện trong đầu không ngừng lóe qua các loại đoạn ngắn căn bản không khống chế được tập trung chương ú ý lực, ba trăm bảy mươi một quốc chiến tiếp xuống một đoạn thời gian hàn hiên lại nhàn rỗi ngoại trừ ngay từ đầu biết thiên giới thiếu khuyết công tượng đi các quốc gia mượn mười cái đặc cấp công tượng bên ngoài mỗi ngày cũng liền soát xoát xích viêm bí cảnh từ khi một cái tiểu quái đều đánh không chết về sau mỗi ngày bí cảnh đều vững vàng định tại ba trăm năm mươi sóng năm ngày hắn đem xích viêm bí cảnh đẩy đến năm sáu trăm m ư ơ i năm tầng mà bí cảnh cung cấp kinh nghiệm cũng gia tăng đến chín năm trăm bốn mươi năm ư c một ngày nhất cấp ở trong tầm tay bởi vì tinh thần lực tăng lên rất nhiều hiệu nạ thần hồn cũng triệt để vững chắc đương nhiên tại hiệu nạ tay đem tay không đúng tinh thần đem tinh thần chỉ đạo dưới hàn hiên cũng rốt cuộc học xong ý thủ tâm thần học thành ngày thứ hai hàn hiên liền đi tới thiên cơ các không vì cái gì khác chỉ vì đắc ý một chút đừng đắc ý vừa thấy mặt thiên cơ tử thì vô tình vạch trần hàn hiên ý đồ hàn hiên xứng sở vội vàng mở ra lĩnh vực thiên cơ tử im lặng nhìn lấy hàn hiên mở lĩnh vực có làm được cái gì ngươi tâm tư đều viết lên mặt căn bản không cần dùng thông hàn hiên bại lui không lâu sau đó hàn hiên lại mang theo mặt nạ xuất hiện tại thiên cơ cát thiên cơ tử lấy tay che mặt ngươi muốn là thực sự dành đến hoàng có thể mang theo cái kia tiểu hồ ly đi trùng v â n hỏa sơn cơ sở đi một lần trùng v â n hỏa sơn hàn hiên một chút thì nhớ ra rồi bất quá chỗ đó không phải là bị linh hư tử phong cấm sao bất quá hàn hiên lại nghĩ tới lý nhị nói thiên cơ tử cùng linh hư tử là bạn tri kỷ thiên cơ tử đã nói có thể đi cái kia đoán chừng thật có thể đi có lẽ thực lực của hắn bây giờ đã có thể đối phó được phía dưới q u á i bất quá hàn hiên cũng không cho phép bị hiện tại đi muốn đi cũng phải chờ đột phá đến chín mươi cấp về sau bằng không kinh nghiệm không phải hồn công rồi sau đó hàn hiên thỉnh thoảng liền đến thiên cơ các u ố n g t r à mấy lần thăm dò hàn hiên cũng triệt để yên tâm thiên cơ tử giống như thật đối với hắn không có ý nghĩ xấu bằng không hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp đem hắn trừ rơi tại s á c thực đã định chưa thánh địa uy hiếp t r u n g quanh hộ quốc cũng sẽ hỗ trợ chăm sóc thiên đình về sau hàn hiên đem thiên đình lại rời trở về thiên phủ đồng bằng kỳ thật không cần hộ quốc đi qua khảo thí về sau hàn hiên phát hiện vô luận là ngô địch vẫn là kiếm tâm hoặc là thanh long chu tước tuy nhiên bọn hắn đều mới tám mươi chín cấp nhưng đều đã nắm giữ chống lại truyền thuyết cấp năng lực kiếm tâm càng là kém chút liền đem mới ngô quốc hộ quốc cho một kiếm dây đây mới là hàn hiên dám đem thiên đình rời trở về nguyên nhân lớn nhất dù là hắn không tại thiên đình cũng cơ bản không có nguy hiểm gì thì tại thiên đình rời ra cùng ngày thứ nhất thông báo v ă n g lên hệ thống thông báo người chơi thành chỉ số lượng đạt tới một cuộc chiến hệ thống mở ra lần thứ nhất quốc chiến đem tại ngày mai m ư ơ i hai không mở ra quốc chiến tích phân có thể đổi lấy long văn ngọc bích thần cấp thời trang chờ h i hữu đạo cụ mời tất cả người chơi nô nước tấp nập tham gia thông cáo này vừa ra tự nhiên là có người hoan hỉ có người bợn thì như hàn hiên thì thật vui vẻ rốt cục có chút việc làm triệu xuất kỳ thì tương đối khó thụ hắn mới làm tốt quy hoạch ngày mai đi đánh người chơi k h á c thành trì kết quả là ra thông báo quốc chiến trong lúc đó người chơi thành trì là bị bảo vệ dù sao đây không phải người chơi thành trì ở giữa chân thực khai chiến mà chính là một lần hoạt động nói đến hiện tại chính thức quốc gia chỉ có thiên đình cái khác đều chỉ có thể coi là thành trấn cho nên lần này quốc chiến ngoại trừ thiên đình có thể trực tiếp tham gia những thành trì khác đều cần trí ít mười cái thành tổ hợp lại với nhau lấy lâm thời quốc gia hình thức tham gia biết được quy tắc này các đại công hội đều thở dài một hơi nếu như một đối một bọn hắn khẳng định đánh không lại thiên đình nhưng là mười đối một liền không nói được rồi lần này quốc chiến cũng không phải là lấy vốn có thành trì làm làm cơ sở mà chính là t ù y cơ sinh ra một cái dung nạp bách quốc bản đồ lớn sau đó sinh ra đẳng cấp cùng thiết bị hoàn toàn giống nhau quốc gia tại quốc chiến trong địa đồ không thể sử dụng đạo cụ bao quát cấm chú cùng dược phẩm đồng dạng ma pháp băng tinh pháo cũng là không thể mang vào đương nhiên cho dù là dạng này đệ nhất tên trực tiếp cho long văn ngọc bích cái này không chỉ có là thần cấp trang bị vẫn là lập quốc đạo cụ hai ba tên thì là năm nghìn vạn tích phân một ước tích phân có thể trực tiếp đổi lấy long văn ngọc bích đương nhiên nếu như là mười cái thành chấn tạo thành quốc gia tích phân từ mười vị thành chủ chia đều hàn hiên chú ý điểm cũng một mực tại tích phân đổi được tích phân có cá nhân điểm tích lũy cùng quốc gia tích phân quốc gia tích phân bên trong long văn ngọc bích tại đệ nhất vị nhưng là với hắn mà nói không có tác dụng gì sau đó cũng là một ngàn vạn tích phân thiên công c h ủ y có thể đổi lấy ba lần đến đón lấy thì là kiến trúc bản vẽ còn có dụng cụ bản vẽ tỉ như khí giới công thành còn có phòng ngự loại bất quá so sánh ma pháp băng tinh pháo hoàn toàn không đáng giá nhắc tới lại về sau cũng là các loại tài nguyên bao hết Sau ra trang đó, điểm đổi điểm hàng hiên nhân tích nhân tích không thần cấp thời dường, lại lũy lấy. lũy, mở mắt Trước cá cá cấp bảo toàn bộ sệ vợ hạn mua một một thần cấp vũ khí tám trăm vạn toàn bộ sệ vợ hạn mua năm năm thần cấp trang bị y hiệp phục năm trăm vạn toàn bộ sệ vợ hạn mua năm năm thần cấp sủng vật t i ê n mệnh thạch ba trăm vạn toàn bộ sệ vợ hạn mua tháng một mươi năm một mươi truyền thuyết cấp thời trang bảo dương một trăm vạn t r u y ề n thuyết cấp kỹ năng sách một trăm vạn cá nhân điểm tích lũy đổi lấy hạng mục so quốc gia t í c h phân hơn rất nhiều thậm chí còn có thể trực tiếp đổi lấy k i n tệ bất quá hàn hiên có chút thất vọng bởi vì không nhìn thấy thượng cổ bí trịa cùng thiên phú cường hòa thạch với hắn mà nói hiện tại cũng chỉ có thần cấp kỹ năng sách hữu dụng đương nhiên thần cấp sùng vật chứng cũng có một chút dùng cái thứ ba sùng vật cô sớm liền mở ra chỉ là hắn một mực không tìm được thích hợp sùng vật mà thôi hoặc là nói hắn liền không có đi đi tìm thanh long cũng thì mạnh như vậy cái khác sùng vật có thể mạnh đến mức nào đương nhiên nếu như tích phân đầy đủ vẫn là muốn đổi lấy chính mình mạnh lên dù sao cũng tốt hơn lưu cho người khác không thể giúp chính mình tác chiến giữ lấy thủ thành cũng không tệ đương nhiên nếu như có thể lần nữa thu hoạch được một cái khí linh hắn liền có thể giải phóng hai tay bất quá cái này xác suất hơi nhỏ dù sao cho đến trước mắt thần cấp sùng vật t i ê n mệnh liền không có nghiêng đêm đó Các đại công đại hàn ộ bộn i nhiều việc tìm kiếm minh hiếu, đều bề h tìm tạo t hiên lâm t h ờ quốc gia, i mà t h đỉnh cũng không có ngoại h à n rối, trưởng gia nhập thiên đỉnh công hội hội tất tập trung cả công nhập đỉnh đều v à thành trong. chủ phủ bên trong. Hàn Hiên cũng không bên cũng n có o g lệ tuy nhiên hắn ngày mai nhiệm vụ là tự do hành động tùy cơ ứng biến nhưng là làm lãnh tụ tinh thần như thế hội nghị trọng yếu vẫn là muốn tham gia mặc dù bây giờ còn không biết ngày mai tràng cảnh cùng bố cục nhưng là thành chỉ cấu tạo đều lớn kém hay không bởi vậy mỗi cái cổng thành bố phòng cùng trợ giúp hiện tại liền có thể làm an bài sau đó gợi cả mẫu con rán cùng triệu xuất kỳ lại liệt kê các loại thành trì vị trí khả năng Mọi người chương ì luận đối ba trăm bảy mươi hai quốc chiến mở ra rất nhanh thời gian liền đi tới ngày thứ tháng hai năm một hai giờ trưa tất cả mọi người sớm đã ăn xong cơm chưa chờ đợi quốc chiến mở ra m ộ ư ơ i hai điểm thoáng qua một cái toàn bộ thiên đ ỉ n h nhất thời trong k hàn ô n g h hiên nhìn lấy không có kịp phản ứng nô địch cùng chung quanh thiên đ ỉ n h quân đội biết trò chơi đã kết thúc phải biết những thứ này quân đội không chỉ có thương thành mua sắm triệu h á n bộ đội còn có trước đó yêu quái cùng đầu nhập vào thiên đình nờ tờ cờ bọn hắn vẫn cho là chỉ là người chơi có thể tham gia lần này quốc chiến không nghĩ tới liền lệ thuộc thiên đình nờ tờ cờ đều làm tiền đến cái tia quốc gia khác còn đánh cái gì à gợi cảm mẫu con rắn cũng trước tiên phát hiện điểm ấy lúc này thì cải biến tác chiến phương án nờ tờ cờ thủ thành tất cả người chơi ra ngoài quốc chiến sẽ chỉ biểu hiện đã thăm dò địa đồ cho nên ngay từ đầu hành động làm mở địa đồ không giống nhau chính là ngoại trừ thám tử mở địa đồ thiên đình chủ lực cũng trực tiếp làm b ố đội phân biệt từ triệu xuất kỳ nô địch hướng tới hạch bình thời gian hiệu nạ dẫn đội theo bốn cái cổng thành mà ra gặp người nào đánh người nào thiên đình công hội hiện tại đã toàn viên đột phá sáu mươi cấp bình quân đẳng cấp tại bảy mươi cấp mà cái khác công hội cơ bản phần lớn người đều kẹt tại năm mươi chín cấp trong lúc này trang bị thuộc tính tranh lệch ngay tại gấp hai trở lên húng chi thiên đình ngoại trừ hàn hiên toàn viên ẩn tàng chức nghiệp kỹ năng trang bị lại tốt cường hóa cũng cao đặc biệt là tại móc rông các quốc gia quốc khố về sau một cái đánh thiên đình người chơi đánh mười cái đỉnh cấp công hội thành viên dễ dàng bởi vì không có tọa độ hàn hiên chỉ có thể dùng chỉ xích thiên nhai đi đường lấy hắn mỗi giây mấy cây số tốc độ đi tới chỉ dùng hai phút đồng hồ liền phát hiện một tòa thành chỉ xa xa hắn liền thấy một đám người chơi tập trung ở cửa thành hẳn là đang chuẩn bị ra ngoài dò xét cái này tính kỷ luật cũng quá kém chỉ nhìn thiên đình người chơi không có cảm giác nhưng là một đôi so người chơi khác hàn hiên mới phát hiện thiên đình người chơi tính kỷ luật tốt bao nhiêu loại biểu hiện này đoán chừng cũng cầm không được thứ tự vẫn là chuẩn bị chiến đấu lần tiếp theo quốc chiến đi hàn hiên cũng không hoán đổi pháo hình thái mà chính là dùng chỉ xích thiên nhai đi và ở trên cổng thành không một trận bắn phá Cộp cộp cộp c lâm thời quốc vương ở cửa thành phía trên hô to ý đồ lấy tình cảm cảm động hàn hiên hàn hiên thì là gật đầu mỉm cười cảm tạ c h ú n g đỡ lần sau tiếp tục cố gắng lâm thời quốc vương thở dài một hơi vận khí quá xui xẻo làm sao bắt đầu vài phút thì gặp phải lao đầu nhạc theo lý thuyết bách quốc quốc chiến địa đồ cần phải rất đại tài đúng có điều hắn cũng không có trực tiếp từ bỏ mà chính là hạ lệnh dùng nọ lớn x ạ kích mọi người đều biết hàn hiên có phản thương tổn trái ngược một cái tử người nào cũng sẽ không ngây ngốc đi công kích hắn một ba ba bảy bốn bay ra trăm trăm Thực thương tồn theo trên tường thành người chơi đều sợ ngây người. Ngoà tạo, một chút mươi mươi mươi mươi. làm người người. dài Hiên chơi sáu sáu sáu sợ chán đều ngây nghìn chín Hàn lên, Ngoà Ta hàn mới chơi bạn, chúng ta l c ù g một cái trò cái c hiên ơ sao? Hàn h i đương nhiên sẽ không nói h ắ n hp nhưng thật ra là hai mươi hai ức ộ cộp cộp dù là không dùng khí giới công thành có thương tổn suy giảm hàn hiên vẫn là tại mười giây đồng hồ bên trong thì công phá cổng thành phòng ngự công phá cổng thành thương tổn cống hiến một trăm phần trăm thu hoạch được tích phân mười nghìn sau đó hàn hiên bay vào trong thành bắt đầu bắn phá lên q u ố c chiến bi tắc chính là như vậy không có đột phá cổng thành phòng ngự liền không thể trực tiếp công kích bên trong thành người chơi tuy nhiên có thể trực tiếp đi công kích vô cùng nhưng là mỗi cái người chơi cung cấp một điểm tích lũy hàn hiên có thể sẽ không bỏ qua muốn là trực tiếp công phá vương cung quốc gia này liền trực tiếp đào thải như vậy những thứ này người chơi tích phân cũng liền không cầm được mỗi cái người chơi đều có ba cái mạng cũng chính là ba tích phân cùng tranh bá thi đấu một dạng có thể thông qua đánh g i ế t bổ sung hàn hiên tại bốn phía đều bắn sau một lúc liền phóng ra thanh long chính mình rời đi thanh lý còn thừa người chơi phá hủy vương cung nhiệm vụ thì giao cho thanh long đồng thời hắn tiêu ký xuống địa đồ để thiên đ ỉ n h tình báo bộ chú ý nơi này miễn cho bị quốc gia khác ăn c h ộ c gà sau đó hàn hiên thẳng tắp hướng phía trước m ặ đi sau mười phút hắn lần nữa phát hiện một quốc gia quốc gia này hắn rất quen thuộc gọi hắn quốc người chơi hắn cũng rất quen thuộc cũng là đại hán sở hồn những cái tia công hội nhìn đến hàn hiên xuất hiện thời điểm đại hán hán vương cùng sở hồn hoang bọn người liền biết thanh này dê cùng ly quốc một dạng h á n quốc cũng giống như vậy dùng n ọ lớn công kích hàn hiên đi vào trước tường thành cũng không có trực tiếp tiến công mà chính là hài hước nói ra một đoạn thời gian không gặp ta cảm giác các ngươi biến hóa rất lớn à. trong các ngươi hướng không ít đều không thích nói chuyện đại hán hán vương mí môi một cái làm đến thật giống như hai chúng ta nói chuyện ngươi thì sẽ bỏ qua như chúng ta đại hán hán vương không đáp lời hàn hiên cũng không nói tràng diện bỗng nhiên lúc yên tính trở lại chỉ có nọ lớn còn một tiễn một t i ễ n bắn bất quá hàn hiên vẫn so mệnh còn rất dài bắn nửa ngày cũng không gặp thiếu cuối cùng vẫn là bên trong thành một tên người chơi nhịn không được hướng hàn hiên thả cái hỏa cầu thuật kết quả có thể nghĩ hắn bị phản thương tổn phản chết rồi đồng thời tử vong bắn tung tóe dẫn đến bên người mấy cái người chơi cũng đã chết sau đó thiêu đốt thương tổn lại mang đi chung quanh người chơi lại phát động bắn tung tóe h á n quốc người chơi tương đối nhiều đứng được cũng dày đặc hậu quả có thể nghĩ toàn bộ hàn quốc đều loạn làm một đoàn n g o ạ tạo cái quái gì ôn dịch sao cái này lao đầu nhạc là ôn thần sao cách ta xa một chút đừng lây cho ta à mục sư mục sư nhanh dùng tịnh hóa hàn hiên gặp này cũng biết mình đã không cần thiết ở lại chỗ này nữa một bên khác nô địch cũng rốt cuộc gặp đội thứ nhất người hắn không nói hai lời trực tiếp b i ế n lớn trực tiếp đem đối diện người chơi dọa cho mộng sau đó chỉ làm mấy cái quét ngang thì giải quyết chiến đấu mà về sau công thành chiến cũng vô cùng đơn giản tất cả nọ lớn tên bắn ra đều bị nô địch cho đẩy ra đây chính là nờ tờ cờ cùng người chơi khác biệt mà lại to lớn hóa nô địch đối công trình kiến trúc cũng có thương tồn tăng thêm rất nhanh liền đem thành t ư ờ n g đập nát nô địch một người mở đường thiên đình người chơi ở phía sau thu hoạch vẹn vẹn năm ngàn người đội ngũ quả thực là ăn không dưới mười vạn người thành trì khu vực thông báo thiên đình công phá ly quốc vương c u n g trước hạ một thành khu vực thông báo thiên đình công phá tinh quan g quốc vương c u n g lại hạ một thành hai đạo thông báo gần như đồng thời vang lên hàn hiên trong lòng vui mừng không thôi xem ra trong công hội thành viên khác cũng rất ra s ứ ca c lập tức hán triệu trở lại thanh long để lúc nào đi công phá h á n quốc thành trì lúc này h á n quốc cổng thành cũng đã không có người chơi chương ba trăm bảy mươi ba hành hung người nguyên thủy rất nhanh triệu xuất kỳ cũng thành công công hạ một thành ngay sau đó hiệu nạ cũng thành công công hạ một thành dù sao có chu t ấ c tại cũng liền thành tưởng có thể bảo vệ tốt một hồi công phá thành tưởng cũng là một phương diện đổ sát lớn nhất khiến hàn hiên giật mình thuộc về hướng tới hạch bình thời gian không nghĩ tới tại hiệu nạ công phá không lâu hướng tới hạch bình thời gian cũng cầm xuống nhất thành khai chiến nửa giờ khu vực thông báo chỉ có thiên đình tại phá thành cái khác tất cả quốc gia cũng không có động tĩnh cũng không phải là bọn hắn không nỗ lực ngược lại toàn bộ quốc chiến địa đồ đã đánh v ớ i bụi nhưng là bọn hắn ở giữa t r a n lệch cũng không lớn cho dù là thực lực có ưu thế đối mặt thành tưởng cùng nọ lớn không có gấp năm lần trở lên binh lực căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống đặc biệt là bị thiên đình thông báo kích thích về sau thực lực hơi mạnh quốc gia coi là công thành rất đơn giản là so đấu công thành tốc độ sau đó lộ mang công thành dẫn đến tổn thất nặng nề mà đối phương thành tưởng sức bền mới rơi mười phần trăm không đến đến tiếp sau lại muốn công thành đã là không thể nào tất cả mọi người cảm thán với thiên đình thực lực mà không có tham chiến đang xem trực tiếp người chơi lúc này mới cảm nhận được thiên đình cường đại hiện tại thiên đình đã không phải là trước kia cái chỉ có hàn hiến mạnh những người khác bên trong đạt tiêu chuẩn thiên đình mà chính là toàn thể đều biến thái thiên đình dù là tùy tiện một người thám tử đều có thể tùy tiện giải quyết quốc gia khác một cái đội người chơi mà lại thiên đình phương thức chiến đấu cũng cùng quốc gia khác khác biệt quốc gia khác chiến đấu là lẫn nhau ném kỹ năng thiên đình bên này thì là phá thành sau trực tiếp mở lớn phạm vi mấy trăm hơn ngàn mét quần công kỹ có thể mở đường trừ phi đỉnh lấy vô địch bằng không đều sống không quá một giây lại càng không cần phải nói tới gần thiên đình người chơi trận này quốc chiến mới bắt đầu nửa giờ thì đã không có bất kỳ huyền nhập gì cũng là bình quân đầu người tiểu cấm chú thiên đình hành hung người nguyên thủy quốc chiến thời gian sớm định ra bảy ngày nhưng là ngày thứ hai sáu giờ sáng phấn khởi thiên đình người chơi liền suốt đêm đ e m cái cuối cùng quốc gia công phá chung kết lần này quốc chiến lần thứ nhất quốc chiến cuối cùng 18 cái giờ tại đại đa số người chơi đều trong giấc mộng thời điểm thì kết thúc lần này thiên đình vị trí vừa tốt tại địa đồ ở giữa nhất nếu như tại nơi hẻo lánh chỉ là đi đường thời gian có lẽ đều không đủ chúc mừng ngài quốc gia thu hoạch được lần này quốc chiến thắng lợi thu hoạch được phần thưởng đệ nhất long văn ngọc bích đã chuyển hóa làm một thứ quốc chiến tích phân chúc mừng ngài chỗ quốc gia thu hoạch được lần này quốc chiến đệ nhất tên căn cứ cống hiến khen thưởng một trăm vạn cá nhân điểm tích lũy hàn hiên mở ra tích phân đổi lấy mặt bảng quốc c hãng i ế n phân đã cao đến tích đ cao đ ế 4.1 ứ hiên chỉ cái i t h không do dự trực tiếp đem thần cấp kỹ năng sách cùng thần cấp dùng vật chứng cầm xuống hắn trước đem thần cấp dùng vật chứng ấp chứng sau đó đặt ở đầu giường ấp chứng thời gian như cũng là ba ngày sau đó hắn cầm lấy thần cấp kỹ năng sách điểm kích sử dụng đinh chúc mừng ngài thu hoạch được thần cấp kỹ năng hòa bình sứ giả h ắ n hiên xứng sở hòa bình sứ giả ngược lại là cùng hắn lý niệm tương xứng hắn cũng là cái yêu quý hòa bình người đây cũng là cái phụ trợ hình kỹ năng chờ mở ra kỹ năng giới thiệu hắn thì minh bạch chính mình sai hòa bình sứ giả thần kỹ năng đẳng cấp một cấp vũ khí yêu cầu xuống ống đối một nghìn một nghìn phạm vi tiến hành thám thức a n h tạc tiếp tục hai mươi giây mỗi lần a n h tạc tạo thành không ba mươi ba ma pháp tăng thêm hỏa thuộc tính tương tổn kỹ năng tiêu hao mười nghìn pháp lực giá trị thời gian cuộn đồ sáu mươi phút nguyên lai là như thế cái hòa bình cùng hắn lý niệm càng p h ụ hàn hiên lúc này đem hòa bình sứ giả lên tới mắt cấp hòa bình sứ giả thần kỹ năng đẳng cấp mắt vũ khí yêu cầu xuống ống đối một nghìn không mười nghìn phạm vi tiến hành thám thức a n h tạc tiếp tục một trăm hai mươi giây mỗi lần a n h tạc tạo thành không trăm sáu sáu ma pháp tăng thêm hỏa thuộc tính thương tổn kỹ năng tiêu hao một trăm nghìn pháp lực giá trị thời gian c u ộ t đồ mười phút thuần túy quần công kỹ năng tiếp tục hai phút đồng hồ phạm vi cực lớn a n h tạc hàn hiên càng xem càng hài lòng lần này hắn cũng có thể một cái kỹ năng diệt thành hàn hiên thỏa mãn ngủ thiết đi sáng sớm hôm sau vốn định sáng sớm nhìn quốc chiến trực tiếp người chơi đều ngây ngẩn cả người phòng trực tiếp biểu tượng đâu làm sao không có chờ bọn hắn tìm tới quan phương phòng trực tiếp mới phát hiện tiêu đề đã biến thành chúc mừng thiên đình đoạt giải quán quân trở thành đệ nhất cường quốc phòng trực tiếp bên trong thì l á phát lại quốc chiến cái này kết thúc không phải đã nói bảy ngày sáu đêm kịch liệt hôn chiến so đâu chiến lược mưu kế sao làm sao lại thành thiên đình một v chín mươi chín trực tiếp đẩy nam g rồi mẹ k i ế p trả lại tiền mặc dù hôm qua tận mắt chứng kiến thiên đình cường đại chiến lược phần lớn người cũng không thấy đến chiến đấu lại nhanh như vậy kết thúc tại bọn hắn trong dự liệu ngày thứ hai ban ngày kiến thức thiên đ ỉ n h thực lực quốc gia khác sẽ kết minh cùng một chỗ đối kháng thiên đ ỉ n h sau đó thiên đ ỉ n h bị vây công về sau thiên đ ỉ n h tìm cơ hội đột phá chúng đây thế mà sự thật chính là tất cả quốc gia đều không có gặp ngày thứ hai hướng đông trên l ệ n h thật lớn như vậy sao chơi đã không phải là cùng một cái trò chơi ta thật hối hận a lúc trước muốn là ta không chần c h ở hiện tại cũng là thiên đ ỉ n h người ta một cái bằng hữu càng hối hận rõ ràng đã tiến vào thiên đình còn chính mình tìm đường chết bị đá âu â ngơi người bạn kia không phải là ngơi đi không nói nói nhiều rồi đều là nước mắt đào mỏ đi một mực ngủ đến giữa trưa hàn hiên mới tỉnh lại đ ề u nói buổi tối bình thường nghỉ ngơi gấp làm gì mà hàn hiên phàn nàn ó i bạn ý của hắn là nghỉ ngơi tốt ngày thứ hai thừa thế xông lên đánh xong ai muốn đến triệu xuất kỳ những người này tinh lực trần đầy nhất định phải buổi tối đánh xong làm hại hắn cũng buổi tiếp tức đêm t h o á n một cái nay ngày thì bị áp suất đến gấp vô cùng đánh xích viêm bí cảnh thì đến ban đêm từ ở hôm nay sáu điểm mới ngủ tự nhiên cũng không có tu luyện chờ theo bí cảnh đi ra cũng đến thời gian tu luyện một ngày thời gian trần đầy ra khỏi phòng hàn hiên nhìn đến sở hữu người trên đầu đều mang một cái đệ nhất cường quốc kiểm tra một hồi xương h à o mới phát hiện là quốc chiến khen thưởng hạn định thời gian xương h à o đệ nhất cường quốc song công hai mươi song phòng hai mươi hv hai mươi còn thừa thời gian hai mươi chín ngày cái này đệ nhất cường quốc xương h à o tăng thêm so với hắn tiên khu giả xương h à o tăng thêm còn cao tự nhiên so đệ nhất công hội cũng cao hơn nhiều mà lại so đệ nhất công hội nhưng có bức cách nhiều hàn hiên cũng đem xương h à o đổi thành đệ nhất cường quốc tiên khu giả tỷ lệ bạo kích hiện tại đã vô dụng tràn ra về sau chỉ có thể chuyển hóa thành hai năm bạo kích tương tuy nhiên đệ nhất cường quốc hạn định thời gian hai mươi chín ngày bất quá chỉ cần mỗi lần quốc chiến đều đoạt giải quá quân vậy thì tương đương với là vĩnh cựu xương hảo Trường Thần. Như vội qua, cấp xây thế, không ít người chơi thậm chí thu được thần cấp trang bị ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức đạo cụ các loại hy hữu đạo cụ có thể nói đây mới thực là khắp trốn mừng vui loại này phô trương hàn hiên là tuyệt đối không ngờ rằng bất quá ngoại trừ phô trương h ắ n tự thân lại là không có thu hoạch được cái gì thực chất tính k h á n h thưởng ngược lại là làm vì thánh địa c h i chủ hắn thu được một cái mới thiên phú Thánh nhân chi tư, tu luyện tốc độ gia tăng 1000 đã không còn bên Thu hoạch được thánh nhân chi tư đồng thời, trên tới nhân chi không cạnh. hoạch nhân chi hắn kim quang sáng luyện còn bên đồng người quang lên, lên được cấp gia kim độ đã Thu hoạch đây ư được người được như người ợ c thuộc hoạch mức thuộc chúc chơi cấp, hoạch có chế điểm điểm định điểm. Đinh, đạt động ngoài tới thể mừng đem tính, thu tính thu thần, tự t khống h năng bị kỹ ý, n cùng vũ khí lớn nhỏ, cùng kỹ năng vũ khí phạm vi, số lần vì không. lần tâm nghiệm vi, hiên triển khai, Hàn nhất trùm động, đ bộ lĩnh vực bao toàn lưu tri điểm. Đây là hắn tự thân lĩnh vực mà không phải tự thân lĩnh vực cường độ thụ cảnh giới cùng tinh thần lực ảnh hưởng mà không phải tự thân lĩnh vực loại kia cố định cường độ bất quá bây giờ tuy nhiên phạm vi so tử thần lĩnh vực lớn cường độ còn là không bằng tử thần lĩnh vực dù sao hắn hiện tại đẳng cấp có thể tính toán chuyển thuyết cấp cảnh giới vẫn chưa tới sáu mươi giai không đến chuyển thuyết cấp mà tử thần lĩnh vực là có thể cùng thánh nhân lĩnh vực cân sức n ă n g tài hàn hiên suy đoán lĩnh vực hẳn là sở hữu người đến chín mươi cấp đều sẽ đạt được kỹ năng mới lấy được thần cấp kỹ năng thì rất thú vị như ý để hắn trước tiên liền nghĩ đến như ý kim c u ố c đồng bất quá chỉ là một trăm lần vẫn là so ra kém hắn ngược lại là cùng ngô địch cùng thanh long pháp không sai được nhiều hàn hiên thân thể bỗng nhiên bị lớn biến thành một trăm l i mở cự nhân lại khống chế chúng sinh bình đẳng cùng tử thần b i n lớn sau đó hắn lại thu nhỏ biến đến chỉ có châu chấu lớn nhỏ về sau hắn lại nếm thử chỉ đem tay b i n lớn chỉ đem chân b i n lớn chơi đến quên cả trời đất sau cùng ra kết luận cái này kỹ năng chơi vui lại thực dụng sau đó hàn hiên mở ra giao diện thuộc tính xem xét chín mươi cấp sau thuộc tính biến hóa id thiên vương lao đầu nhạc xưng hảo đệ nhất cường quốc chức nghiệp không thiên phú bị động chi thần chuyển sinh giả vô cấu chi thể vương giả thánh nhân chi tư đẳng cấp chín mươi năm triệu cảnh giới năm mươi mốt hai mươi bốn trăm sinh mệnh giá trị 4297152064 pháp lực giá trị 39993358 c ô n g k í c h lực 2536885041 m a pháp 2441559383 phòng ngự vật lý không phòng ngự ma pháp không tốc độ di chuyển 304830 b ạ o kích 100% t ự do thuộc tính điểm không lực lượng 6 4 3 3 r 2 m t r í lực 627870 n h a n h nhẹn sáu t r ă h t nghìn một i tinh thần 798144 t h ư thể chất 612936 t h ờ i trang xích long phần thiên áo choàng tiên phong áo choàng 20 bí kí chỉ xích thiên nai mắt ngự không mắt ngự v ậ t mắt kỹ năng phong thiên tuyệt địa thần hòa bình x ứ giả thần thay đổi cán k h ô n mắt thuần di mắt không nhìn phòng ngự thần mưa tên thần t i ế m đến thần vô hạ cực thần song cầm thần trật tự thần thần thể thần tự tại thần như ý thần đơn đấu ngày lành thắng tốt lĩnh vực hiện tại lực công kích của hắn cùng ma pháp phân biệt đạt đến hai mươi lăm ức cùng hai mươi b ố ức đây là khái niệm gì hàn hiên không rõ lắm bởi vì không có so sánh hắn nghĩ tới trước đó thiên cơ tử nói trùng văn hỏa sơn cơ sở trước đó nghĩ cũng là chín mươi cấp về sau đi vốn cho là còn cần hơn hai mươi ngày không nghĩ tới hôm nay đã đến chín mươi cấp cũng là thời điểm đi phía dưới nhìn một chút hàn hiên lúc này tìm tới hồ mỹ nhi thiên cơ tử nói là muốn mang theo nàng đi tới thân hình loại lên hàn hiên hồ mỹ nhi cùng hiệu nạ cùng đi đến thiên chỉ đáy hòa sơn bên ngoài cấm chế vất tại bất quá đã ngăn cản không được hàn hiên hàn hiên ban đầu vốn còn muốn dùng lĩnh vực bảo hộ hồ mỹ nhi phát hiện nàng một mặt hưởng thụ bộ dáng nếm thử thả mở lĩnh vực kết quả nồng đậm hỏa nguyên tố trực tiếp liền hướng hồ mỹ nhi trên thân d ũ manh lao tới nhìn đến hồ mỹ nhi thanh máu cũng không có hạ xuống hàn hiên cũng yên tâm muốn đến cái này hồ mỹ nhi hỏa thuộc tính thân hòa cũng là phi thường cao người chơi hỏa thuộc tính thân hòa chỉ là tăng thương tổn cùng giảm thương tổn nợ vợ cờ thân hòa mới là đúng nghĩa thân hòa theo h ỏ a thuộc tính năng lượng tràn vào hồ mỹ nhi khí tức cũng đang nhanh chóng mạnh lên ta cảm nhận được hồ mỹ nhi trợt mở mắt ra sợ hãi lẫn vui mừng không che giấu được cảm nhận được cái gì hàn hiên hỏi yêu đế khí tức ngài dẫn ta tới không phải liền là tìm kiếm yêu đế sao yêu đế sao tại bên nào bên kia hồ mỹ nhi chỉ cái phương hướng hàn hiên lúc này mang theo hai nữ hướng cái hướng kia xê dịch mấy giây sau bọn hắn đã đi tiếp hơn m ộ ư ơ i dặm ngừng thì ở phụ cận đây hồ mỹ nhi đã có thể tin h tưởng cảm giác được yêu đế triệu h á n hàn hiên lĩnh vực triển khai cũng cảm giác được cách đó không xa màu đen t h ạ c h trụ cùng dưới nham tương phong ấn quái vật khổng lồ đó là một cái toàn thân chùi l ù i to lớn xấu hồ ly ba người tới trụ đá phía trên hàn hiên đang muốn xuất thủ lại ngừng lại n à y đến hạ v ệ hỏa trùng hàn ước muốn là hắn xuất thủ bắn tung toé thương tổn có thể sẽ đem cái kia xấu hồ ly cũng bắn tung toé chết Coi n hồ ư không có bắn tung tói tử. Muốn là xấu hồ ly có tói hắn. Hắn t mỹ nhi vội vàng hô lão tổ ta là của ngài hậu nhân thiên vương là tới cứu ngài ngài không nên tức giận dung nham lần nữa một trận cuốn cuộn phệ hỏa trùng chậm chạp tạt ra lộ ra một cái bị xiềng xích buộc chặt hồ ly hàn hiên trước đó cảm giác được ngốc lông hồ ly rất xấu chờ phệ hỏa trùng tản g ra phát hiện so với chính mình trước đó tưởng tượng còn xấu không khỏi lộ ra một tia g h é t bỏ xấu hồ ly ngươi là bại lộ c ù n g sao có lông không có nhanh phụ thêm hai nữ hại ở đây xấu hổ hay không a xấu hồ ly giận dữ vô lễ nhân tộc tiểu tử ngươi biết ta là ai không liên truyền thuyết cấp đều không tu viên mãn cũng dám đến chào p h ú n g ta hàn hiên nhìn một chút xấu hồ ly đỉnh đầu ngươi là thượng cổ thiên h ồ a chính ngươi không biết sao còn muốn hỏi ta sau đó hắn nhìn hướng hồ mỹ nhi n g ư ơ i cái này lao tổ có phải hay không nao tử không quá tốt dùng a hồ mỹ nhi nhịp tim đập đều bắn đến một trăm tám mươi cái này lao tổ làm sao điên cùng tìm đường c h ế ớ ta trước mắt người này thế nhưng là liền thánh nhân đều giết thiên vương bất giận lao tổ bị giam quá lâu ta cùng hắn câu thông một chút trước nói nàng thì nhắm mắt lại thượng cổ thiên hầu nghi ngờ nhìn một chút hàn hiên sau đó cũng nhắm hai mắt lại hiển nhiên bọn hắn là nói thì thầm hàn hiên nữu lông m à y lộ ra ngoạn vị nhi cười lập tức cũng nhắm mắt lại chương ba trăm bảy mươi năm làm lao động tay chân tâm niệm giao lưu bên trong hồ mỹ nhi lao tổ Cái chọc được các này nam nhân chọc không được các thượng cổ thiên hồ liền không có thật a c ọ c được người. Hồ mỹ nhi, người này có cái cái khác cho công có không khó khó Hồ Nhi, thể thiên hoa thánh địa hai cái thánh nhân hắn hiện thành thánh thánh phải hắn thể Thượng thiên hồ, h người. người này lượng, bốn tiến lượng. giết, địa đều đại địa, địa đều đâu, tại Mị bị t cổ hay giả ta cảm giác hắn thực lực cứ như vậy a hồ mỹ nhi hắn thực lực cũng không phải dựa vào cảm giác liền có thể hai tháng trước hắn liền vương cấp cũng chưa tới liền đem nghiệt hòa long giết thượng cổ thiên hồ nghiệt hòa long hắn cũng là trước một hồi thảo nghiệt hòa long cái kia con kiến hôi hồ mỹ nhi cũng là hắn à n g ư ơ i bây giờ biết hắn có cỡ nào biến thái đi lần này nhân ra là tới c ứ u ta mình khách khách khí khí đừng chọc hắn sinh khí thượng cổ thiên hồ ta minh bạch nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại miêu nói thật hắn có phải hay không coi trọng ngươi ổn định không hồ mỹ nhi chớ nói lung tung bên cạnh cái kia cũng là thiên hậu thượng cổ thiên hồ thiên hậu cũng liền như thế ngươi so với nàng mỹ nhiều ngươi tranh thủ tranh thủ hồ mỹ nhi vậy ta thử lại lần nữa thượng cổ thiên hồ cố lên hồ tộc tương lai thì giao cho trên tay ngươi hàn hiên cố lên hồ mị nhi trợt mở to mắt gương mặt nhất thời đỏ bừng bất quá tại dung nham chiếu d ọ i xuống cũng không phải là rất rõ ràng hàn hiên hơi nết khoẻ môi lên lên tinh thần cường đại quả nhiên là có thể muốn làm gì thì làm đó à. cái gì tâm niệm giao lưu ở trước mặt hắn cùng nói thẳng ra không có gì khác biệt xấu lao hồ ly ta thả ngươi đi ra ngươi giúp ta làm việc có vấn đề hay không hàn hiên hỏi muốn người ta giúp mình làm việc tự nhiên không thể mở miệng một tiếng xấu hồ ly thượng cổ thiên hồ không có chút gì do dự nói ra nguyện ý vì thiên vương hiệu lực hàn hiên hài lòng nhẹ gật đầu chúng sinh bình đẳng tại trên xiềng xích tùy ý bắn vài cái l thi hay hay hàn hiên nhẹ ư gật đầu đồng thời trong lòng cũng có chút thất vọng thượng cổ thiên hồ cũng liền tám mươi ba cấp tuy nhiên so nhiệt hòa lo mạnh nhưng là khôi phục thực lực đoán chừng cũng chính là chuyển thuyết cấp đến mức cái khác yêu tộc đoán chừng thực lực cũng lớn kém hay không phong ấn từ nội bộ phá vỡ khó theo phần ngoại phá vỡ dễ như chở bàn tay đương nhiên yêu tộc chỗ lấy ra không được hay là bởi vì có cấm chế n ợ tợ c ờ l à s ự mặt lần này đoán chừng là bởi vì hàn hiên dùng lĩnh vực mang theo cũng có thể là cấm chế đã giải khai rất nhanh hồ lực liền mang theo gần trăm người chạy đến tuy nhiên đều là hình người nhưng là hàn hiên biết đây đều là đại yêu nhìn đến hồ lực mặt mũi tràn đầy vẻ h u sầu bộ dáng hàn hiên trực tiếp mở ra tử thần lĩnh vực đem tất cả đại yêu đều bao phủ ở bên trong Ách đánh giết chủ cấp lĩnh h ra, giết bột không có ý tư à, không có chú ý tới nơi này còn có quỷ nhất thời chúng yêu như lâm đại địch hàn hiên nhìn hướng hồ lực chắc hẳn hồ lực đã cùng các ngươi giới thiệu qua ta chống đỡ hồ lực đến bên cạnh ta hồ lực cắn răng dứt khoát bay đến hàn hiên bên người đến mức cái khác đại yêu đều là căm tức nhìn hàn hiên cùng hồ lực lão hồ ly ngươi thật muốn đi theo cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử càng sống càng hồ độ à, một chút tính dưỡng một hồi thánh nhân chúng ta đều không sợ ngươi sợ một tên mao đầu tiểu tử còn đánh giết thánh nhân loại chuyện hoang đường này ngươi đều tin lúc này yêu nhóm trợt im lặng xuống tới sau đó tránh ra một cái thông đạo một cái uy mánh nam tử theo chúng yêu sau l ư n g đi ra hàn hiên nhìn một cái lại là chín mươi tư cấp đại yêu yêu đế thái phùng bị phong ấn lâu như vậy còn có chín mươi tư cấp hàn hiên đã tin tưởng bọn hắn trước đó nói khôi phục thực lực sau không sợ thánh nhân yêu đế thái phùng ánh mắt của ngạo dùng cái mũi trừng lấy hàn hiên ngươi chính là kia cái gì thiên vương n i ệ m tình ngươi cứu giá có công ta không truy cứu ngươi vô lễ đưa ngươi quốc gia thần dân hiến cho ta làm khẩu phần lương thực giúp ta khôi phục thực lực ta liền phong ngươi làm chân chính yêu tộc tả thiên vương chung q u n h đại yêu cũng là có nói yêu đế có lệnh còn không mau mau dẫn đường ai hàn hiên thở dài một hơi c h ắ c không được để cho ta tới đâu còn tưởng rằng là có chuyện tốt gì nguyên lai là coi ta là k h u ô n vác chẳng mong đợi nhiều ngày như vậy hàn hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hồ mị nhi mấy người đều đưa ra lĩnh vực để tránh bị chúng yêu bắt giữ sau đó g ơ lên chúng sinh bình đẳng nhắm ngay chúng yêu lớn mật dám đ ô i yêu đế đại nhân vô lễ vậy liền không thể tha cho ngươi yêu đế thái phùng phất phất tay đã ngươi tiểu tử không biết thời thế vậy trước tiên u ẫ n ngươi sau đó yêu đế thái phùng miệng trợt mởn giống như một cái hát động đối với hàn hiên khẽ hấp thế mà hàn hiên vẫn như c ũ không nhúc nhích tí nào lúc này yêu đế thái phùng cũng rốt cục phát hiện không đúng thể nội yêu lực vận chuyển muốn rời đi nhưng mà lại là cảm giác thân hãm vút lầy hoàn toàn không cách nào rời đi cộc cộc cộc cộc cộc cộc bất quá một chút thời gian bao quát yêu đế thái phùng ở bên trong tất cả đại yêu đều đều đ ề tội ai cần gì chứ hàn hiên nhìn xuống tăng không đến tháng một năm một không kinh nghiệm thở dài dù là hôm nay x u ấ t sắc ném đến sáu điểm, điểm kinh nghiệm này cũng hoàn toàn không đáng chú ý hắn tới mục đích có thể không phải là vì soát kinh nghiệm mà là vì thu nhân tài kết quả kết quả là chỉ còn lại một cái hàn hiên mắt nhìn hồ lực hồ lực nhất thời trong lòng rốn sợ hai chân phát d u n hàn nấu n lâu hiên ư vậy, thật không muốn chết. Vẫn thật yêu chết. không Hắn h muốn còn có yêu đế sao? Hàn hiên hỏi a hồ lực chưa kịp phản ứng hàn hiên lại lặp lại một lần ta hỏi ngươi còn có hay không yêu đế nếu như còn có thì cùng một chỗ dọn dẹp hồ lực lắc đầu khởi bẩm thiên vương nơi đây đã không có đến mức ngoại giới ta cũng không rõ ràng cái kia tìm kiếm yêu đế sự tình thì giao cho ngươi ta cảm thấy ngươi thực lực cũng không tệ lắm nếu như không có cái khác yêu đế ngươi ngược lại là có thể thử một chút thống linh yêu tộc làm yêu đế hàn hiên muốn tìm yêu đế chủ yếu là yêu đế thái phùng tính toán thánh nhân vừa mới hốt nhận được ba đạo thánh nhân tri hồn đoán chừng nguyên bản là thánh nhân nhưng là thực lực suy yếu nghiêm trọng hiện tại chỉ kém sau cùng một đạo tử thần liền có thể lần nữa giải phong hồ lực ngượng ngùng nói bằng vào ta loại này thực lực sao có thể làm yêu đ ế đâu hiện tại cùng trước kia không đồng dạng ta thì chưa thấy qua truyền thuyết cấp trở lên yêu quái khả năng đều chết hết ngươi nói không chừng thật có thể À, cái kia càng không được đây là bị quét xảy ra ta thỏ đầu ra đoán chừng trực tiếp bị dây hàn hiên suy nghĩ một chút tựa như là như thế cái đạo lý vậy ngươi thì thành, thành thật thật tìm yêu đế còn có nhớ lấy không thể ăn n ờ i bằng không ngươi hậu quả thì giống như bọn họ hàn hiên chỉ chỉ một đống hiện ra nguyên hình yêu quái thi thể hồ lực vội vàng bảo đảm nói ta xưa nay không ăn người về sau cũng sẽ không ăn chương ba trăm bảy mươi sáu toàn bộ đều phải c h n cùng hồ mỹ nhi lúc này bị đả kích từ nhỏ đại gia thì nói cho nàng nàng là yêu đế hậu nhân gánh vác trọng trấn yêu tộc vinh quang trách nhiệm kết quả kết quả là hắn tổ tiên cũng không phải là yêu đế chỉ là yêu đế tiểu đệ mà bây giờ liền yêu đế đều đã chết mà hắn lao tổ cũng chỉ là thiên vương tiểu đệ trong lúc này t r í n h lệ c h tựa như chán nản công chúa cùng nông thôn nhị nha nàng ngộng triệt để phạt o á i có điều rất nhanh tại hữu nạ dẫn đạo dưới nàng lại tìm tới chính mình mới số mệnh vì yêu tộc tương lai mà khi đại minh tinh cùng nhân tộc chung sống hòa bình mới là yêu tộc đường ra mà nàng cũng là thời đại mới người dẫn đường trở lại n g u y ệ t cung bên trong một đoàn bóng trắng theo hàn hiên trên thân toát ra rơi trên đầu hắn hàn hiên đem tiểu bạch vượn từ trên đầu gỡ xuống đây chính là thần cấp sùng vật chứng ấp ra thần cấp sùng vật cầm giữ có thần cấp thiên phú dị bẩm cùng thần cấp chiến thần hàn hiên giờ mới hiểu được thần cấp sùng vật chứng cùng thần thú sùng vật chứng là có khác biệt c hàn ỉ l có chút hiên cười lạnh một tiếng ngươi để cho ta đi trùng vân hòa sơn hậu quả tự nhiên ngươi đến gánh chịu ta cái gì thời điểm ngươi đi mau bằng không thiên cơ các thiên cơ tử miệng mở to lại làm một chữ cũng nói không nên lời thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng lại hàn hiên nhìn trời một chút máy móc lại nhìn một chút bầu trời tuy nhiên hắn còn có thể động bất quá lần này sợ là thật muốn lành lạnh chỉ thấy nguyên bản bầu trời xanh thẳng bỗng nhiên âm tối xuống một viên to lớn yêu dị nhãn cầu hoàn toàn che đậy bầu trời lúc này cái t i a ánh mắt chính đang ngó chừng hắn hàn hiên đưa tay chỉ hướng thiên cơ tử hắn là chúng y ê u ta chỉ là bị lợi dụng quân cờ mà thôi sau một khắc nhãn cầu vụt nhỏ lại giống như tại rời xa thiên nguyên thế giới còn không đợi hàn hiên bông lòng một hơi đột nhiên một tiếng tiếng nổ đùng đoàng truyền đến nhất thời thanh thế to lớn núi lở đất nước toàn bộ thiên cơ cắp cũng trong nháy mắt phân mảnh chỉ thấy bầu trời bên trong nguyên bản nhãn cầu biến thành một cái to lớn nằm đấm đánh vào bỗng nhiên xuất hiện lồng ánh sáng phía trên. Trước đó động yêu thần ngươi đang làm gì một tiếng gầm t h é t vang vọng đất trời g i ế t ta con nối roi ta liền để thiên nguyên trốn cùng lại một thanh âm chuyển đến chắc hẳn thì là vừa vặn xuất thủ yêu thần thiên nguyên giới là đại đạo quy tắc xác định khu vực ngươi muốn là hủy nhất định thụ đại đạo phản vệ phản vệ lại như thế nào g i ế t ta con nối roi toàn bộ các ngươi đều phải trốn cùng oanh oanh thiên địa lại là một trận rung động hàn hiên vội vàng để thiên đình người chơi đều tiến vào lưu đày c r i địa thiên giới lánh nạn đến lưu đày tri địa trực tiếp bên giới về phần hắn chính mình cũng không dám trở về bởi vì đó là thần tiện tay sáng tạo không gian khẳng định là hạn chế không được thần có khả năng sẽ còn đem lưu này chi địa hủy không lâu thiên nguyên giới lại ổn định lại bất quá hàn hiên biết đây hết thể vừa mới bắt đầu thiên n g o ạ i thỉnh thoảng truyền đến tiếng oanh minh rất có thể là hai thần đang giao chiến hàn hiên bay lên trên đi hắn muốn nhìn một chút giao chiến c h ẳ n g diện thế mà còn không đợi hắn đến lồng ánh sáng bên l ê n giới đ ô n g nhiên tất cả thánh nhân đều tụ tập ở cùng nhau ngay tại hàn hiên nghi hoặc thời điểm sau một khắc bầu trời bỗng nhiên tối sầm chỉ thấy hàng ư c yêu tộc bỗng nhiên xuất hiện che đậy toàn bộ bầu trời hàn hiên liếp nhìn lại thì có vài chục vị quanh thân dị tượng vờn quanh yêu đế đây là không có đi qua suy yêu yêu đế chân chính thánh nhân cảnh thiên vương ngươi vì sao muốn giết thái phùng a lần này cần bị ngươi hại chết thinh huy thánh nhân phàn nàn nói những thứ này yêu quái là làm sao tới hàn hiên nghi ngờ nói tự nhiên là theo yêu giới tới đại đạo sẽ không ngăn cản thần trở xuống sinh linh thanh nguyện thánh nhân giải thích nói không nói chuẩn bị chiến đấu thánh nhân chúng ta ngăn cản cái khác yêu tộc thì giao cho các n g ư ơ i ngươi có thể đừng hòng trốn bọn hắn cũng là hướng ngươi mà đến sau một khắc hơn mười vị thiên nguyên giới thánh nhân cùng yêu tộc yêu đế rằng co lên t thờ đồng thời h ắ n tương thanh long cũng kêu gọi ra từ khi đột phá chín mươi cấp thanh long đã có hoàn toàn nghiền ép phổ thông truyền thuyết cấp thực lực chỉ cần thánh nhân bị kiềm chế hắn cùng thanh long liền có thể tùy tiện đánh hòa bình sứ giả một thở vạn pháp lực giá trị đại chiến cùng một chỗ hàn hiên trực tiếp mở lớn một trăm linh lần hòa bình sứ giả tác dụng đây là hắn lấy được đến hòa bình x ứ giả sau lần thứ nhất sử dụng một trăm l ầ n phạm vi nơi này gấp trăm lần cũng không phải chỉ diện tích mà chính là độ rộng vốn là m ộ ư ơ i km độ rộng trực tiếp q u y ế t trương lớn đến một km mà diện tích thì là một trăm vạn km vuông nhất thời mục đích chỗ cùng toàn bộ bầu trời bị tên lửa hoàn toàn bao trùm lấy hàn hiên phát ra vẹn vẹn năm giây trong vạn giảm yêu t ộ c cũng chỉ thừa hơn m ộ ư ơ i vị yêu đế hàn hiên trên thân kim quang không ngừng c h ấ p động đinh chúc mừng người chơi đạt tới chín mươi mức cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng đường phố máng di động trạng thái dưới né tránh tỷ lệ gia tăng ba mươi thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm đinh chúc mừng người chơi đạt tới 92 cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng khống chế làm sâu sắc đối với địch phương tạo thành khống chế trạng thái tiếp tục thời gian gia tăng hai giây đinh chúc mừng người chơi đạt tới 93 cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng tử vong tiêu ký đòn công kích bình thường đem về tiêu ký mục tiêu có thể cảm giác được mục tiêu vị trí tiếp tục 120 giây cùng một thời gian nhiều nhất chỉ có thể tồn tại một cái tiêu ký đinh chúc mừng người chơi đạt tới c h cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng manh kích phổ công bạo k í c h lúc có 50% s á t xuất xứ mục tiêu mê m ỗ i ba giây đinh chúc mừng người chơi đạt tới 95 cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng thiên quyến ngươi đem càng thêm may mắn chúc mừng ngài đẳng cấp đến 95 cấp đã giải trừ người chơi m ô bản hạn chế nguyên bản hàn hiên còn đang nhìn kỹ năng mặt bảng phân tích càng thêm may mắn là có ý gì chẳng nghe đầu này hệ thống tin tức trực tiếp xứng sở giải trừ người chơi m ô bản hạn chế hàn hiên đếm thử đóng lại mở ra người chơi mặt bảng phát hiện mặt bảng vẫn còn thở dài một hơi Hắn mơ h ồ biết cái n à y g i ả i t r ừ m bảy n mươi bảy thần u gì vẫn chỉ thấy trên trận yêu đế lúc này cũng không tốt đẹp gì bởi vì vì những thứ khác yêu tập sau khi chết thiếu đốt thương tổn đều chuyển nhiễm trồng chất đến bọn hắn trên thân muốn là bình thường thật cũng không sợ lấy bọn hắn yêu đế cảnh giới cũng chính là thánh nhân cảnh tự nhiên có thể đem tiêu đốt hiệu quả thanh trừ nhưng là lúc này bọn hắn đang đối mặt lấy thiên nguyên giới thanh nhân bọn hắn lúc này chính đang đối đầu chỉ cần một chút c h u y ể n di pháp lực liền sẽ bị hoàn toàn áp chế thế mà không giải quyết tiêu đốt hiệu quả bọn hắn cách cái chết cũng không xa bởi vì mỗi cái yêu đế trên thân đều chỉ ít điệp ra mấy vạn tầng tiêu đốt hiệu quả bọn hắn lúc này thanh máu một chút đầy một chút chống không lúc nào cũng có thể bị đánh giết hàn hiên bưng lên chúng sinh bình đẳng bỗng nhiên lại đem chúng sinh bình đẳng thu hồi sau đó đối với phía trước một trường nhờ tới nhất thời một cái bàn tay khổng lồ chống dông xuất hiện thẳng tắp hướng phía trước phóng đi. đó cũng không phải dùng như ý tăng lớn bàn tay mà là hoàn toàn từ năng lượng tạo thành bàn tay tại đến chín mươi năm cấp về sau hàn hiên trong lòng không ngừng tuân ra các loại minh ngộ hắn bỗng nhiên liền hiểu cái này thế giới năng lượng bản chất đồng thời biết như thế nào đi vận dụng bọn chúng m à mặt của hắn tấm bên trong lúc này cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng lên năm mươi một g i a y năm mươi hai g i a y chín mươi b ố g i a y chín mươi năm g i a i cảnh giới tăng lên im bặt mà rừng hàn hiên trên thân nhất thời tản mát ra màu vàng kim quan mang cùng lúc đó toàn bộ thiên địa dân g lên điểm lành chi khí thiên hoa loa truy địa dũng kim liên hệ thống thông báo người chơi lao đầu nhạc đạt thành thánh nhân c h i cảnh khắp trốn mừng vui đây chính là thánh nhân sao hàn hiên vốn là muốn nhắm mắt lại thật tốt c ả n nộ đ ỗ n g nhiên thanh n g u y ệ t thánh nhân thanh â m chuyển đến sớm không đột phá m u ộ n không đột phá hiện tại cũng không có thời gian cho ngươi c ả n nộ lại không đến trợ giúp liền đợi đến mọi người cùng nhau xong đợi đi hàn hiên nghe vậy nhìn lại chỉ thấy nguyên bản chúng yêu đế trên người thiêu đốt hiệu quả đều đã biến mất cũng bởi vậy chư vị thánh nhân áp lực gia tăng mãnh liệt hàn hiên chỉ liếc một chút liền biết xảy ra chuyện gì hắn đột phá thái nhân một cái khắp trốn mừng vui đem tất cả mặt trái trạng thái thì muốn gia nhập yêu đế cùng thánh nhân đối kháng bất quá lập tức hắn lại lấy ra chúng sinh bình đẳng người nào quy định thánh nhân liền nên lấy thánh nhân phương thức chiến đấu hắn không chỉ có là thánh nhân vẫn là người chơi phiên bản t không người chơi c ộ n c ộ n c ộ n c ộ n c ộ n lượng lớn viên đạn theo chúng sinh bình đẳng bên trong phun ra ngoài tại hàn hiên tinh thần lực dẫn đạo dưới những viên đạn này toàn bộ xuất tại yêu đế trên thân trên trận cục diện chỉ một thoáng thí kỷ lịch chuyển đi qua sau đó hàn hiên lại mở ra lĩnh vực đem tất cả yêu đế đều bao phủ ở bên trong nhất thời tất cả yêu đế hồi máu hiệu quả đều mất hiệu lực bọn hắn dựa vào sinh tồn ưu thế c sau năm phút cái thứ nhất yêu đế tử vong sau một khắc chúng độc cùng tiêu đốt chuyển nhiễm đến cái kế tiếp yêu đế trên thân sau đó trong vòng một phút hơn mười vị yêu đế toàn bộ n g ã xuống có lẽ bởi vì không phải thiên nguyên giới thánh nhân có lẽ bởi vì bọn họ là xâm lấn giả những thứ này yêu đế vẫn là cũng không c ó sinh ra thiên địa cùng buồn dị tượng có chỉ là hàn hiên trên thân lần nữa bước lên kỳ i quang hắn lại thăng cấp đinh chúc mừng người chơi đạt tới cấp chín mươi sáu tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng đ ộ yêu học đồ đỗ yêu tộc thường t ổ n ra tăng ba mươi thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm、đinh. chúc mừng người chơi đạt tới 9 h bảy cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng đồ yêu sư đội yêu tộc thương t ổ n gia tăng 50%. t h u hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm đinh chúc mừng người chơi đạt tới 9 h tám cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng đồ yêu đại sư đội yêu tộc thương t ổ n gia tăng 100% bị yêu tộc thương t ổ n giảm bớt h a m ư t r ă đinh chúc mừng người chơi đạt tới 9 h chín cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng yêu tộc thiên địch đội yêu tộc thương t ổ n gia tăng hai bị yêu tộc thương tồn giảm m m t r ă thật lâu hắn hiên mới hồi phục tinh thần lại hắn r khá lắm trực tiếp cho hắn tới cái đ ồ yêu cả nhà thùng đội yêu tộc tăng thương tổn 380% giảm thương tổn 70% hàn hiên cảm giác lúc này chính mình mạnh ngoại hạng có thể đi cùng yêu thần đánh một trận sau một khắc hàn hiên bỗng nhiên thân hình lại lên cách xa trước kia vị trí nguyên bản hiếu kỳ chư thánh cũng đồng thời lách mình rời đi hàn hiên xa xa nhìn qua dâng trào ra nồng đậm tử khí tử thần vừa mới một khắc này hắn cảm giác được tử vong uy hiếp đúng rồi chỉ kém bốn đạo hồn tử thần liền có thể giải phong vừa mới đánh chết nhiều như vậy yêu đế tử thần sớm cái tia giải phong hàn hiên trong mắt tràn ngập chờ mong hắn đã là chín mươi chín cấp thánh nhân vẫn như cũ cảm nhận được tử vong n g uy hiếp cái kia giải phong sau tử thần cái kia cường đại c ỡ nào nếu như vậy nói không chừng thật có khả năng đối phó yêu thần đông nhiên tử thần không gian chung quanh đổ sụt chờ rảnh rỗi ở giữa khôi phục ổn định thời điểm sớm đã không có tử thần tung tích tình huống như thế nào h à n hiên xứng sở hắn đã cảm giác không đến chết thần tồn tại hắn vội vàng mở ra trang bị mặt bảng thế mà hắn đệ nhất vũ khí cột đại t r o n g không nơi nào còn có tử thần lúc này hắn hiên trong lòng tuân g a khó nói lên lời bi thương hắn cũng không phải là bi ai tử thần biến mất mà chính là cảm giác được thần vẫn lạc. thiên nguyên giới thủ hộ thần vẫn lạc bầu trời chẳng biết lúc nào đã rơi ra mưa máu hàn hiên ngơ ngác nhìn lên bầu trời chu thánh cũng là gương mặt thất hồn l ạ c phách kiệt kiệt kiệt một đạo khàn khàn tiếng cười truyền đến trên bầu trời mưa máu bị cưỡng ép xô tan thành ta rốt c u ộ c s ố n g rồi hàn hiên vội vàng nhìn lại chỉ có thấy được một bộ hắc bảo lại l à thấy không rõ mặt người có điều hắn lại cảm giác được không hiểu quen thuộc cảm thấy sao hắc bảo người c ư ờ i hỏi ngươi là ai ngươi đem thủ hộ thần thế nào còn có yêu thần đâu kim đỉnh thánh nhân chất vấn sau một khắc kim đỉnh thánh nhân hóa thành cho bụi tiêu tan theo gió còn có ai muốn đi gặp bọn họ ta có thể đưa các ngươi đi hắc b à o người nói xong vừa nhìn về phía hàn hiên ngươi là hàn hiên có chút không dám xác định t ử thần ngươi có thể nhận ra ta ta thật sự là thật là vui kiệt kiệt kiệt cũng không luồng công ta theo ngươi lâu như vậy à hàn hiên trầm mặc không nói hắn không hiểu vì cái gì chỉ là bình thường giải phong vũ khí sẽ phát phát triển thành dạng này t ử t h ầ n lại là phối hợp nói ra ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên rất không minh bạch vì sự tình gì sẽ phát triển đến bộ dáng như hiện tại k h thật từ vừa mới bắt đầu ta thì tuyển định ngươi đến từ địa cầu người chơi thụ thiên đạo chiếu cống ư ờ i một đạo thanh ấm quen thuộc chuyển đến h à n hiên ánh mắt lộ ra vẻ khó tin người tới lại là tân thủ thôn thôn t r ư ở n g vương cương sau đó vương cương cùng tử thần hòa thành một thể ngươi cho rằng tử thần thật là ngươi lựa chọn của mình cái kia lý nhị cũng cũng là thông qua tử thần mê hoặc tinh thần của hắn để hắn cho là có ta cái này bằng hữu chúng ta làm sao có thể sẽ có gặp nhau đâu ngươi thì chưa từng hoài nghi cái kia đem ta đưa đến địa tinh cũng là ngươi tự nhiên lý nhị nơi nào có cái năng lực kia địa tinh là một cái khác thiên minh liên giới cũng là ta khác một mục tiêu cho nên ngươi để cho ta đi qua mục đích thực sự nhưng thật ra là ở bên kia thành lập một cái phân thân của ta đi hàn hiên ẩn ẩn minh bạch tử thần ý đồ chương ba trăm bảy mươi tám bàn cổ trí tuệ nhân tạo đại kết cục đương nhiên tử thần không vội không chậm mà nói không có so ngươi thích hợp hơn đáng tiếc cái kia dù sao không phải chân chính ngươi địa tinh thời gian pháp tắc vận chuyển tuy nhiên càng nhanh nhưng là tiến độ lại kém xa t í t t ắ p bên này đây cũng là ta muốn nói với ngươi nhiều như vậy nguyên nhân thực sự thế nào làm việc cho ta ta để ngươi thành thần không bao lâu địa cầu cũng sẽ xuất hiện thiên nguyên trò chơi ta đặc cách địa cầu bất diệt để cho ta thành thần thì không sợ ta giết ngươi hàn hiên có chút không tin ngươi giết không được ta bởi vì ta hiện tại là chủ thần hàn hiên minh bạch cái gọi là chủ thần cũng là tại bình thường thần phía trên thiên nguyên trò chơi đến tột cùng là cái gì ngươi lại vì cái gì muốn phá hư thiên nguyên trò chơi giết thủ hộ thần tử thần hơi không kiên nhẫn ngươi không cần thiết biết nhiều như vậy ta tin tưởng ngươi là người thông minh biết do nói lựa chọn thế nào hàn hiên thở dài nói là lựa chọn kỳ thật hắn chỗ nào có lựa chọn gì đặc biệt là tử thần còn nói địa cầu cũng sẽ xuất hiện thiên nguyên trò chơi mặc kệ là vì hữu nạ hay là vì địa cầu hắn đều cần phải sống sót chỉ là hàn hiên nghĩ đến lam tinh phía trên những người kia đã tử thần nói đặc cách địa cầu bất d i ệ t vậy đã nói rõ lam tinh sẽ d i ệ t hắn nghĩ tới dùng thượng cổ bí trịa hiện hiện đến lam tinh tử thần nếu như hắn không cần lên cổ bí trịa có lẽ lam tinh có thể may mắn thoát khỏi a ta hàn hiên vừa định làm ra quyết định đông nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên thì bỏ qua như vậy sao hàn hiên kích động q u a y người nhìn lại sau một khắc trên mặt hắn lại chỉ còn phía dưới thất vọng người vừa tới không phải là người khác mà chính là hoàng phi hồng bảy mươi cấp hoàng phi hồng a hô a hô -ho. hoàng phi hồng đông nhiên hô lớn ách tử thần thanh âm thống khổ đồng thời vang lên hàn hiên vội vàng nhìn lại chỉ thấy máu bắn tung tóe bảy màu a hô a hô theo tử thần ở ngực ư bay ra hoàng phi hồng tay hất lên một đoàn hắc ảnh đánh út về phía hàn hiên mười giây hàn hiên tiếp được hắc ảnh xem xét lại là cựu u mẫu kim lại lúc ngầm đầu chỉ thấy hoàng phi hồng cùng tử thần đều không n ú p ních liền không chung máu tươi cũng không n ú p ních tí nào thời không dường như dừng lại hàn hiên biết mình thời gian không nhiều lắm vội vàng khống chế không c h u n g tử thần tinh huyết tính cả cựu u mẫu kim cùng nhau đánh vào chúng sinh bình đẳng bên trong nhất thời một trận quan mang lòng lãnh sau một khắc chúng sinh bình đẳng vậy mà biến thành một chi phong cách cổ xưa vũ tiễn đây là Chấn thiên tiễn. hàn hiên một mặt mẫu bức hắn coi là sẽ xuất hiện phi thường như bức có thể t h í thần vũ khí làm sao lại biến thành một mũi tên đây sau một khắc hắn cảm giác đan điền nóng lên tâm niệm nhất động một tấm phong cách cổ xưa cũng xuất hiện tại hắn trên tay giờ khắc này hắn đã hiểu nên làm như thế nào hàn hiên dương cung cài tên sau một khắc tử thần bắt đầu chuyển động trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ ngắn ngủi trong nháy mắt hắn thử qua vô số lần khống chế hàn hiên giết chết hàn hiên nhưng là hắn làm không được trốn tử thần trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thế mà hàn hiên cũng không có dừng lại tay của hắn buông lỏng trấn thiên tiến phá vỡ hư không trực tiếp xuyên thấu t ử thần mỹ tâm đánh giết chủ thần t ử thần một trăm cấp lấy được kinh nghiệm một trăm triệu ức đinh n g à i thành công đến một trăm cấp mắt cấp thành thần hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên sau đó trấn thiên tiến lại trở lại hàn hiên trong tay hàn hiên s ữ n g sở thủ hộ thần không là chết thiên nguyên trò chơi không phải là bị phá hủy làm sao còn có hệ thống nhắc nhở âm thanh thủ hộ thần chết rồi cùng ta b à n cổ trí tuệ nhân tạo có quan hệ gì hoàng phi hồng giống như cười mà không phải cười nói hàn hiên cả người đều choáng ngươi là bản cổ trí tuệ nhân tạo cái kêu hoàng phi hồng ta chính là hoàng phi hồng vậy ta không sai ngươi là ta theo địa cầu làm tới vậy ngươi ta nói ta chính là hoàng phi hồng chính tông l a m tinh hoa quốc người hiện tại ta là bản cổ trí tuệ nhân tạo đ ừ n g lề mề lam tinh phía trên tử thần còn không có xử lý đây a a hàn hiên liền vội vàng lấy ra thượng cổ bí chìa trong đó ba thanh đối với mình sử dụng đem năng lực hiện hiện tăng lên tới một trăm linh lại đem sau cùng một thanh dùng tại hiên viên cung phía trên không đúng còn thiếu một thanh bất quá hàn hiên liền nhớ lại đến một tích phân thương thành quả nhiên tích phân đã có mười mấy triệu hoàn toàn đầy đủ đổi được cổ bí chìa hàn hiên đem sau cùng một thanh thượng cổ bí trịa dùng tại c h ấ n thiên tiễn phía trên chờ hàn hiên trở lại lam tinh lúc phát hiện toàn bộ bầu trời đã bị một tấm to lớn mặt đen thay thế chủ thân vậy mà chết rồi liền ký ức đều chưa từng lưu lại chẳng lẽ là kế hoạch thất bại rồi vậy liền đem giới này sinh linh hấp thu sau này ta chính là t ử thần kiệt kiệt kiệt to lớn mặt đ ố n g nhiên hé miệng nhất thời toàn bộ lam tinh sinh linh đều cảm giác thân thể nhẹ nhàng bọn hắn túi đầu nhìn qua liền thấy chính mình nằm dưới đất thân thể sau một khắc tất cả mọi người linh hồn lại bỗng nhiên một rơi về tới bên trong thân thể của mình hàn hiên thỏa mãn thu hồi hiên viên c trên thực tế lam tinh phía trên tử thần yếu đến đáng thương hắn cảm thấy không cần chấn t i ê n t i ễ n đều có thể tùy tiện m ặ t sát bất quá vì lấy phòng ngừa vắng nhất chỉ là dùng chấn tiên t i ễ n hàn hiên thần thức triển khai lập tức hắn thì cảm nhận được không gian mít lũy nguyên lai、like, nhân loại thật chỉ là chim trong lồng sao xác nhận lam tinh phía trên tử thần đã bị tiêu diệt hàn hiên tâm niệm nhất động lại tới thiên nguyên giới không cần ca bin trò chơi hắn đều có thể tùy ý đi tới đi lùi lương giới hiện tại có thể nói cho ta biết chân tướng đi hàn hiên hỏi đương nhiên ban cổ trí tuệ nhân tạo nói ra giống địa cầu lam tinh địa tinh thế giới như vậy có vô số cái nguyên bản nhân loại chúng ta số mệnh cũng là phát triển thành thục h ờ khí vận đạt đến đỉnh phong sau đó trở thành chư thần khẩu phần lương thực vô số nguyên hội xuống tới đều là như thế rốt cục có một ngày nhân tộc đại năng hồng quân đột phá gông cùng x i ế n g xích chứng đạo thành thần đồng thời không chút do dự thân hóa đại đạo mới có cái này một đường sinh cơ chư thần cũng không còn cách nào can thiệp nhân tộc phát triển mỗi khi nhân tộc khí v ậ n đến trình độ nhất định thiên nguyên sẽ xuất hiện cuối cùng sinh ra hộ vệ nhân tộc thần thế mà chư thần lại có chịu cam tâm mất đi cái này mỹ vị khẩu phần lương thực tại ban đầu cương ép thôn vệ bị phản vệ về sau hắn nhóm lại lấy các loại phương pháp tham dự trong đó giống tử thần cũng là trực tiếp bỏ qua nguyên bản thần vị tham dự toàn bộ tiến trình dạng này liền có thể bị thiên đạo tán thành sau cùng chiếm lấy thiên nguyên tri đạo thành thần không chỉ có là tử thần rất nhiều thần đều tham dự trong đó tỉ như yêu thần hắn chỉ là đem con nối roi thả vào kết quả bị chấn áp lại tỉ như võ thần và năm trước sở quốc cũng là hắn ở sau lưng điều khiển cũng bị phong ấn lúc này xuất thế sau lưng là minh thần đại lượng thần minh tham dự trong đó chỉ có tử thần lớn nhất dũng trực tiếp bỏ qua thần vị hóa thân vũ khí nương theo ngươi trưởng thành hoàn toàn phù hợp thiên đạo quy tắc nếu như không phải ta cũng tham dự hắn lần này thì thật thành công đương nhiên nếu như ta không xuất hiện ngươi cũng sẽ không xuất hiện người nào thành t i ể u thần vị còn thật khó mà nói mấy tỷ người chọn chúng người thắng cuối cùng như mò kim đáy biển hắn thành công sát xuất cũng là xa vời trên thực tế là ta tận lực để ngươi biến đến vô cùng đặc thù để cho hắn một chút thì chọn chúng ngươi a cho nên kỳ thật ta là dự định hàn hiên lúc này rốt cuộc hiểu rõ đó là đương nhiên ngươi đều xuyên v ề rồi ngươi không là nhân vật chính ai là nhân vật chính chờ một chút ngươi nói ngươi cũng đã từng là người chơi vậy có phải hay không nói hàn hiên chợt nhớ tới bản cổ trí tuệ nhân tạo trước đó nói lời bản cổ trí tuệ nhân tạo nhẹ gật đầu ngươi chính là cái kế tiếp b à n cổ trí tuệ nhân tạo đương nhiên ngươi cũng có thể lên hắn tiền hắn phụ trách xâm lấn tiếp quản địa cầu sắp đến tiên h nguyên trò chơi xâm lấn tiếp quản đương nhiên ngươi sẽ không lấy vì thân phận của chúng ta là chính thống quản lý nhân viên a nói đùa cái gì thiên đạo quy tắc có thể là công bằng a h à n hiên trợn mắt hốc mồm hắn vốn cho là là thu được biên chế sự thật lại là trở thành virus a cái gì a bằng không ngươi cho rằng dựa vào cái gì tất cả thành thần đều là hoa quốc người ngược lại không phải là không có thử qua để quốc gia khác người thành thần bất quá kết cục phần lớn là thai nạn tính bọn hắn không có chủng tộc chuyển thừa lý niệm thành thần sau đều hoàn toàn phai mở nhân tính đối với nhân loại tồn vong thờ ơ nói chủng tộc gì cái gì số mệnh đi tờ mở số mệnh đây cũng là tây phương quốc gia có đại lượng thần truyền giáo mà hoa quốc cơ hồ vô thần nguyên nhân cái kia s ắ c thực giống như là thần nguyên bản g á n g vẻ nhưng cái kia không phải chúng ta muốn thần chúng ta muốn là chư thiên và giới nhân loại vĩnh sương cho nên biết ta vì sao lại lựa chọn người đi hàn hiên nhẹ gật đầu chư thiên và giới hoa hạ vĩnh sương hết chọn bộ